Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, mãi cho đến Tề Thiên hai người đạt chí phần cuối, cũng không có đụng tới chút nào trở ngại, tại phần cuối, bọn họ tìm được tiêu âm đầu ngườ. Đó là một tên thanh niên, hắn tóc đen như mực, mặt như lao tước, một thân áo bào trắng tuy rằng cũ kỹ, lại hết sức ngăn nắp sạch sẽ, chỉ là tại kỳ nơi cổ, có một đạo rõ ràng huyết ngân, này vết ngân giữ tận, mặt trên tràn ngập một tầng phong mang khí, đúng là xuất từ Tề Thiên trong tay. Quan tâm ống tiêu xanh biết của ánh, lúc này tựa hồ không chịu nổi như vậy bi âm, đã nứt ra rồi mấy đạo liên ngân, vết rách cùng nhau, bi âm không được đầy đủ, lại càng thêm thê thảm. Thanh niên khoanh chân cố định, hắn cơ thể tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, mâu quang bình tĩnh, như cục diện đáng buồn, không, có gợn sóng. Đây là nhất phương tịch động, chừng 10 trượng phương viên, mặt đất tràn đầy hủ thi, chỉ là những thứ này hủ thi trùng, cũng không nhân thì, đều là một ít dã thu gia súc, bọn họ huyết tương khô cạn, từng cổ một thây khô tàn mát ra tanh tưởi, không biết mục nát dài hơn tuyết nguyệt, tại một chỗ góc, chất đống trượng cao khô cốt, khô cốt dưới là một lớp bụi sắc cốt phấn. Ngươi là đầu bạch nhãn cương thi." Vân trầm quát một tiếng, trong mắt hàn mang bắn tóe, lên, kim hoàng sắc kiếm khí phù doanh nhien động không khí, phát sinh ô o âm hưởng. Trăm năm long tụ nhân, thiên ám vọng cổ khâu, không theo vong hồn đi, trên đời đã mất thanh. Các người động thủ đi. Thanh niên mở miệng, thanh âm bình tĩnh, trên người hắn tràn một cổ tử khí, áo bào trắng vấp lồng, có một cổ tiêu điều ý tại động quận trung dâng lên. Người đã tìm chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Vân Phi thần sắc lạnh lùng, tử chúc kiếm mạnh chém dữ, kim thổ kiếm khí rực rỡ kim hoàng, gào thét ra. Bảnh. Sư đệ, ngươi. Phi có chút kinh ngạc, lúc này, Thiên tiến lên trước một bước, tử chúc kiếm làm vỡ nát hắn một đạo kiếm khí. Sư huynh, ngươi có nhớ sư phụ nói qua cái gì?" Tề Thiên nhẹ giọng nói, "Sư phụ nói, thiên địa vạn vật đều có đạo, chớ có bị lạc bản tâm, ngươi mà lại nhìn những thứ này khô cốt hủ thi." Vân Phi sử sốt, hắn nhìn quét liếc mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía thanh niên, "Ngươi cư nhiên không có hấp hơn người biết." Thanh niên lắc đầu, trên mặt hắn lộ ra một cái khó đè nén bí thường, "Đạo, chính là muốn ta hồn phi phế tán, ta vậy tuyệt sẽ không đi hấp thụ một giọt nhân huyết. Lại có như ngươi vậy bốn đời bạch nhãn." Vân lắc đầu nói, "Nếu là ngươi thủy tổ đem thần như thế, sợ là người thứ nhất đập chết ngươi." Đem thần chính là thủy tổ sao?" Thanh niên trong mắt Từ Từ Sinh ra ngập trời hận ý. Tựa hồ vô tận sa mạc cũng có thể là tốt, hắn nếu là lai, ta thứ nhất hút khô máu của hắn. Vân Phi Mục chừng khậu nốc, "Đạo, lại có như ngươi vậy bốn đời bà nhãn, thật đúng là ngỗ nghịch." Thanh niên không lên tiếng, Tề Thiên cau mày, "Đạo, ngươi là Long tụ nhân, tại sao lại thành vi cương thi?" Thanh niên ngẩng đầu nhìn hắn, mặt lộ vẻ khổ xác, "Ta làm sao biết được, trăm năm, ta ngủ say trăm năm, lúc này tự huyết trung thức tỉnh, trăm năm, cái gì đều cũng không có, chỉ có nhất điểm truyền thừa trí nhớ, cái gì đều cũng không có." Thanh niên trong mắt hiện ra vô tận bi thường, hắn khinh phun một ngụm khí, đạo, long thủ là của ta can, ta không biết còn có thể không có thể khống chế chính mình, ta bắt ra xúc giá thú, không nghĩ tới đưa tới hai người các người tiên ra người chóng, các người đã tới cũng tốt, cái này không giả không chết, cho dù có nghìn năm vọng mệnh, ta cũng không cần. Vân Phi sửng sốt, ngay sau đó có chút khí cấp bại phối nói, ngươi cũng biết, nghìn năm vọng nguyên, tại ta tiên đạo, chỉ có long môn bán tiên mới có thể đạt được, ngươi hư không được nghìn năm vọng nguyên, không cầu tu luyện, đã thành đại đạo, lại là muốn tìm chết nghìn năm Thanh niên mắt lạnh liếc nhìn hắn một cái, "Đạo, nghìn năm thì như thế nào, chính là vẫn năm, ta cũng không cần, đưa mắt không quen, trên đời chỉ tồn một mình ta, đã tu luyện cái gì cái gọi là đại đạo thì có ích lợi gì? Ngươi, ngươi thực sự hồ đầu ngu xuẩn." Thanh niên không nhìn Vân Phi, mà là chuyển hướng về Thiên, "Đạo của ngươi kiếm rất tốt, dù cho ta hóa thành thi thể, vậy đỡ không được của ngươi kiếm, ta nguyện ý chết ở của ngươi kiếm hạ." Nói, thanh niên há mồm, một viên kim chói, viên đồng đống, tựa hồ sinh ra được cựu thạch đầu phù linh ra, rơi vào Tề Thiên trong tay. Viên này thật ta không biết là vật gì, chính ta tổ chuyển vật, chính là bởi vì nó, ta mới không có thi tính đại phát, luôn có thể ở lúc mấu chốt tồn ở một phần linh trí, nghĩ đến, vậy là cái gì tiên ra bảo vật, ta thân vô trường vật, sau khi chết cũng chỉ có món đồ này, liền tặng cho ngươi, ngươi động thủ đi. Hay là Vân Phi không biết, thế nhưng Tề Thiên cũng là có hiểu biết, cái này một khối lớn chừng ngón cái kim sắc thiệt đầu, cả người tán giật theo tường hòa thần quang, rõ ràng chính là một viên xá lợi. Xá lợi, chỉ có đại đức cao tăng viên tịch hổ mới có thể ngưng kết, dung hợp thứ nhất sinh Phật hiệu tu vi, lúc này, Tề Thiên vậy minh bạch Đầu này bốn đời Bạch Nhãn tại sao phải thức tỉnh sinh tiền linh trí? Trăm năm được cô, nghìn năm thọ nguyên đổi lấy, thật chỉ là những thứ này sao? Hít sâu một hơi, Tề Thiên bỗng nhiên có chút mê man, thế nhưng tức khắc, hắn liền tỉnh táo lại, gật đầu, "Ta đáp ứng ngươi." Thanh niên cười nhắm hai mắt lại, "Đạo, nhớ được, sau khi ta chết, đem ta mai nhập Long Thụ chân trấn cuối cùng, nơi đó có một ngụ tỉnh, nắm ta táng tại bên cạnh giếng, ta liền an tức." Vân Phi xoay người sang chỗ khác, lúc này, tự hầu nghĩ tới điều gì, hắn sắc mặt có chút trầm nhiên, lặng lẽ không nói, một mình đi ra độc vật. Tề nhìn hắn một cái, Tiên đạo cô tịch, đây là cần phải kinh một cửa ải, hắn có lo lắng, cho nên không cảm giác. Từ trúc kiếm thượng, tiên tiên kiếm khí phụ doanh, bóng ánh kiếm khí hư viễn, chưa từng hóa thực, nhưng là lại có một cổ Vân Phi không cách nào so sánh phong mang khí lộ ra, không khi ô o rung động. Phục. Đầu người rơi xuống đất, thi huyết bị phong mang chỗ ngăn trở, cũng không phải là phù dũng. Thở dài nhất thanh, Tề Thiên ôm lấy thanh niên thi thể, xốc lên đầu lâu kia, cho tới giờ khác này, hắn cũng không biết thanh niên tên hay là đã không trọng yếu nữa. Động quần ngoại. Vân Phi dài thân mà đứng. Từ chốc kiếm sắp ở trước người, hắn giương vọng bầu trời đêm, trăng sáng treo cao, không biết suy nghĩ cái gì. Sư đệ, sư huynh ta không có thân nhân, tiên đạo mang mang, đường ngày thượng, ta cũng sẽ cô tịch. Tề Thiên khẽ cười một tiếng, đi tới kỳ bên cạnh, hắn ôm thanh niên thi thể, thi huyết bắt đầu chảy xuôi, từ từ khô cạn. Người sẽ không. Tề Thiên thanh âm kiên định, hắn đồng dạng ngẩng đầu và nguyện, trăng sáng thiên lý, viên mãn không tì vết. Vân Phi khắp người chấn động, liên tiếp sâu ít mấy hơi, lúc này xoay người lại. Còn kém điểm ma chướng, sư đệ, cảm ơn ngươi. Tề đầu, cười nói: Ngươi thì là tưởng bông hồ lô rượu, sợ là sư phụ vậy sẽ không bỏ qua ngươi, mà từ nay về sau lại muốn nhiều ta một cái." Vân Phi sử suốt, hai người nhìn nhau, đồng thời cất tiếng cười to. Long thụ chân chân cuối cùng, có một ngụm lao tỉnh, cái này lao tỉnh đã khô cạn, lúc này, cái này lao bên giếng, nhiều hơn một khối vô danh mộ địa, trước mộ địa, Tề Thiên nhị Nhân đứng song vai. Hay là rất nhiều niên hầu, ở đây liền không còn nữa tồn tại, cũng sẽ không có người biết, ở đây đã từng mai táng một đầu cương thi, một đầu thượng cổ hung vật, đem thần đời thứ tư huyết mạch. Đây là một đầu không muốn hút nhân huyết cương thi. Trong năm cô tịch hầu, bỏ mình đạo tiêu. Kia nắng ban mai đã tới. Tề Thiên hai người vẫn chưa quay lối Long Thụ trấn chân, chân dân, chỉ là tại trấn trung để lại chữ viết, liền phiêu nhiên như thứ. Trong ngực, viên kia xá lợi ấm áp hòa thuận vui vẻ, thời khác tản ra một cổ tường hòa khí tức, làm Tề Thiên tâm thần bình định, thế nhưng hắn luôn cảm thấy có chút cổ quái, Tề Thiên Phật Tổ, cùng ở đây cách xa nhau không biết mấy nghìn dặm lý, vì sao một viên xá lợi gặp phải tại Long Thụ trấn? Thanh Vân Tông, Thường, đều là đã tại vô tận tuyết nguyệt, lúc sau, hai người lần nữa đứng ở sơn môn trước. Đo, tiến nhập sân môn, liền có tiếng xé gió không dứt, hai người ngẩn đầu nhìn lại, phát hiện có không ít đạo khí nỡn rộ thần quang, đều đáp lại tại Cửu tọa Tiên Sơn trong lúc đó, liền liền bọn họ kiếm phòng, khi rảnh rỗi có nhân vắng lai. Chương 30, Cửu Phong tiểu bị. Thanh Vân Tông. Cửu tọa Tiên Sơn đều là cao hơn tiến trượng, thẳng lên không thiên, đây là nhất phiến tiên gia phúc địa, có tiên hà rũ xuống, Như Tơ Thao và lũ, vân vụ bốc lên, hiển hóa các loại khí tượng. Tề Thiên hai người đi tới vào trong đó, cảm giác được nhất cổ áp lực bầu không khí, không khí đều có chút sạch sẽ, gió nhẹ không dậy nổi. Liên Từng, cái linh khê cũng là gợn sóng không sợ hãi, Bạch Thu ở ẩn, linh điệu rừng, không dám ở không trung làm cản. Bắt Mạch đệ tử, Tề Thiên hai người nhìn thấy không ít, bất quá đối với hai người cũng là hờ hững, cũng có người cười nhạt vài tiếng, liền trực tiếp rời đi. Kiếm Phong, như nhau mấy ngày trước giống nhau han tĩnh, chỉ là nhiều một chút nhân khí. Nhân khí? Tề Thiên hai người nhìn nhau, có chút kinh ngạc, Kiếm Phong chính là thường thường mấy tháng không thấy một gã bắt Mạch đệ tử, hôm nay lại là có không ít người khí, hiển nhiên, hai người rời đi cái này mấy ngày nội, có không ít người trải qua Kiếm Phong. Từ trúc lâm Tiền, hai người gặp được Minh Kiến đạo nhân. Minh Kiến đạo nhân dựa vào một gốc cây tử trúc hạ, hắn hơi hiếp cả mắt, hồ lô rượu nắm trong tay, có một ngụm không có một ngụm địa vãng trong miệng đảo ngược. Trở lại rồi. Minh Kiến đạo nhân một con mắt mở, lại nhắm lại, tại trước người hắn, thình linh để một đống hạ phẩm linh thạch, đều là kim thổ nhị hành, có chừng trên trăm khối, trừ lần đó ra, còn có vài quặng linh thảo, đều có trăm năm tuyết nguyện. Mấy tức hậu, lục tục có vài tên đạo giả từ tử trúc lâm trong đi ra, mỗi người đều mang vẻ hài lòng, trong tay tự quang doanh doanh, cũng là nhất tiết nhân trúc. Mỗi người ném thập khối hạ phẩm linh thạch Cũng không nhìn tề thiên hai người Tự bên cạnh hai người đi qua, hạ kiếm phong Lúc này, ở Minh thấy đạo nhân trước mặt hạ phẩm linh thạch Đã đạt đến 150 khối Vân Phi có chút trần chờ đạo Sư phụ, người đây là Minh kiến đạo nhân không nói lời nào Tụ thủ vung lên, 150 khối linh thạch Trong đó có 100 khối rơi xuống vân phi trước người Có 50 khối thổ linh thạch, 50 khối kim linh thạch Mà tề thiên trước mặt, còn lại là 50 khối kim linh thạch Nửa năm sau, cựu phong tiểu bị Vân Phi có chút trần chờ đạo, có chúng ta kiếm phong. Minh Kiến đạo nhân liếc nhìn hắn một cái, "Đạo, ngươi cứ nói đi." Nuốt nước miếng một cái, Vân Phi chỉ chỉ trên đất linh thạch, "Đạo, sư phụ, ngươi không có liền cho chúng ta như thế điểm linh thạch để thăng tu vì sao?" Minh Kiến đạo nhân chừng hắn, "Từ gốc cây linh thảo lại bị hắn thu hồi. Linh thảo, chờ các ngươi ngưng kết kiếm thai lại dùng, nghỉ ngơi nửa ngày, đến phía sau núi tìm ta, hồ lô, lên." Núi nhỏ lớn nhỏ hồ lô rượu trở Minh Kiến đạo nhân rời đi, vũ khí rơi xuống, bắn tung hai người một thân. Tinh xá tiễn Tề Thiên hai người ngồi đối diện nhau, mấy con hồ lô rượu xẻ ra trên bàn đá, tử trúc lâm trong thanh phong phất động, có mùi thịt tắng rợn. Cựu Phong tiểu Bỉ là thập thất đại tỷ thí, thập thất đại nhiều nhập môn vãn, tu vi không cao, thường ngày bị chỉ điểm cũ ít, không có mấy cái phá vỡ mà vào thức thần cảnh, năm rồi, là ba năm một lần, năm đó ta nhập một lúc, may mắn quan sát quá một lần, không nghĩ tới, lúc này đây chúng ta kiếm phòng cũng muốn tham gia. Vân Phi cười khổ, nhìn bên cạnh chất đống theo một đống linh thạch, đạo, lần này trở về, ta luôn cảm thấy sư phụ có điểm không đúng, toàn bộ tông môn vậy có điểm không đúng. Vốn một hớp tự xúc cất, Tề Thiên đạo, "Bình tới tướng đỡ, nước tới đắc ngăn, nếu sư phụ cho chúng ta đổi lấy linh thạch, còn bán năm, chúng ta tận lực để thăng tu vi, ta cũng muốn nếm thử đi ngưng kết kiếm thai, đi nếm thử lôi kiếp tư vị." Tề Thiên nói, trong đôi mắt có một cổ phong mang khí phủ doanh dựng lên, luồng điều thuần màu vàng âm dương ngư lưu chuyển không ngừng, chứng kiến cái này đôi mắt, Vân Phi không khỏi khắp người chấn động. "Sư huynh, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng nói thoại sao?" Trong mặt mấy tức, Vân Phi nặng nề mà đầu, "Đạo, không sai, Cựu Phong tiểu bỉ, liền, Cựu Phong tiểu bỉ, ta cũng không tin, nửa năm này thời gian" Ta còn ngừng kết không được kiếm thai, pháp đạo tiên mạch thì như thế nào?" Hai con hồ lô rượu vùng lên, từ chúc cất quần quận mà rơi, hai người đều là cảm thấy trong cơ thể khí huyết một trận bốc lên, tâm huyết dâng trào. "Sư đệ, chúng ta nhiều lần khắc lực." Hồ lô rượu té toái, vân phi cước bộ lập động, thân hình như kiếm, hướng phía phía trước vọt tới. Tề Thiên cười to, tiên tiên kiếm khí ở đan điền khí hải nội rít gào, một đường thẳng lên 98 trọng lâu, có một cổ phong mang khí giải toàn thân, tựa hồ mỗi một khối da thịt đều sáp nhập vào phong mang khí. Sau một khắc, Tề Thiên nhất bộ bước ra, Cả người nhất thời xuất hiện ở hai trượng ở ngoài, vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì đạo quyết. Đồng thời, Tề Thiên vậy từ từ cảm thấy, theo huyền kiếm thượng nhân một luồng tiên thiên kiếm khí vào cơ thể, hắn thi triển đạo quyết càng thêm địa khó khăn, hầu như đã khó có thể vận dụng. Hai người một trước một sau, cách xa nhau trở hơn, đến cuối cùng, gần như là chung sức mà đi. Phía sau núi, Tiên Mộ tiền, Minh Kiến đạo nhân khoanh chân ngồi ở tảng đá xanh thượng, hắn nhìn trước mặt tiên bộ, thân hình vẫn không nhúc nhích, như một pho tượng đá, Trần Phong vô tận nguyệt, không, có một tia sinh khí. Hơi nước nhân luận, Tiên Mộ Tiễn Chiếu ra từng đạo hạ quang, Minh Kiến đạo nhân đứng ở hạ quang trong, đạo bào cổ đãng, tựa hồ muốn tựa phong đi. "Sư phụ." Giờ khắc này, Minh Kiến đạo nhân động, hắn kiếm chỉ giơ lên, hướng phía trước mặt Tiên Bộ nhất kiếm đánh xuống. Một kiếm này xuất, tử khí mã thiên, có sóng nhiệt cuộn cuộn, một cổ sĩ liệt phong mang, khí thẳng lên không thiên, khoé thoái trăm trượng hư không vân vụ, hạ quang tan hết, hiện ra nhất phiến thanh thiên. Một đạo trừng trăm trượng dài tử hỏa kiếm cương dâng lên, lên ra, cái này trong sát na, Thiên hai người hầu như sinh ra ảo giác, phảng phất xuất hiện trước mặt, cũng không phải là một đạo kiếm cương, mà là vô biên tự hỏa Phần Sơn Dun Hải, liên tâm thần, đều cơ hồ bốc cháy lên. Không khí vặn mẹo, nghiền nát ra, trăm trượng bên trong, đều vì chân hung. Oanh! Có tiếng oanh minh rung động không gian, trăm trượng chân không cũng không cách nào ngăn trở. Tề Thiên hai người sắc mặt nhất bạch, đồng thời lui về phía sau mấy trượng, kiếm kinh vận chuyển, chống đối cái này một cổ kinh người sóng âm. Đây là kiếm thế sao? Tề Thiên lẩm bầm nói, một kiếm này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, trăm trượng tiên bộ bị nhất kiếm tách ra. Đan điền trong khí hải, tiên tiên kiếm khí ong ong mà mình, phong mang khí cổ đãng. Làm Tề Thiên miễn cưỡng bình phục lại tâm tình. Tiên bộ bị Minh Kiến đạo nhân nhất kiếm tách ra, phong mang khí cách trở, lộ ra nhất phương bí động, cái động khẩu phía trên, dấu vết theo ba cái phong cách cổ xưa đại tự. Tam kiếm chỉ. Mới vừa nhìn thấy cái này ba cái đại tự, Tề Thiên chính là tâm thần dung mạnh, vừa bình phục lại tâm cảnh lại một lần nữa nhắc lên kinh đào Hải Lãng. Ba chữ, tại Tề Thiên trong mắt không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành tam khẩu hoàng kim thần kiếm, mỗi một kiếm đều tràn đầy vô biên phong khí, cái này phong duệ không kiên bất hồ trong tiên địa, liền còn lại cái này tam khẩu thần kiếm. Liên cung thiên đô bị cái này phong duệ khí cách trở. Tam kiếm trong, có lưỡng kiếm hạ xuống, hung hăng đâm vào Tề Tiên trong hai mắt, còn có nhất kiếm thì chậm rãi tiêu tán, cuối cùng không có thành hình. Phốc. Chợt lui mấy trượng, Tề Tiên phun ra một ngụm nịch huyết, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một bên, Vân Phi đồng dạng có nghịch huyết phun ra, khuynh chân ngồi xuống, vận chuyển kiếm kinh, không dám nhìn nữa. Khắp người khí huyết sôi trào, đang điền trong khí hải, tiên thiên kiếm khí chiến minh, trung ương một luồng kim hoàng sắc, hồ so với tiền càng thêm sáng mấy phần. Sau nửa canh giờ, Tề thiên từ lúc tọa trung tĩnh lại, Hắn càng thêm cảm thấy thân thể mạnh mẽ, phong mang khí, đang ở theo đạo khiếu đà thông, không ngừng rót vào mỗi một khối da thịt trong, ngũ tạng lục phủ cũng không có bương tha. Ba chữ này, là ngũ ngàn năm trước, huyền kiếm tổ sư mà đứng chi niên lấy kiếm chỉ khắp xuống, ba kiếm này, vẫn có huyền ảo kiếm đạo, có thể giấu vết tâm thần, đối với các ngươi lĩnh ngộ kiếm vận cảnh mới có lợi, sau đó có thể nhiều đến xem, có thể nhanh hơn tìm hiểu. Minh kiến đạo nhân liếc Tế Thiên liếc mắt, đạo, chỉ là phải bị chút khổ, mỗi một lần tìm hiểu, cũng như thần kiếm suy tâm. Tế Tiên không nói, hắn cảm thấy tam kiếm đáng sợ, thậm chí Hắn hôm nay liền dẫn tới kiếm thứ ba trạm giết tư cách cũng không có. Tư cách? Chợt mà, hắn ngẩng đầu, mâu quang như điện, lần nữa nhìn về phía ba người kia đại tử, trong đôi mắt, lưỡng điều âm dương ngư luôn chuyển, giờ khắp này, tựa hồ câu động cái gì. Chương 31, Táng kiếm chỉ. Tiên bộc lưỡng vân, lộ ra kiếm phong bí động táng kiếm chỉ, lưỡng đạo tiên bộc bị phong mang khí cấm tham chính, giống như lưỡng đạo màn nước phân thúc hai bên. Bên cạnh tảng đá xanh, Tề Tiên lần nữa ngẩng đầu, lưỡng điều âm dương ngư chuyển động, tán dật xuất màu vàng thần mang, phong mang khí hầu như nhập vào cơ thể ra. Minh Kiến đạo nhân khẽ di một tiếng, nhìn chằm chằm Tề Thiên hai mắt, lộ ra một chút suy tư sắc. Lúc này, tại Tề Thiên trước mặt, tăng cầu hoàng kim thần kiếm lần nữa thành hình, kiếm quang xung tiêu, bao phủ toàn bộ không thiên. Đệ nhất khẩu thần kiếm đánh xuống, giống như núi cổ nghiền động, hàng tỷ thảo mục bị nghiền thành bụi phấn, một kiếm này, Tề Thiên thấy rõ ràng nhất, ẩn chứa là kiếm vận hạ cảnh, cử trọng lực hình, chỉ là, một kiếm này tích chứa cảnh giới, viễn so với hắn cao hơn sâu rất nhiều, nhất kiếm hạ xuống, thả mục đều là toái, chân như một tòa núi cổ trấn mà không phải là như hắn giống nhau, chỉ là tốt mã rẻ rồi. Thần kiếm hạ xuống, Tề Thiên sắc mặt nhợt bạch, lại nhất bộ chưa lui. Đệ nhị khẩu thần kiếm hạ xuống, mềm mại như bông liếu, thế nhưng tại Tề Thiên trước mặt, toàn bộ khung thiên đều tựa hồ một phân thành hai, phong mang mờ nhạt, lại ẩn chứa nghiền nát núi cổ uy năng. Một kiếm này, Tề Thiên nhìn không thấu, chỉ là nhìn ra một ít mánh khoẻ, đồng dạng dấu vết tiến tâm thần của hắn trong. Đến tận đây, đệ nhị khẩu thần kiếm hạ xuống, Tề Thiên rời khỏi hai bước, có bán trượng xa, thần sắc càng thêm tái nhợt. điều âm dương ngư tại Thiên trong hai mắt, đã hóa thành hai luẩn hồn viền kim mang, cái này trong sát na, Tựa hồ có lượng đạo thần mang lộ ra, xọ xuyên qua hư không. Ông. Tại Tề Thiên quanh thần, có nhàn nhạt kiếm ngân vang tiếng vang lên, phía sau tử trúc kiếm chiến minh, hầu như muốn tuất ra khỏi vỏ. Cái thứ ba thần kiếm thành hình, cái này một ngụm thần kiếm, viễn không có tiền hai cái thần kiếm như vậy to lớn, ngược lại nhất phổ thông, chỉ tứ thước dài ngắn một ngụm hoàng kim kiếm. Nhưng mà, cái này cái thứ ba thần kiếm hạ xuống, lại giống như hàng vạn hàng nghìn thần lôi nổ vang, thảo mục đều là toái, toàn bộ thiên địa một phân thành hai, lộ ra một đạo hỗn độn. Phốc. Chật lui xuất 10 trượng ở ngoài cậu mịch huyết nhất nhất phun ra, chính là lấy tiên tiên kiếm thể tối thể công, thể tiên cũng cảm nhận được vô cùng mệt mỏi, tâm thần tiêu hao càng là thật lớn, hầu như rầu hết đến tắt. Không dám chậm trễ, mạnh mẽ lên tinh thần, kiếm kinh vận chuyển, dẫn động tiên tiên kiếm khí lưu chuyển toàn thân, xò xuyên qua 98 phương đạo khiếu. Chỉ nửa canh giờ nữa, Vân Phi từ lúc tỏa chúng tỉnh lại, Minh Kiến đạo nhân liếc nhìn hắn một cái, "Đạo, thấy được mấy kiếm?" "Mấy kiếm?" Vân Phi sử suốt, suy tư chỉ chốc lát, "Đạo, nhất kiếm, thế nhưng một kiếm này, ta đã nhớ kỹ." Minh đạo nhân không cần phải nhiều lời nữa. Nửa nén hương hậu, Tế thiên trên mình, có kim mang rực rỡ, nhập vào cơ thể ra, tiên thiên kiếm khí vần quanh, có ánh sáng, tựa hồ so với tiền, lại lần nữa ngưng thật vài phần. Một đạo kim tuyển hạ xuống, Vân Phi có chút vô cùng kinh ngạc, lại đột phá. Nửa nén hương hậu, Tế thiên đứng dậy, tuy rằng nhìn qua như trước có chút mệt mỏi, thế nhưng một thân phong mang khí, cũng là so với tiền căng tĩnh. Tế thiên nhìn về phía Vân Phi, trước mắt sáng ngời, "Đạo, sư huynh, người muốn hiểu?" Vân Phi cũng cười nói, "Không sai, cho nữa ta bản tháng, ta liền dễ dàng triệt để tìm hiểu một kiếm kia." Đi vào kiếm vận hạ cảnh, xem ra sau này nơi này muốn thường tới. Hai người nhìn về phía Minh Kiến đạo nhân, Minh Kiến đạo nhân hấp một cái tự trúc cất, không nhanh không chậm địa đạo, nơi này là Táng kiếm chỉ, mai táng, là kiếm phong lịch đại kiếm giả đạo kiếm, nửa năm này thời gian, các người liền ở bên trong, nhớ kỹ, kiếm tự sinh lòng, bách trọng thiên. Không chết, nửa năm sau, liền đi ra cho ta. Nửa năm. Vân Phi kinh hô nhất thành, sư phụ, nhất nhiều nguyệt, ta liền có thể ngưng kết kiếm thai, còn sư đệ, bán năm, đủ để dẫn hạ đệ nhất trọng lôi kiếp. Minh Kiến đạo nhân không nói Đột thủ vung lên, hai người liền cảm thấy một cổ vô hình đại lực vào tới, thân bất do kỳ bay lên trời, rơi vào động trong. Cấm tham chính tiên buộc phong mang khí vậy đồng thời tán đi, trong trượng tiên buộc một lần nữa hạ xuống, đem cái động khẩu che lại. Ngã ngồi tại cái động khẩu, Vân Phi có chút ngẩng người, trước mặt hai người, rõ ràng là thất lạc ở Tử trúc Lâm hai đống linh thạch. Tê Thiên Trầm Mặc, mấy tức hậu, hắn thu thập lên trên đất 50 khối kim linh thạch, cất bước hướng phía động quật chỗ sâu đi đến. Sư đệ, ngươi. Sư phụ không có sai, tìm tiên vấn đạo, hỏi là kỳ đạo, mặc kệ cái gì kiếp số, tổng nếu chính mình đi độ. Người khác thay thế, Tề Thiên thanh âm xa xa chuyển đến, có vẻ dị thường bình tĩnh. Ánh mắt có chút phức tạp, Vân Phi nhìn một chút hạ xuống tiên bộ, trăm trượng tiên bộ cự lực, chính là hắn ngưng kết kiếm thai, cũng là châu chấu đa xe, căn bản không khả năng đi ra ngoài. Cắn răng, Vân Phi đứng dậy, ôm lấy Linh Thạch, đuổi kịp Tề Thiên bất trăn. Táng kiếm trì an tĩnh đến đáng sợ, đây là nhất phương cổ động, ngũ ngàn năm trước tử huyền kiếm thượng nhân mở, thủ táng kiếm tên, Mai Táng kiếm phong lịch đại kiếm đạo kiếm. Nay cổ động, mỗi một tấc đất đều tán dật theo nhẹ, nhẹ phong mang khí, mặc dù nhạt mỏng, vậy đủ để kinh hãi. Dũng đạo không dài, chỉ có 10 trượng, 10 trượng nơi, môi đạp nhất bộ, Tề Thiên đều có thể cảm thấy một cổ tang thương, cổ xưa khí cơ không ngừng làm sâu sắc, 10 trượng hậu, Tề Thiên hai người đã cước bộ chầm ngưng, giống như giễu vào thiên quân cự thạch, khó có thể đi về phía trước, mà táng kiếm chỉ, vậy đồng thời xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là nhất phương chừng trăm trượng phương viên kiếm chỉ, kiếm trong ao, có chừng bách đạo thêm đá, mỗi một đạo trên tiềm đá, đều đứng vững vàng một ngụm đạo kiếm, những thứ này đạo kiếm hoặc là rực rỡ ánh, hoặc là phong mang trong suốt lộ, theo tiềm đá kéo dài, thì có vẻ càng thêm bình thường, tại kiếm chỉ phần cuối, 100 đạo thêm đá thượng, một ngụm một kiếm nhưng thật ra sát ở phía trên, cái này một kiếm, cổ pháp vô hoa, không có chút nào phong mang khí, chỉ là tồn tại thời gian giải. Dấu vết có vô tận 5 tháng khí tức. Đây là tang kiếm chỉ. Bạch khẩu đạo kiếm, Bạch đạo thêm đá, vắt ngang tại Tề Thiên hai người trước mặt, tang kiếm chỉ tựa hồ đã nhận ra sinh khí, từ từ có nhàn nhạt kiếm ngân vang thanh dâng lên, này kiếm tiếng rên vô cùng bất nhập, thật sâu in vào lòng của hai người chung. Kiếm tử sinh lòng, Bạch thiên. Trong mắt có tinh mang chớp động, hít sâu một hơi, cất bước bước lên đạo thứ nhất đá. Ông Cái này trong sát na, từng đạo vô hình phong mang khí dâng lên, hung hăng chạm giết tại Tề Thiên trên mình. Phục, phục. Đạo bảo vỡ tan, từng đạo huyết ngân hiền lộ, lại bị phong mang khí sinh sôi che lại. Nhưng thật ra hít một hơi lương khí, Tề Thiên cắn răng, cũng không lui lại. Sư đệ, Vân Phi Kinh hầu nhất thành, liền muốn thân thủ đi kéo. Chờ một chút. Tề Thiên khẽ quát một tiếng, hắn nhắm hai mắt lại, cư nhiên ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, phong mang khí không ngừng, từng đạo huyết ngân tại kỳ trên mình hệ lên, đạo bảo vỡ vụt, khó có thể che thân thể. Vân Phi nhìn chằm chằm Tề Thiên, nửa nén hương hậu, Tề Thiên trên mình đã tràn đầy huyết ngân, mỗi một đạo vết kiếm cũng không có bị giữ tận, rốt cuộc, Vân Phi cắn răng, muốn lại thứ đi kéo Tề Thiên. Ông. Đột nhiên, tự Tề Thiên trên mình, có một cổ kiếm ngân vang thanh dâng lên, này kiếm tiếng rên dẫn động tự chú kiếm, đồng thời chiến minh đứng lên, hai cổ kiếm ngân vang thanh dung hợp, giờ khác này, Vân Phi lại không cách nào ngăn trở, bị này đạo kiếm ngân vang thanh dấu vết tiến trong tâm thần. Không có gì sánh kịp tốc độ, tại Thiên trên mình, gần bách đạo huyết ngân nhất nhất thất, kể cả nghiền nát đả bảo, vậy khôi phục như lúc ban đầu, toàn bộ giống như đồng lúc ban đầu giống nhau, không, có có biến hóa chút nào. Ta hiểu được, Tề Thiên đi tìm đá, chấm giọng nói, kiếm tử sinh lòng, bạch trong thiên, sư phụ là muốn chúng ta lợi dụng tiền bối phong mang, ma luyện đạo tâm, lớn mạnh tinh thần. Tôi luyện đạo tâm, lớn mạnh tâm thần. Vân Phi thì thảo một câu, chậm rãi gật đầu. Nhìn về cao nhất khẩu một kiếm, Tề Thiên đạo, ta từng nghe nghe, như tu kiếm đạo, trước ngưng kiếm đảm, kiếm đảm trọng đời, trừ nguyên không biết, bước qua cái này tán kiếm chỉ, có thể không sinh ra kiếm đạm. Vân Phi đầu, lại hồi đầu nhìn tán kiếm chỉ ngoại. Đem trong lực linh thạch toàn bộ ném đến rồi đạo thứ nhất trên thềm đá, cắn răng, nhất bộ bước lên. Tề Thiên hơi như mày, lắc đầu, vậy bước vào đạo thứ nhất thềm đá, nhưng không có dừng lại, đón lấy bước lên đạo thứ hai. Chương 32, đạo khiếu viên mãn. Táng kiếm chỉ bên ngoài. Tiên bộ như long, tảng đá sinh thượng, minh kiến đạo nhân ngồi xếp bằng, hắn hôi sắc đả bảo, tóc đen như mực, nhưng có chút lôi thôi, trong tay hổ lô rượu nhất khắc càng không ngừng vãng trong miệng quán theo. Chợt mà, hắn dừng lại động tác, lắc đầu nói, trưởng sư huynh nếu tới, cần gì phải ẩn thân không thấy đâu. Thưa không mật mèo. 10 trượng ở ngoài, một gar áo bào trắng lao đạo tự trong hư không đi ra, hắn tóc đen như buộc, mâu quang sinh điện, cơ thể óng ánh, có thể nhìn thấy màu trắng cốt đủ, quên thân tiên hà chợt chợt, dưới chân sinh vân, bước ra một bước, liền vượt qua 10 trượng nơi, đi tới Minh Kiến đạo nhân trước mặt. Sư đệ tuy rằng truyền thừa kiếm phong, thế nhưng cái này một thân tu vi, cũng là thâm tàng bất lộ, nếu là thượng cổ lúc, sợ là sư huynh vậy không phải là đối thủ của ngươi. Lao đạo tiện tay chỉ điểm, ngón trỏ thượng, một đạo bạch mang rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành nhất phương trượng cao băng đài, lao đạo cước bộ khinh đạp, mỗi một bước hạ xuống đều có một đóa băng liên hiển hóa, ngâng kỳ rơi xuống băng trên đài. Sư huynh Huyền Băng đạo đã xuất thần nhập hóa, đi vào hoàn quất cảnh, chiêu thức ấy nghi vật hóa thực, minh kiến đội phụ. Ngồi nghiêm chỉnh, lúc này Minh Kiến đạo nhân, thân hình dường như nhạc, đúng là sinh ra một loại vững như Thái Sơn khí thế, nhìn trước mặt lao đạo, đổ thủ đem hổ lô rượu đưa qua. Lao đạo cũng không chối tử, trực tiếp tiếp nhận, ngửa đầu uống một hớp, "Đạo, trăm năm tử trúc cất, đã có 10 năm không, có qua." Minh đạo người cười nói, "Miễn là sư huynh tường ẩm, ta có thể cho Vân Phi hai người bọn họ mỗi tháng đưa đi thành Vân Phong." Lão đạo gật đầu. Đạo, vậy chờ nửa năm sau sao?" Nói, lao đạo lại ngẩng đầu nhìn phía trước tiên mục, tiên mục như lòng, từng mảnh bạch vân lóng ánh trong sáng, tự trên 9 tầng trời trích lạc rơi xuống, có hà quang như đoạn, mỹ lệ phi thường. Minh kiến đạo nhân biến sắc, trầm giọng nói, "Trưởng môn sư minh. Khoát tay áo, lão đạo thở dài nhất thanh, "Đạo, sư đệ không cần lo lắng, người nếu đưa bọn họ đưa vào Táng kiếm trì, lao đạo liền không có ngăn cản, huyền kiếm thượng nhân năm đó tuy rằng tọa hóa, nhưng cũng là ta Thanh bối." Dừng một chút, lão đạo cười nói, "Lần này Phong tiểu bị, mặc dù chỉ là thập thất đại Thế nhưng sư đệ có vài phần nắm chặt. Minh Kiến đạo nhân trầm mặc, mấy tức hổ, hắn mở miệng, "Tiền thập vị, tất có ta kiếm phong một người." A. Lao đạo trong mắt lộ ra một chút vẻ kinh dị, hắn tu vi nguyên thâm có lượng, tâm thần hơi nhất di động, chu vi tiên hà liên phập phồng xoay quanh, cơ thể thượng càng là hương thơm trận trận, tinh sáng như ngọc. "Hảo, sư huynh ta liền mỏi mắt mong chờ." Lao đạo đứng dậy, dưới thân băng đài nhất thời tiêu dung không thấy, chỉ thấy kỳ cước bộ khinh đạp, trước mặt hư không nhất thời bận bèo, nửa nơi hổ. Đã không thấy bóng dáng. Minh Kiến đạo nhân thân hình bất động, cho đến sau một nén hương. Lúc này thở dài nhất thành, đạo nhân ta có thể làm, liền nhiều như vậy, là phúc hay họa, liền gặp các ngươi tạo hóa, nói thời gian dài như vậy, mệt mỏi, ngủ. Hồ lô rượu gối sau đầu, cũng không thấy mấy tức thời gian, liền có như sấm tiếng ngáy vang lên. Tám kiếm chỉ, không thấy nhật nguyệt luân chuyển, không biết đi qua bao lâu, thứ 10 đạo thềm đá thượng, Tề Thiên ngồi xếp bằng, trường thiên đạo vết kiếm dặm dạm toàn thân, mỗi một đạo vết kiếm đều sâu thấy tới xương, huyết tương náo nhào, rồi lại bị phong mang ngăn trở. Đấu rừng, Thiên trên đỉnh đầu, vô đoàn địa xuất hiện nhất đạo kim sắc vòng xoáy. Có minh mông linh khí chuốt xuống xuống tới, hóa thành một đạo to lớn kim sắc hồng lưu, đem Thể Thiên Ba phủ. Ông có kiếm ngân vang tiếng vang lên, thứ sáu đạo trên thềm đá, Vân Phi Dương đôi mắt, trong mắt lộ ra vẻ của quái. Linh cương tối thể, 108 đạo phiếu, cư nhiên toàn bộ đạt thông. Đan điển khí Hải Nội, Thể Thiên nội coi. Thuần kim sắc quáng ánh tiên tiên kiếm khí tới lui tuần tra như long, đột nhiên lên như diều gặp gió, xòe xuyên qua 108 trọng lâu, linh cương vào cơ thể, lại bị kỳ thoáng cái nuốt vào, số lớn phong mang khí bị tụ lộ ra, tản vào ngũ tạng lục phủ, quanh thân ra thị. Mồ hôi như mưa tích, mỗi một ti phong mang khí vào cơ thể đều là như các đục, thế nhưng cùng mấy ngày nay tới gặp phải tương đối, rồi lại không đáng một đồng, bước trên thứ 10 đạo tiềm đá, trong lúc, Tề Thiên đã từng ngất quá khứ mấy mươi lần, bị thêm đá đánh rơi xuống mấy mươi lần, quanh thân bị phong mang phạt giết không dưới mấy vạn thứ, cái này phong mang vào cơ thể, đã không cách nào để cho kỳ phát sinh một tia âm hưởng. Tang kiếm trong ao, lưu chuyển tăng thương cổ xưa phong mang, những thứ này phong mang lắng 5000 năm tuế nguyệt, tinh thuần không gì sánh được, đồng thời bị hấp kéo đến, nhảy vào Thiên thân thể trong. Không giống với 100 đạo đá hư huyền, Những thứ này Phong Mang đều cũng coi thực vật, mới nhắc nhập thể, liền dẫn tới Tề Thiên Huýt sáo giải lên tiếng. Mãi cho đến tiên thiên kiếm khí chung Phong Mang tan hết, tăng kiếm trong ao cổ xưa Phong Mang lúc này từ từ tiểu tán, lúc này, Tề Thiên ngậm lớn thở hừn hẹn, sủi lơ tại thềm đá thượng, trên mình như trước huyết ngân luy luy, linh cương hàng lâm lúc, hắn chưa phá vỡ đạo này thềm đá. 72 địa sát, 36 thiên cương, rốt cục viên mãn. Trong mắt lưỡng điểu âm dương ngư hiện hóa, Tề Thiên trầm quát một tiếng, cả nhân bỗng nhiên mát ra một cổ mạnh mẽ Mang, cái này Phong Mang khí lao ra, dẫn tới kỳ tóc đen luật vũ. Tiên Tiên kiếm khí nhập vào cơ thể ra, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Kiếm chỉ chậm rãi giơ lên, giờ khắc này, thể thiên cả nhân sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, ở trong mắt Vân Phi, lúc này thứ 10 đạo tiềm đá, đúng là hóa thành một tòa trăm trượng cao núi cổ, núi cổ trấn lặng, có hùng hậu vô cùng kiếm minh tiếng vang lên, một mảnh kia hư không, đúng là thốn thốn vỡ nát, hiện lộ ra một đạo thanh sắc thân ảnh. Vân Phi sách xách tán thán, đạo, quả nhiên không hổ là tiên tiên kiếm thể, trời sinh có tiên tiên kiếm khí, một kiếm này, chính là sư ta, vậy tuyệt khó khăn ngăn trở, phải chờ hoàn toàn diễn hóa tiên tiên kiếm khí. Đạo cơ viên mãn đạo giả, sư huynh cảm nghĩ, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Tề Thiên gật đầu, vẫn chưa có chút khiểm tốn, kiếm giả Phong Mang, linh tại trực trung thủ, không ở khúc trung cầu, hắn minh bạch, Vân Phi vậy minh mạch, hai người nhìn nhau, đều là lộ ra tiêu ý. Sư đệ, đã một tháng, một tháng này, ta mỗi ngày tại Táng kiếm chỉ cái động khẩu càng ngộ, hôm nay, đã coi như là miễn cưỡng bước chân vào kiếm vận hạ cảnh, hôm nay, ta dự định khí xung thần đỉnh, mở thức hải, ngươi có tính toán gì không, có hay không diễn hóa tiên thiên kiếm khí. Tề ngâm chỉ chốc lát, lắc đầu, lão Cái này Bách đạo thiêm đá, ta bước chân vào thứ 10 trọng, một tháng này, ta có thể cảm thấy tinh thần lớn mạnh rất nhiều, tiên thiên kiếm khí càng là ý chỉ tí sử, nữa vô sinh sát, diễn hóa kiếm khí, ta cảnh giới đã tới kiếm vận hạ cảnh đỉnh phong, cũng không vội tại cái này nhất thời, ta muốn nhìn một chút, cái này Bách trọng tiên, ta tới cùng có thể đạt được đệ mấy trọng. Vân Phi ngẩn ra, tựa hồ sáng tỏ Tế Thiên tâm tư, hắn có chút không thể tin nói, sư đệ, lẽ nào ngươi là tượng? Tế Thiên gật đầu, không có sai, hắn có tâm trực tiếp khí xung thần đỉnh, mở thức hải, ngưng kết kiếm thai. Kiếm đạo ngũ cảnh, đệ nhất cảnh kiếm thai. Chưa diễn hóa kiếm khí trước, kiếm giả thân thể gầy yếu, nếu là lấy cái này táng kiếm chỉ phong mang phạt quyết, tăng tiến tinh thần, tự nhiên viễn bị diễn hóa kiếm khí, thân thể tinh túy hậu càng thêm ngưng luyện, đợi đến khi xung thần định lúc, vô biên tinh thần hóa thành kiếm thức, đương như trưởng giang đại hạ, liên miên bất tuyệt. Hỗ ủng, đối với kiếm thai ngưng kết, đệ nhất trọng lui kiếp, Tế Thiên cũng có chỗ đạn, cùng với đến lúc đó miễn cưỡng ngưng kết kiếm thai, đối mặt kiếp, lúc này cũng là lựa chọn tốt nhất. Trầm mặc một lát, Vân Phi một cái, "Lão, nếu sư đệ ngươi có cái này tâm, sư huynh liền theo ngươi một lần." Tế Thiên cười nói: Sư Minh có thể như vậy tất nhiên hay nhất. Tề Thiên biết được Vân Phi tính tình, cái này Bạch Trọng Tiên thật sự là giản vật nhân, tuy rằng thành tựu cực đại, thế nhưng như không phải là bởi vì hắn có cái này lựa chọn, Vân Phi cũng sẽ không luôn luôn tiến hành tiếp. Thế nhưng, kể từ đó cũng là chỗ tốt thật lớn, Tề Thiên biết được Vân Phi cả đời, biết được đạo lý không nhiều lắm, tính tình thô giáp, so với hắn càng cần nước mãi. Hơi nhất định thần, Tề Thiên khinh phun một luồng khí, cất bước về phía trước, bước lên đệ thập nhất Trọng Tiên. Phía sau, thứ sáu đạo trên thềm đá, Vân Phi làm như phát hiện cái gì, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn Bạch đạo tiềm đá một lúc lâu, hắn trầm quát một tiếng, bước lên tầng thứ 7 thiên. Chương 33, Đạo sổ. Táng kiếm chỉ, Bách trọng thiên. Mỗi một khẩu đạo kiếm đều tán giật theo cổ xưa khí cơ, bọn họ trần phong mấy nghìn năm, hôm nay phun ra nuốt vào phong màng, tận lực chịu đựng theo Tể Thiên hai người. Mỗi một đạo thiêm đá đều là nhất trọng tiên, kiếm từ sinh lòng, mỗi bước trên nhất trọng thiên, liền muốn nhiều hơn 100 đạo vết kiếm, không liên quan tới tu vi, chịu đựng, là tinh thần cùng ý chí. Nhận nguyện thay đổi, tinh hà đấu truyện, kiếm phong như nhau trước kia cô tịch, nhân khí linh, chỉ có khắp núi linh điệu bách thú. Mỗi ngày phun ra nuốt vào theo nhật nguyệt tinh hoa, để có một ngày mở ra linh trí, bước vào con đường. Kiếm phong phía sau núi, một đạo tiên buộc lung lạc hà quang, từ trong trượng khung thiên hạ xuống, cổ đàm trong vắt, có từng cái kim lý nhảy ra mặt nước, cổ đàm bờ, một tảng đá xanh lớn chiều cao vượt hơn, rêu xanh lấy đi thân. Tảng đá xanh thượng, nằm ngủ một gã đạo nhân, đạo trên thân người tràn đầy rêu xanh, vẫn không nhúc nhích, chỉ có như sấm tiếng ngáy cùng tiên bộ đồng ý, liên miên bất tuyệt. Đột nhiên, cái này tiếng ngáy vụi rêu thượng, toàn bộ kiếm phong, giống như sinh ra hàng vạn hàng nghìn tinh lôi, tiên bộ dừng Cậu đàm nhấc lên mười mấy trượng cao song lớn. Phốc. Rêu xanh như đá sắc giống nhau vỡ vụn, Minh Kiến đạo nhân mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, bàn ngồi dậy, hồ lô rượu quơ quơ, liên tiếp quán hạ sút khẩu. Ngủ nửa năm, rượu này vị càng thuần, hảo. Minh Kiến đạo nhân nhãn lộ tinh mang, chật ma chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn về phía phía sau tiên buộc. Nửa năm. Minh Kiến đạo nhân đứng ở tảng đá xanh thượng, dừng ở trăm trượng tiên buộc, một ngày, lưỡng ngày, thẳng đến ngày thứ 3 kia nắng ban mai lúc. Ngâm. Một đạo hùng hậu kiếm minh thanh tự buộc hậu vang lên. Này kiếm minh thanh trầm hoàn toàn giống sơn, có một cổ bén nhọn phong mang khí lộ ra tiên buộc, dẫn tới cổ đảm sinh ra liên miên nếp bốn. Ung ung, tựa hồ có một tòa núi cổ nghiền đè xuống, tiên bộp hơi rung động, tuy rằng không lắm rõ ràng, thế nhưng Minh Kiến đạo nhân lại rõ ràng có thể làm được như vậy, vậy thức thần cảnh đạo giả, vậy không gì hơn cái này. Thế Thiên. Minh Kiến đạo nhân than nhẹ một câu, tiên bộp trùng đột nhiên sinh ra vô hạng kim mang, trong sát na, một đạo trưởng cao cái khe tại tiên buộc thượng mở rộng, một đạo trừng ba trượng dài kim hoàng sắc kiếm khí gào thét ra đem cổ đàm phá khai rồi một đạo trừng 10 triệu khẽ rẽnh, đàm thủy bị phong mang cấm tham chính, trường sổ tức thời gian lúc này chạy ngược rơi xuống. Vân Phi. Minh Kiến đạo nhân có chút kinh ngạc, cái này trước hết bất ra, lại không phải thể thiên, càng làm cho hắn có chút kinh động, còn lại là Vân Phi tu vi. Kiếm thai sơ cảnh đỉnh phong. Tự tiên bộ thượng hạ xuống, Minh Kiến đạo nhân thân thủ nhất triều, vô hình lực dính dáng, Vân Phi nhất thời rơi xuống tảng đá xanh tiền. Lúc này, Minh Kiến đạo nhân nhìn Vân Phi, cùng trước táo bạo so sánh với, cũng là càng nhiều hơn một phần trầm ổn đúng là làm hắn sinh ra một loại duyên hoa tẩy tận lôi giác. Nhất niệm điểm, Minh Kiến đạo nhân trầm giọng nói, "Táng kiếm bạch trọng thiên, ngươi đến rồi đệ mấy trọng khí xung thần đỉnh, ngưng kết kiếm thai." Khẽ thở ra một hơi, ngầm đầu nhìn khung thiên thượng dâng lên chiều dương, "Vân Phi đạo, thập kỷ trọng, hầu cũng nữa không đổ được." Minh Kiến đạo nhân gật đầu, "Đạo, thể thiên, hắn tu vi như thế nào?" Vân Phi ngay vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khổ quái, "Đạo, vẫn còn ở đạo khiếu viên mãn cảnh." "Đạo khiếu viên mãn?" Minh Kiến đạo nhân hầu như, nhưng thật ra một hơi lương khí. Nửa năm tuế nguyệt, thậm chí ngay cả kiếm khí cũng không diễn hóa, không cần, phải, nghi ngợi, minh kiến đạo nhân nhất bộ bước ra, liền đâm vào tiền mục trong. Vân Phi liếc mắt, ngay sau đó sắc mặt trầm ngưng xuống tới, tại tảng đá xanh thượng khoanh chân ngồi xuống, nhìn về tiên bộ. Tám kiếm chỉ, thứ 49 trọng thiên, Tề Thiên ngồi xếp bằng, có chừng tứ thiên cựu bạch đạo vết kiếm thêm thân, tứ thiên, cựu bạch đạo vết kiếm, hầu như giẫm đạp toàn thân cao thấp mỗi khắp nọ nách, giữ tận huyết ngân thần, dậy, vào 49 thiên, đã có đủ nửa tháng, nửa tháng. Bị thứ 49 khẩu đạo kiếm vênh hạ mấy trăm lần, mỗi một lần đều là bản thân bị trọng thương, nếu không phải đạo khiếu viên mãn, tiên thiên kiếm thể rèn luyện thân. Thể, hắn tử lâu bị thương nặng muốn chết. Tam thập trọng thiên, nguyên bản, lấy chưa diễn hóa tiên thiên kiếm khí, đã là hắn cực hạn, bất quá, bằng vào tiên thiên kiếm thể phong mang, hắn chính là sinh sôi chống được 49 trọng thiên. Ngày trước, đệ tiên đọc một lượt đạo tạng, biết được đạo ra tứ đại đạo sổ, cửu vị cực, cử, 49 tu pháp, 81 viên mãn, 108 chu thiên, cái này tứ đại đạo sổ, muội vượt qua một cái đều có lớn lao chỗ tốt, chức, vượt qua đệ cửu trọng thiên, Tề Thiên liền cảm thấy tinh thần tăng vọt mấy bậc, mà 49 thoát phàm, càng là có thêm cơ duyên lớn, hắn tới gần đột phá, sắp sửa đối mặt lôi kiếp, nói không ra, đây cũng là một hồi tạo hóa. Táng kiếm trì ngoại, minh tuyến đạo nhân ngục tấu thần quang, hắn ngồi trên chiếu, một ngụm thiêu đốt hừng hực tự hỏa đạo kiếm tự kỳ trượng tâm lộ ra, hắn đạn kiếm mà minh, bong bong kiếm minh hóa thành tư thế hùng, tại táng kiếm trong lao Kiếm minh vào thai, cả người nhất thời bình tĩnh một chút, nhưng tứ thiên kiếm bắt đầu khởi động. Bên trong huyết tương lại như thoát cương ngựa hoang, toàn bộ phún ra ngoài. Hai trong mắt mở, màu đỏ tươi sắc mâu quang chằm giết, có một chút kim mang ở trong đó ẩn hiện. Trong mắt Tử Mang phụ ra, minh kiến đạo nhân kiếm chỉ khỏi bệnh mau, đạn kiếm mà ca. Ta bản lão kiếm tiên, đạp ca tiểu đám mây. Hồ sâu lao bạch ngọc, Chu Tiền Quá Thiên Sơn. Chu Quá Không Minh Nguyệt, ngọc bẫm áp nguyệt khói bay. Không biết bây giờ tích sự, uy 5000 niên. Tiếng ca rèu rắt, nhiều tiếng lọt vào tai, toàn bộ tám kiếm chỉ phong mang động, hướng phía Tề hội tụ đi. Ông. Lưỡng điều âm dương ngư tại Tề Tiên quanh thân hiện lên. Thuần màu vàng âm dương ngư du động, lẫn nhau truy đuổi, mơ hồ hiện hóa xuất một cổ không rõ huyền ảo. Minh Kiến đạo nhân cảm thấy có chút bất phàm, tựa hồ diễn hóa ra khỏi một đạo mơ hồ đạo tích. Kiếm ngân vang thanh mục lên, 49 trọng thạch giai thượng, thể thiên huyết sáo giải lên tiếng, tiếng huyết rõ cuồn cuộn, như trường giang đại hà, kinh đảo phế ngạn. Hư không có vết rạn, tức khắc lan tràn thành mạng nhện, rốt cục nghiền nát ra. Bước ra một bước, trên mình vết kiếm tán, thuần màu vàng, kiếm khí trong suốt ngọc, có vô hạn bạc linh khí quanh, không vết không cấu, dưới chân linh thạch nát hết, theo thể thiên bước Chất để hóa thành một niệm. Kiếm chỉ mãnh đường đã kiếm, một đạo kiếm ngân vang thanh trung động hư không, minh kiến đạo nhân hết lớn, khí xung thần đỉnh, thức hải không nhấc, còn đợi khi nào? Khắp người chấn động, Tề Tiên cước bộ ngừng, đúng là sẽ ở đó thứ 49 trọng trên thềm đá ngồi xếp bằng, có vô hạn linh khí thác phủ, cả nhân huyền phù dựng lên tam thốn, y không chạm đất. Tiên tiên kiếm khí ong ong mà mình, cắn nuốt nửa năm kim hành linh khí thoáng cái đâm vào trong đó, thuần màu vàng tiên tiên kiếm khí thoáng cái hóa thành ngọc sắc, có một cổ vô cùng mang khí bay lên. Cái này mang khí vô tội, tại quanh thân hơn không khí đẩy ra tinh mịn rung động. Minh Kiến đạo nhân kiếm chỉ thu hồi, nắm chỉ thành quyền, thân thể hơi rung động, nhìn chằm chằm một đạo xoay quanh như long tiên tiên kiếm khí. Tâm thần yên tĩnh không dao động, nửa năm phong mang phạt huyết, đệ thiên tinh thần chi bằng bạc, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, vượt qua 49 đạo sổ, bằng bạc tinh thần càng là tăng vọt gấp đôi, lệnh đệ thiên sinh ra một loại gần như sảnh sệ cảm giác. Tiên tiên kiếm khí vào cơ thể, trong nháy mắt xỏ xuyên qua 108 đạo phù diêu mà thượng. Mi tâm thần đỉnh, vi hại quý tộc, bằng bạc tinh thần ở trong đó bắt đầu khởi động một đợt tiếp một đợt đánh vào thần đỉnh môn hộ. Đợt thứ nhất, thần đỉnh liệt, một tia tinh thần lộ ra, dung nhập tiên thiên kiếm khí, như thiên lôi địa hỏa tề động, tiên thiên kiếm khí dường như sinh ra linh tính, trong sát na xuyên thủng thần đỉnh, thoáng cái xuyên vào trong óc. Thức hải hư không, vô biên quảng đại, thẳng đến tiên thiên kiếm khí xuyên vào trong đó, thể thiên mới gặp được tích lũy bả năm nhiều bảng bạc tinh thần. Đen kịt thức hải hư không, vô hình tinh thần đã sền như nước, tản mát ra nhũ bạch sắc thần quang, tiên thiên kiếm khí xuyên vào trong đó, phong mang khí quán chú, một đoàn tinh thần nhất thời sinh ra biến hóa. Ngầm, một đoàn tinh thần trùng Chập rãi có kim mang phủ doanh dựng lên, phong mang trong suốt lộ, nhàn nhạt, nhạt kiếm ngân vang thanh tuy rằng nó nớt, cũng không bị cứng cỏi. Chương 34, Huyền lôi kiếp, tám kiếm chỉ. Phá vỡ đạo 1409, Tể Thiên tinh thần tăng vọt, đơn giản giải khai thần đỉnh thứ hại, phong mang nhập tinh thần, nếu như kim đúc kiếm thức diện hóa ra. Kiếm thức vận phong mang, tựa hồ một ngụm thần kiếm, sừng sững tại Tể Thiên trong góc. Chợt mà, từ cái này đoàn kiếm thức trong, phân ra nhất đạo kim quang rực kiếm thức dung nhập tiên thiên kiếm khí chung, chỉnh đạo tiên thiên kiếm khí, nhất thời hình như ra đợi linh ngọc sắc kiếm khí chung một luồng kim hoàng sắc sáng tắt bất định. Nhiệm động lúc đó, tiên tiên kiếm khí chạy ngược rơi xuống, xòe xuyên qua 108 đạo khiếu, một lần nữa về tới đan điền trong khí hải. Vô biên kiếm thức trấn áp xuống lai, tiên tiên kiếm khí chậm rãi thu nhỏ lại, ngưng kết thành lớn chừng ngón cái hoàn hình dáng. Kiếm đạo ngũ cảnh, thứ nhất đại cảnh giới vì kiếm thai, kiếm thai giả có thể coi kiếm đan, cũng có thể sưng kiếm hoàn, chính ngày sau dung nạp kiếm hồn cùng kiếm pháp chỗ, vì kiếm đạo tiên mạch tu trì căn bản, càng là kiên cố, càng là có lợi cho sau đó tu luyện, những thứ này đều là tề thiên tự tàn kinh cấp một ít tổ sư bạn chép tay trung hiệu do đến, hôm nay, tinh thần hắn kinh lịch tán kiếm chỉ 49 trọng tiên vô cùng to lớn, hóa thành kiếm thức, cũng là bàng bạc như sơn, kiếm. Thai ngưng luyện, tự nhiên cũng muốn đạt chí cực trí mới được. Mên ngông kiếm thức tan tác áp, tiên thiên kiếm khí biến thành một viên kiếm hoàn viên đồng đống và ngọc không tí vết, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lần nữa thu nhỏ lại, nguyên bản vụ hình dáng tiên thiên kiếm khí, đến cuối cùng, hầu như ngưng tụ thành một giọt thủy, thế nhưng kiếm thai thành kỷ, tựa bị trong minh một cổ lực lượng ngăn trở, thu nhỏ lại đến rồi độ tương khổ liền nữa vô pháp áp bức, kiếm thức chảy ngược, quay về thức Hải, độn nột, tám kiếm trong ao, có một đạo vô hình lôi âm hư không vang lên, lôi âm lan tràn, toàn bộ tám kiếm trong ao phong mang tán loạn, đúng là bị đạo này lôi âm sinh sôi đánh tan. Không tốt. Minh Kiến đạo nhân biến sắc, thân thủ nhất nhất, nắm lên Tể Thiên liền hướng phía tám kiếm chỉ ngoại ngự không đi. Hồ lô, lên. Núi nhỏ lớn nhỏ hồ lô trực tiếp phá khai tiên mục, Lâm Tể Thiên hai người liền hướng phía phương xa Man Hoang Sơn mạch điện xả đi. Sư phụ! Vân Phi lớn, cắn răng một cái, đuổi theo hai người phương hướng. Trên phía Man Hoang Sơn mạch vội vã đi. Thanh Vân Phong đỉnh, tiên vụ tràn ngập, hà quang như đoạn, có cương gió vụ vụ, một gar áo bào trắng lão đạo đứng ở đỉnh phong thượng, đạp vào không chút sức mẻ, tựa như một pho tượng đá, tán giật xuất một cổ khí tức lạnh như băng. Lôi kiếp, muốn bắt đầu sao? Man Hoang Sơn mạch, núi nhỏ lớn hồ lô tạp lạc tại một tòa mười mấy trượng cao gò đất thượng, đem văng cái tạm thành một miện. Lôi âm tướng theo, từ tán kiếm chỉ luôn luôn đi theo đến tận đây, rốt cục câu khí, thượng, lô, nhân trọng. Nhìn Tề Thiên đạo, Tiên Tiên kiếm thể lôi kiếp, ta đơn giản không có nhúng tay, bằng không đợi đến ngươi đột phá chi kiếm hồn cảnh, lôi kiếp lực hội tăng gấp bội, không cần phải nói kiếm pháp cảnh, rất nhiều có thể sẽ dẫn cựu tiêu tiên lôi. Tề Thiên gật đầu, hắn trở tay rút ra tử trúc kiếm, tiên thiên kiếm khí quấn chú, trú, tử trúc kiếm dày ngâm, có tứ đóa kim liên tại trên thân kiếm hư không ngưng kết. Mỗi một đóa kim liên đều có lớn chừng bàn tay, mỗi một biện lá sen càng lạ như một thanh trôi tam thốn tiểu kiếm, có vô hình phong mang khí tán ra. Minh Kiến đạo nhân lộ vẻ vẻ kinh dị, tứ kiếm liên, đạo kiếm tứ phẩm. Thân sắc vô hỷ vô bi. Tề Thiên Mưng Thần nhìn về không tiến thượng, ô vân cái đỉnh, một cổ chất người lôi khí tan tác đè xuống, phương viên trong trượng hoàng lâm yên tĩnh không tiếng động, trong trượng ở ngoài, quần thú tế minh hướng phía viễn phương mà chạy đi. Đây là kiếm thai cảnh lôi kiếp. Tề Thiên ánh mắt khơi một cái, trong trượng lôi vân tròng, một đạo ngân điện hoa phá trường không, chiếu sáng hơn 10 dặm đại địa. Trong trượng ở ngoài, minh kiến đạo nhân trừng quát, đây là huyễn lôi, phàm thế lôi hóa tượng, liền vì huyễn lôi, huyền lôi giả, lui, từ lôi phòng, thức cảnh đạo giả, lôi chính pháp có thể thi triển có thể đơn giản giết chết thức thần sơ cảnh đạo giả. Tu ngung, lôi âm cuồn cuộn, thoáng cái đem minh kiến đạo nhân bao phủ xuống phía dưới. Ngân điện như long, nối tiếp nhau không thiên, thiên uy huy hoảng, to lớn bằng bạc, Tề Thiên đứng ở lôi vân dưới, tiên thiên kiếm khí phủ doanh xuất thể, vàng ngọc sắc tiên thiên kiếm thể phong mang vút ra, hắn tóc đen như mực, vô phong tự động, đạo bào màu xanh bay phất phối, quanh thân lại gió êm sóng lặng, điểm trần không sợ hãi. Một đạo huyền sét đánh hạ, trong khoảnh khắc liền đi tới Thiên đầu đỉnh. Tử kiếm chậm rãi giơ lên, dường như chỉ hoàn cái này trong sát na Từ trúc kiếm thượng, tiên tiên kiếm khi phong mang vô cùng, sẽ rách không khí, phảng phất một tòa trăm trượng núi cổ nghiền động, cái kia huyền lôi nhất thời bị nhất kiếm phách toái. Lôi quang vỡ vụt, theo từ trúc kiếm lan tràn đến đông đủ thiên toàn thân, huyền lôi tối thể, mỗi một gân cốt cũng không có bị tê dại, lôi khí giễu vào da thịt huyết mạch, Ngũ Tạng lục phủ, Tề Thiên có thể rõ ràng cảm thấy, kiếm của mình thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cường thịnh đứng lên. Nhìn về không thiên, giờ này, tại Thiên trong đầu, hồ lại xuất hiện nhất phương kinh đảo phách ngạn thiên địa, đồng dạng lôi âm cuộn, lại bao trùm thiên lý, đánh xuống càng là cửu tiêu tiên lôi. Sư phụ, cửu. Ngoài trong trượng, Minh Kiến đạo nhân sử sốt, tức khắc đem hồ lô ném đi. Kiếm khí hồ lô, nỗi ổn dư không, bên trong không biết giả bộ nhiều ít tự chúc cất, thể thiên cao giọng cười to, nhất khí đổ mấy chu khẩu, trên mặt sinh ra một tia đỏ hồng. Theo gió vừa sóng đi, trở lại. Trong trượng Lôi Vân quay cuồng, lại một đạo huyền lôi tập lạc, không khí đẩy ra liên miên sóng to, thảo mục đều là toái. Tự chúc kiếm động, núi cổ chấn lạc, đạo thứ lôi lần nữa phế toái. Toa ngao câu long kình, người mà lại trở lại. Lôi Liên tiếp lượng đạo huyền lôi hạ xuống, ngân sát điện quang chiếu sáng công thiên, tể thiên quanh thân mấy trượng, thảo mục nát bấy, cơ hồ bị sinh sôi tiêu diệt mấy tức. Suy, huyền lôi bị nghiền nát, từng đạo điện quang quấn, mỗi một đi đều không vào tể thiên ra thịt trong, tiên thiên kiếm thể phun ra nuốt vào phong mang, huyền lôi tối thể, phong mang phạt thủy, nếu không phải là mạnh mẽ kiếm thức, lúc này tể thiên liên thủ tí đều không thể nhúc đích. Không hận tiên địa tiểu, thiên đạo thiên đạo, ngươi liền chút bản này. Giờ này khắc này, trời đã không phân rõ chính mình, rốt thiên còn là hại ngạn đỉnh, chỉ thiên giải thanh niên trăm trượng ở ngoài. Minh Kiến đạo nhân có chút ngây người, giờ khắc này, hắn tựa hồ gặp được cái gì lại có chút khó có thể tin, tức khác, hắn cười khổ lắc đầu, tiếp tục ngương mắt nhìn. Lục đạo huyền lôi đến, tề thiên đầy tóc đen đều óng ánh rường như vàng ngọc, mặt trên ngân điện điềm động, dường như từng cái tiểu long có phong mang lấy đi thân, như một ngụm thần kiếm, sừng sững tại giữa thiên địa. Huyền lôi tiếp cựu vì cử mấy, cẩn thận cuối cùng nhấp ba. Không đợi Minh Kiến đạo nhân thoại âm rơi xuống, không tiến thượng, trăm lôi mạnh thu nhỏ lại thành trượng, một đạo chỉ có nhi tí kích thước huyền xét đánh lạc. Này đạo huyền lôi không nhanh, thậm chí phàm nhân cũng có thể mắt thường nhìn thấy, thế nhưng tại Tể Thiên trong mắt, đạo này về lôi, giống như ngưng tụ toàn bộ thiên địa thần quang, lôi âm chấn thần, kiếm thức đều tê dại. Tâm thần dị thường bình tĩnh, đạo này về lôi, mới vừa thấy được, Tể Thiên liền biết được, nó ngưng tụ cuối cùng tam đạo huyền lôi lôi lực, đã hầu như đạt tới lộ sắc danh giới, huyền lôi cực hạn cảnh giới. Đạo này về lôi, đủ để đem Tử trúc kiếm đánh nát, đem thân thể của hắn kiếm thức đánh tan. Đạo này lôi, tinh tế như nhị tí, nhưng thật giống như ra đi thiên địa, tại Thiên trong mắt, Lượng điều thuần màu vàng âm dương ngưng ngưng động thực chất, dọc theo một đạo huyền ảo đạo tích lưu chuyển. Thái Cư Giả, thủ trọng tâm tình, trời sập địa hám mà không đổi màu, tâm tính tân chính, khí phách vận hành. 3 năm đạo tạo, tuy rằng suýt nữa mà đi tệ thiên phong mang, đồng dạng phú dư hắn không có gì sánh kịp tâm tình. Trong đầu, là gần nửa năm tam khẩu thần kiếm hầu như nhất nhất hiển hóa, đệ nhị khẩu thần kiếm chiến minh, kiếm quang gầy yếu, khinh như phù liễu, lại phân thiên liệt địa, cùng lôi hợp, lôi âm thần, lặng đã lâu kiếm vận hạ cảnh, rốt cục nứt ra rồi một đạo chỗ hồng. Vô tận phong mang, khí thoáng cái xuyên vào trong đó. Từ chúc kiếm chiến minh, Tề Thiên cả nhân khí chất, bỗng nhiên sinh ra biến hóa. Gì? Giơ lên kiếm chỉ rừng, Minh Kiến đạo nhân lộ ra vẻ cổ quái. Chương 35, tám mạch khôi thủ. Lôi âm tỉnh thần, cuối cùng một đạo huyền lôi diễn hóa đến mức tận cùng, hầu như bỏ đi gông cùm xiển xiếp, tiến vào khắc nhất trọng tiên mà. Táng kiếm chỉ tam khẩu thần kiếm, Tề Thiên tìm hiểu nửa năm, từ lâu lặc vẫn không thể xóa nhòa ân ký, đệ nhị khẩu thần kiếm cùng lôi tích dung hợp, cục thế Tề Thiên phá khai rồi khốn tỏa mấy tháng cánh cửa, phong mang xuyên vào. Kiếm vận hạ cảnh theo lôi hầm ma phá. Từ trúc kiếm kiếm khí nội liễm, tựa hồ hóa thành một ngụm vàng ngọc sắc chúc kiếm, một kiếm này đánh xuống, tựa như một cây cảnh liêu tùy phong mà rơi, thế nhưng phía trên khung thiên cũng là vang lên như sấm tiếng kiếm rít, phản phất thiên địa bị phân chia ra, nhất phiến trong hỗn độn, lôi quang nghiền nát, ngân quang luân vũ. Trên mình ngân điện quấn, đạo này huyền lôi tuy rằng bị đánh tan, thối thể lôi quang như trước kinh người chi cực, trong na, một thân đạo bảo nát bấy, lộ ra ngân điện cơ thể, phong mang khí dày dừa, mỗi một khối da thịt đều tựa hồ dính vào một tầng vàng ngọc sắc. Bàn bạc sinh mệnh tinh khí làm người ta kinh hãi. Kiến thức đều bị luyện xét đánh chung, Tề Thiên ngồi xếp bằng xuống, thân thể hầu như mất đi chi giác, thế nhưng hắn có thể tình tưởng cảm ứng được kiếm thể cường thịnh, cuối cùng này một đạo huyền lôi, thành tựu đạo sổ cựu chi cực, hắn nguyên bản sơ tấn tu vi, không chỉ hoàn toàn củng cố, kiếm thai cũng càng thêm hung kết một phần. Đậu tương lớn nhỏ kiếm thai ở đàn điển trong khí hải xoay tròn, tiên thiên kiếm khí hầu như thành bộ hình dáng, càng thêm mãnh liệt. Trong trượng ở ngoài, Minh Kiến đạo nhân mỉm cười gật đầu, chợt mà chân mày cau lại. Sư phụ, sư đệ. Vân gào thét lớn một đường chạy như điên tới, hắn sắc mặt tái nhợt, phía sau có một đầu núi nhỏ lớn nhỏ hoang báo truy sát, liệt hỏa chạy như điên, xí bạch linh viêm vặn vẹo không khí, mười trượng cao cổ mục đều bị phần thành một miếng, cái này chí ít cũng là một đầu có thể so với thức thần cảnh hoang thú, thân thể lực mạnh mẽ vô cùng. Minh Tuyến đạo nhân nhịn không được liếc mắt, đúng là vẫn còn xuất thủ, hồ lô rượu bay ra, một đạo tử hỏa kiếm cương dâng lên, lên ra, không khí chém rách, hiện hóa xuất chất không, đem hoang báo thoáng cái thôn chưa tiến vào, thành thì Sau nửa canh giờ, Dương đôi mắt, trong chớp nhoáng này, lượng đạo vàng ngọc sắt kiếm khí phụt ra ra. Phong mang trong suốt lộ, trên mặt đất để lại hai cái thước sâu hố động. Tiếp nhận Vân Phi ném qua đạo bảo mặc vào, Vân Phi trước mắt không khỏi sáng ngời, nếu như nói, trước Vân Phi là một ngụm phong mang trong suốt lộ thần kiếm, dường như núi cẩu nguy nga, trùng nhập không thiên, như vậy lúc này, giống như nhẹ nhàng bông liễu, tùy phong nhi động, bất qua trong đó, cẳng có một loại kinh người phong mang nội liễm, hắn nhìn không ra. Kiếm thai trung cảnh, không sai, đã hoàn toàn củng cố tu vi. Minh Kiến đạo nhân gật đầu, ngươi kiếm thức thịnh, miễn là kiếm pháp cảnh giới phá vỡ mà vào kiếm vận cảnh, đột phá kiếm thai hậu cảnh, cũng không việc khó. Kiếm thai trung cảnh, có thể so sánh với pháp đạo tiên mạch thức thần trung cảnh, mà tiên tiên kiếm thể, vì cận cổ loại khác. Tiếp nhận tiên phạt lui kiếp, có thể cho thấy thượng cổ kiếm tiên khả năng. Đông. Vi vương, có phiêu miểu trung âm hưởng lên, trực tố tâm thần, tại toàn bộ man hoang sơn mạch quấn quẩn, quần thú ở ẩn, không dám ra không có. Thanh Vân Trung, đây là Cựu Phong hội tụ trung âm, muốn bắt đầu, hồ lô, lên. Minh Kiến đạo nhân ánh mắt đặc nhiên, hắn mâu quang tâm thủy, tích chứa vô tận huyền ảo, Thiên nhìn ra, luôn cảm thấy Minh đạo trên thân người, ẩn chứa đại kinh khủng. Hồ Lô Như Sơn, ngự không tại không thiên thượng, có tiên vụ tướng thác, thuần tức vài dặm. Thanh Vân Tông. Cự tọa Tiên Sơn tụng nhập không thiên, tiên hà chợt chợt, tử khí tự ngưng tụ, có tiên tiền lưu bộ, linh thảo tích lộ. Thanh Vân Tông phía sau núi, một tòa tĩnh mịch sơn cốc lan tràn hơn 10 dặm, sơn cốc này tồn tại không biết bao lâu tuế nguyệt, có tang thương, cổ xưa khí cơ lưu chuyển, ẩn ẩn tản mát ra một cổ mờ nhạt đạo vận. Thanh Vân cốc. Ở đây, là ta khai sơn tổ sư lấy đại Mở, vợ, Xuân, bao năm qua cự tiểu bỉ, 10 năm bị đều ở đây mà. Thanh Vân Cấp tiền, không phải là cựu Phong Phong chủ, không được ngự không mà qua, Tề Thiên hai người hạ xuống hồ lô, nhất thời hấp dẫn không ít đệ tử ánh mắt. Cửu Phong tiểu bỉ, đều vì thập thất đại đệ tử, chỉ có Tề Thiên hai người, vì 16 đại đệ tử, bát mạch đệ tử có không ít người chú ý tới bọn họ, đều là lộ ra ngoạn vị tiêu ý. Mà Tề Thiên còn lại là chú ý tới, tại Thanh Vân Cấp tiền, có 8 người bị quản quấn, 8 người này, nguyên thân đều là tản ra trận trận tơ mắt, có một tầng nhàn nhạt hạ quang hiện lên, bọn họ tinh khí thịnh, phong tư bất phàm cho dù là lúc này mấy trăm nhân tập hợp thành văn cốt tiện, vậy không còn ai có thể che lớp bọn họ phong thái. Tựa hồ là phát hiện Tề Tiên ánh mắt, mười mấy trưởng ngoại, một gã thanh niên xoay người lại, hắn mâu quang như điện, lượng đạo ngân điện tại trong mắt xoay toa, có nhất cổ hủy diệt đạo vận tán dật ra. Mà các bảy người nhận thấy được thanh niên động tác, đồng dạng xoay người lại. Bắt nhân ánh mắt hội tụ, tựa hồ có một cổ lớn lao uy nghiêm tàn tác đè xuống, tại Tề Tiên hai người trước mặt, chứa nhiều bát mạch đệ tử đều là biến sát, hướng phía bốn phía tán đi. Từ Lôi Phong Lôi Cường, phong diệp, Liên Hoa Liệt Dương Phong Sích Vân, Liệt Thủ Phong Lăng Sơn, Thúy Vân Phong Mục Nguyên, Thanh Vân Phong Bộ Thanh Thiên. Đây là bát mạch thập thất đại khôi thủ, thực lực bọn hắn bất phàm, nhập môn đều không mãn 5 năm, 3 năm trước đây Cựu Phong Tiểu bị lúc tiên đạo cơ viên mãn, mỗi một cái đều tiên duyên thâm hậu, 16 đại trung cũng không có thiếu nhân đã từng bị bọn họ trấn áp quá. Vân Phi truyền âm, thanh âm không gì sánh được nghiêm trọng, 8 người này mang cho hắn áp lực cực lớn. Kiếm tiên một đạo, cận cổ khó khăn tu, cận cổ đã không phải là của các ngươi thiên hạ, lại còn dám đến Cựu Phong Tiểu Bỉ. Tám người trước Lôi cương vẫn như cũ lên tiếng trước nhất, từ lôi phong phần nhiều là lôi thể, Thiên Lôi Chính Pháp uy năng thông thiên, hắn hai tròng mắt ngân điện tản sát bừa bãi, tiếng như chấn lôi, không ít thập thất đại đệ tử nhị choáng váng hoa mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Tề Thiên cũng nói, hắn thần sắc bình tĩnh, tiên tĩnh không dao động, trên mặt không đau khổ không vui, chỉ là nhàn nhạt rừng ở người này. Có thể ngăn ở chúng ta khí thế, coi như là không tệ, tới cùng không có thua thiệt thể chất của hắn, bất quá, ta rất là hiếu kỳ, Tiên Thiên kiếm thể, có hay không thực sự có thể nghịch chuyển thiên phạt. Vân từ đó đi ra, nàng dáng người thoát tha, băng cơ ngọc cốt, lệ một đôi đôi mắt đẹp lộ ra nhẹ nhẹ màu sắc trắng nhã, nhất là dừng lại tại vân phi trên người. Bộ Thanh tiên xoay người, người này không nói được một lời, thế nhưng dù cho tại tám người trong, vậy dính dáng đông đảo ánh mắt, lúc này xoay người, nhất thời làm bảy người vi trinh. Tiên Tiên kiếm thể, tiếp nhận tiên phạt, hy vọng các ngươi cuối cùng có thể đứng tại đạo trên đài. Bộ Thanh Thiên giẫm trận tại chỗ, dưới chân hắn có thanh quang trận trận, bước ra một bước, chính là ba trượng nơi, giống như xúc địa thành thốn, tràn ngập có vô hạn đạo vận, rất nhanh liền đi vào vân trong cốc. Tề ánh mắt vi ngừng, cái này Bộ Thanh Thiên hắn có chút chốc đoán không ra người này lại có đạo vận lấy đi thân, hiển nhiên đúng đại đạo lĩnh ngộ đã sâu. Bộ Thanh Thiên, tại bên trong tông nhân Sương Băng Vương, hắn có một đại ca, cho ta Thanh Vân tông 16 đại khôi thủ, tu vi quan lại đồng đại, không ai bằng. Tế Thiên khẽ gật đầu, cái này huynh đệ hai người tiên diễn liên dãy, tư chất cao, cư nhiên đều là hai đời khôi thủ, thập thất đại đã đáng sợ như thế, 16 đại, tạm thời hắn còn vô pháp suy đoán. 8 người rời đi, rất nhiều bắt mạch đệ tử chỉ điểm hai người, trên mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Cái gì tiên tiên kiếm thể, ta xem truyền thuyết kia cũng là giả, không thấy được hai người sợ đến bất dám lên tiếng. Rốt cuộc thập thất đại bát trạng nguyên thủ, tu vi từ lâu vào thức thần cảnh, đạo lực dựng linh, đều là lĩnh ngộ đạo vận. Không sai, kiếm đạo cận cổ không cho, đã xuống dốc, chỉ bằng hai người bọn họ, có thể lật lên cái gì sống to. Không ít đệ tử không cho là đúng, bọn họ lục tục vào Thanh Vân Cốc, đem Tể Thiên hai người trở thành đề tài câu chuyện. Thanh Vân Cốc tràn ngập đạo vận, hội tụ chư thiên linh khí, Tể Thiên hai người bước vào trong đó, tâm thần đều bình tĩnh rất nhiều. Thanh Vân Cốc diện tích, bên trong sinh có cửu phương vân đại, mỗi một phe vân đại đều lý hơn vạn viên, vân đại sinh tử khí, tử khí như gói bị một cổ vô hình đạo lực thác phủ tại trên hư không. Vân Đài dưới hữu Vân Thê, Vân Thê sinh hà, có 99 trọng, bắt mạch đệ tử bước lên Vân Thê, Như Lâm đám mây, đạo bào khẽ giơ lên, chân như thần tiên độ đạo, vũ hóa thành tiên. Các vị kiếm hữu, mọi người cho kiếm tổ bỏ phiếu để cử sao? Phiếu đề cử mỗi ngày đều có, dù sao cũng không lấy tiền, sách mối bạn trong lúc, liền kháo mọi người. Thập bước bái tạ. Chương 36, Diêm La Điện. Tề Thiên hai người bước lên Vân Thê, Bát vân đài, đều có ánh mắt hạ xuống. Chúng mục châu coi, có một cỗ vô hình nghiêm trấn đè ở trên người. Tề Thiên hai người mặt không đổi sắc, nửa nén hương hậu, bước trên đám mây. Cựu Phương Vân Đài, hội tụ cửu mạnh, Thanh Vân trung trung âm dựng, tại Vân Đài trước, kể cả Minh Kiến đạo nhân, cửu đạo thân ảnh dựng thân dựng lên. Trong sát na, tựa hồ toàn bộ Thanh Vân cốc đều mất đi nhan sắc, vô hạn đạo vận phân tụ cửu phương, không thiên thượng, phong vân hội tụ, tất cả linh hạt xoay quanh Cửu Thiên, hạ rẽ không ngừng. Cựu cổ vô hình đại thế bay lên, tại Cửu Phương Vân trên Đài, dừng, thần hoa. Thần hoa thật, thao thao, hơi nước lợn, sinh khí, tinh khí khói bay, còn bụi ngủ quận linh thành tịch trụ, các loại khí tượng, trấn nhân tâm phách. Tại Kiếm Phong Vân trên này, tử hỏa đằng đằng, phong mang trong suốt lộ, thế nhưng so với việc cái khắc bát phương vân đại, cũng là thấp hơn nửa phần. Minh Kiến đạo nhân phía sau, Vân Phi sắc mặt có chút khó coi, như vậy trước mắt bao người, chẳng phải là có vẻ hắn kiếm phong muốn thấp hơn một đầu. Tề Tiên lắc đầu, trầm ngâm nói, đây là đại thế, cái khắc bát phong như mặt trời ban trưa, tự nhiên chiều hướng phát triển, ta kiếm phong yên lặng 5000 niên, có thể có lớn như vậy thế, đã làm khó được. Minh đạo nhân liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, chợt mà, hắn chân phải khinh nhấc, mạnh đạp xuống. Ông, có một cột rõ ràng có thể thấy được phong mang khi tự kỳ dưới chân khuất tán, không khí chước cắt, nhưng tụ thành nhất phiến trăm trượng chân trống không. Cái này trong sát na, nguyên bản bị cái khắc bắt phong thấp hơn một đầu tự hỏa thần hoa mạnh tăng vọt mấy trượng, thoăn cái cùng với nó tám đạo thần hoa chạy song song với. Sư phụ, Tế Thiên hai người cả kinh, Minh Kiến đạo nhân như vậy, rõ ràng là lấy kỳ thân phong mang dung nhập kiếm phong đại thế, kể từ đó, ngày sau, Minh Kiến đạo nhân phong mang đại thế liền triệt để cùng kiếm phong hòa làm một thể, nhất vinh câu vinh, nhất vẫn cũ vẫn. Trong chốc ngắn này, có tám đạo kinh khủng đạo tức đảo qua một cái. Đạo thức trung ẩn có có chút kinh ngạc, mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, Tề Thiên hai người cũng cảm nhận được không có gì sánh kịp uy nghiêm, cái này uy nghiêm tựa như bắt phương thiên điệu tan tác đè xuống, tự tâm thần liền bắt đầu có dấu hiệu hầm mất. Cái này chính là phong chủ cấp tu vi. Đạo thức đã qua, chính là vượt qua cựu trọng huyền lôi kiếp tiên thiên kiếm thể, vậy sinh ra run rẩy ý. Chư vị, tại chính nam thanh vân phong vân trên đài, một gar áo bào trắng lao đạo đứng ở đám mây, hắn tóc đen óng ánh, lộ ra nhẹ nhẹ khí, quanh thân tiên hà phụ thể, từ khí bốc lên, tiếng như hùng trùng, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thanh Cửu Phong Vân Đài ánh mắt tụ vào, lão đạo này, chính là hôm nay Thanh Vân Phong Phong chủ, địa phủ cấp Thanh Vân Tông trưởng môn, Minh Băng đạo nhân. Minh Băng đạo nhân đứng ở đàm mây, mới vừa mở miệng, Cửu Phong Vân Đài cựu đạo thần hoa tất cả đều tán đi, tại trung ương hư không, một đạo trừng trăm trượng kích thước, xích đỏ như lửa thần hoa sông lên trời không, đâm vào không thiên. Thanh Vân Cửu Phong đại thế hội tụ, thần hoa trùng thiên, hư không đô văn mèo, nhất tông chi thế, hầu như có thể hám thiên lực Thập tức hổ, thần hoa tán đi, một tòa thạch điện tự đại mà thượng từ mặt lên, cái này thạch điện cơ hồ là hư không hiển hóa. Thạch điện thập phần cổ xưa, tuế nguyệt khí hầu như ngưng tụ thành thực chất, chỉ là chu vi quỷ khí xâm xâm, có gạo khóc thảm thiết chi âm tàn sát mượi bãi hư không, một ít tâm trí bất kiên thập thất đại đệ tử lúc này biến sắc. Thạch điện thập phần to lớn, chiều cao 300 trượng, như một toàn núi cổ, thạch điện thượng dấu vết có như đầu mã diện, vô số quỷ quái tư thái, trông rất sống động, hầu như muốn biến hóa ra, cổ điện dâng lên, toàn bộ thanh vân cốc nhất thời sinh ra vô tận hàn khí, không thiên thượng, càng là có chút âm một chút đông tuyết ngưng kết, từng mảnh rơi xuống. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, bên trong tông môn cư nhân sẽ có như vậy quỷ khí sâm sâm đại điện, dựa theo Tề Thiên hiểu rõ, sợ không phải ứng nên xuất hiện tại trung thổ quỷ đô. Thạch điện dâng lên, nhất phương mấy trượng thật lớn thạch biển quỷ khí sâm sầm, ba cái huyết sắc đại tự như lợi kiếm giống nhau đâm vào Tề Thiên trong lòng. Diêm La Điện, lại là Diêm La Điện, Tề Thiên có chút mê người, Diêm La Điện xuất hiện ở sáng sủa thanh thiên bên dưới, điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Mà Vân Phi lúc này chuyển âm đến, giải thích, cái này Diêm La Điện là địa phủ cấp tông môn mới có thể có, cũng là địa phủ cấp tông môn căn bản chí nhất, nghe đồn, chính trung thổ quỷ đô Diêm La Điện phân thân chí nhất về phần là như thế nào xuất hiện, liền không rõ lắm, thế nhưng mỗi một lần 3 năm tiểu bị hoặc là 10 năm lại bị, đều là lấy cái này Diêm La điện lai xác minh đạo tâm, đạo tâm bất định giả, là không có tư cách leo lên đạo đài, tiến hành tiểu so. Tề Thiên giờ mới hiểu được, vì sao trước đây bộ Thanh tiên hội nói thẳng thượng đắc đạo đài, nguyên trước khi tới, còn cái này Diêm La điện vừa nói. Đến tận đây, Tề Thiên đối với này phương tiên đạo đại địa càng thêm hiếu kỳ, ngũ phương đại địa, hắn hôm nay thân ở Đông thổ thần châu, nhưng không biết còn lại tứ phương đại địa đến tụt cùng là gì dạng. Mà ở Diêm La điện triệt để hiện hình hộ, thất đại trung Không ít đạo giả mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, tựa hồ là kiêng kỵ theo cái gì. Bước lên đạo đại giả, trước nhập Diêm La. Minh Bang đạo nhân trầm quát, cửu mạch đệ tử Hạ Vân Thê. "Bất, không muốn." Lúc này, có bát mạch đệ tử sủi lơ trên mặt đất, miệng phun lục tường, đúng là bị sợ vỡ mật, chính là đạo giả đạo cơ viên mãn, phàm chân giết hết, thành tựu đạo thể, ngũ tạng lục phủ vỡ tan chi thương, cũng cần tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể khỏi hẳn. Cái này là một gã trưởng mệnh phong đệ tử, trưởng mệnh phong chủ sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh nhất thanh, lúc này có một gã 16 đại đệ tử đem kéo xuống. Từ nay về sau, lại lục tục có hơn 10 danh đạo giả tê liệt, đều bị các phong 16 đại đệ tử kéo lại đi. Bất quá, Tề Thiên có chút ngoài ý muốn là, Liên Hoa Phong cũng là duy nhất không có một gã đệ tử khiếp chảng. Mặc dù đối với tại nhìn thấy vài tên Liên Hoa Phong đệ tử, Tề Thiên không có hảo cảm gì, thế nhưng lúc này, hắn cũng là không phải không thừa nhận, đám này nữa tu, coi là thật dũng, khí hơn người, không thua kém bực mày dâu. Tề Thiên hai người hạ vân thê, Minh Kiến đạo nhân tại vần trên đài quanh chân ngồi xuống, tựa hồ không có chút nào lo lắng, từ chúcất không nhanh không chậm mà quan theo. Hai người này cư nhiên không có bị hù dọa phá đảm. Đó là bọn họ không có trải qua Diêm La Điện, không biết Diêm La Điện đáng sợ, cái gọi là người không biết không sợ, ta cá là hai khối linh hạch, bọn họ không quá tầng thứ nhất địa ngục. Cửu Phong tiểu bỉ, đa số là thập thất đại đệ tử, 16 đại người tới không nhiều lắm, những thứ này thập thất đại đệ tử nhìn chầm chầm vào Tề Thiên hai người, kiếm phong xuống dốc chi thế đã định, bọn họ không tin còn có thể nhảy ra cái gì song to lai. Diêm La Điện quỷ vũ quẫn, thiên hà linh quang đều là bị ngăn cản bên ngoài, Cửu Phong đệ tử đại, thập thất đại đệ tử không sai biệt lắm có gần 2000 người. Bộ Thanh Thiên tám người đi tới vào trong đó, như hạc giữa bầy gà, phong tư không thể che giấu, chỉ liếc mắt liền thấy được, tám người Chu Vi, bắt mạch đệ tử đều là tránh được trượng hơn, cùng, cái này giống nhau lạ, Tề Thiên hai người Chu Vi, cũng không một gã bắt mạch đệ tử tới gần. Tám người chung, Tử Lôi Phong thập thất đại khôi thủ Lôi Cương xoay đầu lại, hắn khỏe môi nết lên cười nhạt, tóc đen vũ động, có nhẹ nhẹ ngân điện quấn, liếc Tề Thiên hai người liếc mắt, liền lần nữa quay đầu đi. Vô liêm sỉ. Vân Phi khẽ hô nhất thành, trở tay cầm chu kiếm, lại bị Tề cản. Sư đệ, Mang Lưu lại cuối cùng. Phong mang, lưu lại cuối cùng. Vân Phi sử sốt, ngay sau đó hiểu rõ ra, cắn răng, hung hăng gật đầu. Diêm La Điện, tràn đầy lạnh lẽo quỷ khí, rất nhiều thập thất đại đệ tử đạo cơ vừa viên mãn, càng tới gần, càng như lâm đại địch giống nhau, liền nói lực độ vật chuyển, bao phủ toàn thân. Bộ thanh tiên tám người bộ pháp rất nhanh, bọn họ khí định thần nhàn, đối mặt lạnh lẽo quỷ khí dĩ nhiên không sợ, quanh thân có nhàn nhạt hạ quang ba phủ, mặc dù nhạt mỏng, nhưng là lại có một cỗ không rõ sức mạnh to lớn, đem lạnh lẽo quỷ khí cách trở bên ngoài. Diêm La Điện, tầng 18 địa ngục. 3 năm trước đây, Bộ Thanh Thiên xâm đến tầng thứ ba thiết thụ địa ngục, không biết lúc này đây, hắn có thể xâm đến tầng thứ mấy. Một tầng địa ngục nhất trọng tiên, Bộ Thanh Thiên từ lâu đi vào thức thần cảnh, tối thiểu phải phá vỡ mà vào tầng thứ tư. Một ít thập thất đại đệ tử suy đoán, Tề Tiên nghe vào trong tai, đúng Bộ Thanh Thiên thực lực lại thêm nhất trọng hiểu rõ. Chương 37, kiếm thức Hóa kiếm. Thanh Vân Cốc. Diêm La Điện đại môn mở rộng, có gào khóc thảm thiết, sâm bạch ma chơi tại môn trong hiện, cổ xưa khí cơ lưu chuyển, giống như một cái manh thú trọng sinh tận cổ, sắp sửa cắn người khác. Cửu Phong đệ tử nhập địa ngục. Minh băng đạo nhân hét lớn, tiếng như chấn lôi, giật tới toàn bộ Thanh Vân Cốc Phong Vân Đô biến ảo đứng lên. Bộ Thanh Tiên 8 người điểm trấn bất nhiễm, bọn họ đứng ở thập thất đại chúng đạo giả trước, hướng phía Sâm Bạch Ma chơi trùng lập đi. Lôi Cương cười to, long hành hộ bộ, hắn đi ở cuối cùng, trên mình từ từ tràn ngập lên một tầng ngân bạch lôi quang, lôi quang như sả, chu vi trưởng hơn không khí hầu như hoàn toàn bợmẹo. Tám người bước vào Diêm La Điện, bị tầng tầng ma chơi thôn vệ, hô, chúng thập thất đại đệ tử, cục nhất một bước vào trong đó, mỗi người đều là thần sắc nghiêm trọng, như lâm đại địch, hiển nhiên, cái này Diêm La Điện trùng tình trạng lấy không đơn giản. Tề Thiên hai người tới gần Diêm La Điện, không ít đệ tử thấp giọng nghị luận. Kiếm phong từ lâu xuống dốc, chỉ bằng thấp kém kiếm đạo, cư nhiên vậy tới tham gia tiểu bỉ. Tề Thiên, chính là nghe nói nhập môn thượng không đủ một năm, không được một năm, chính là kiếm đạo, có thể tu xuất thứ gì? Hành quân huynh bọn họ còn có chút coi trọng, ta xem truyền thuyết kia, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tiên thiên kiếm thể cường thịnh, tại vượt qua cửu trọng huyền lôi kết hộ, sinh mệnh tinh khí càng là đạt tới một cái trình độ kinh người, thì là không dùng tới kiếm thức, phương viên trong trượng bên trong cũng không có bất kỳ thanh âm gì có thể tránh được tề thiên cái lốt hai. Hắn hơi như mày, đã đi tới Diêm La điện tiền. Đen kịt Diêm La điện, tựa hồ muốn đem tâm thần thôn chưa tiến vào, cái này còn chỉ là đứng ở điện cửa trước, khó có thể tưởng tượng, bước vào trong đó, tới cùng có thế nào đại kinh khủng. Diêm La điện, tầng 18 địa ngục, địa phủ cấp tông môn lấy hắn xác minh đạo tâm, có chút không thể tưởng tượng nổi, không, có ai biết được là duyên cỡ gì. Chúng mục chỗ coi, Tề Thiên hai người nhìn nhau, đồng thời bước vào ma chơi trong. Cửu Vương Vân Đài, tiên lờ, vân trên đài Lúc này ngoại trừ Cửu Phong Phong chủ ở ngoài, liền còn sót lại không được mấy trăm danh 16 đại đệ tử, cùng với số lượng thưa thất mười mấy tên trưởng lão. Minh Băng đạo nhân ngồi xếp bằng, trước người vân bản thượng, có mấy con ngọc bát, mấy con ngọc bàn, ngọc bát hồng, ngọc bàn trong còn lại là từng viên một màu xanh linh quả, mỗi một quả, độ tỏa ra linh khí, ẩn chứa hùng hậu sinh mệnh tinh khí. Trong năm thanh vân quả, Minh Băng tỉnh chư vị sư huynh đệ ứng dụng, Minh Kiến sư đệ, ngươi hôm nay có thể là chuẩn bị bắt rượu. Trưởng môn sư huynh khí. Minh Kiến đạo nhân khẽ một tiếng, tay phải khẽ đạo Một con bạch ngọc hồ lô nhất thời xuất hiện ở trong tay, hắn ngồi yên ném đi, bạch ngọc hồ lô lăng không bay lên, hình như có kiếm khí đua tiếng, lộ ra ti ti lũ lũ phong mang khí. Cửu đạo tử trúc nhưỡng trong suốt như ngọc, mặt trên linh khí bốc lên. Tử khí nhân luẩn, cửu đạo tiểu truyền vượt qua trường không, có linh khí rơi xuống, không ít 16 đại đệ tử hít sâu một cái, liền cảm thấy ngưng tâm tinh khí, đạo lực thổ nạp, đô tăng nhanh một phần. Vân trên này, Minh Băng đạo nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, 500 niên trúc nhuễng, sư đệ là tiểu như mạng, lúc này đây, nhưng thật ra khó có được chuyên gia một lần. Còn lại thất phương vân này, Bảy tên phong chủ đều là mắt lộ ra vẻ kinh dị, cũng không nhân mở miệng. Hơn một cái tửu trúc lưỡng, Minh Bang đạo người cười nói, không biết mọi người cho rằng lần này thập thất đại chúng có thể ở Diêm La điện xông ra cái quái gì. Liệt Dương phong chủ cười nói, 3 năm trước đây tiểu bỉ, khôi thủ tên từ trưởng môn sư Minh phong trên bộ Thanh Thiên bảo được, Diêm La điện, hắn xông qua 3 tầng địa ngục, dừng lại tại tầng thứ tư Nguyệt Kính địa ngục, lúc này đây, ta xem có thể xông qua tầng thứ tư, tầng thứ 5 Trung Lương địa ngục, sợ cũng không làm khó được hắn. Minh đạo nhân cười khẽ, không nói gì, nhưng thật ra nhìn về phía Tử Lôi phong chủ, đạo Minh Lôi sư đệ, nghĩ như thế nào? Từ Lôi Phong chủ thân hình thon gầy, tóc tím như buộc, mặt trên có nhẹ nhẹ tử điện quấn, Chu Vi tiên hà phụ thể, lại bị tử điện cách trở, hắn ngồi xếp bằng đám mây, Minh Băng đạo nhân đặt câu hỏi, hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng nói, bắt mạch ai cũng có sở trưởng riêng, Minh Lôi vô pháp phán đoán sáng suốt. Minh Kiến đạo nhân khẽ nhíu mày, Liên Hoa phong vân Đài, Liên Hoa phong chủ tố xa quần dài, khí độ sâm nghiêm, nàng mâu quang như điện, sinh ra chút náo mang, lúc này đột ngột mở miệng. Ta xem, kiếm phong hai người, có thể nhập tiền thập. Vài tên phong chủ cau mày, Lặng im không nói, mấy phương vân trên này, một ít 16 đại đệ tử ẩn ẩn lắc đầu, lơ đễnh. Kiếm phong xuống dốc, đã thành kết cục đã định, đây là đông thổ thần châu cận cổ vô tận 5 tháng sắp minh, chính là có tiên thiên kiếm thể cũng không cách nào văn hồi, tiên phạt lôi kiếp, căn bản khó có thể tránh lui, càng là cần kinh người linh thạch, 89 phần 10, sẽ chết tại lôi kiếp dưới, hoặc là linh thạch đoạt quyết, tiêu tan mất hết. Đây là một cái gần như đoạn tuyệt kiếm đạo, chính là có sinh cơ, cũng là cực kỳ bé nhỏ, không có người có thể lâu dài, kiếm phong tổ sư, huyền kiếm thượng nhân cũng không có thể. Bộ thanh thiên tầng thứ 2 kéo địa ngục. Có 16 đại đệ tử khẽ hô, tự thập thất đại mọi người tiến nhập Diêm La điện hầu, Cửu Phong Vân trên đài, liền hư không nổi lên từng cục đen kịt mà bài, trên ngọc bài dấu vết có thập bát đạo huyết văn. Lúc này, Thanh Vân Phong Vân trên đài, dấu vết có bộ thanh thiên tiên thật mà bài, thình lình có một đạo huyết ngân viên mãn, tản mát ra ngông ngông huyết mang, đạo thứ hai huyết ngân, vậy sinh ra nhàn nhạt huyết quang. Diêm La điện. Bước vào truyền thuyết này trung đại địa, Diêm La địa vô biên diện tích, nguyên bản cùng bước vào trong đó đám người, đều là biến mất, đen kịt đại địa, dường như giẫm đạp tại hàn băng thượng. Một cổ hơi lạnh thấu xương nhảy vào thân thể. Hư lạnh nhất thanh, tiên tiên kiếm thể phong mang cổ đãng, bàng bạc sinh mệnh tinh khí bắt đầu khởi động, tại tề thiên trong cơ thể, tựa hồ sinh ra hải lãng tri âm, xâm nhập hàn khí nhất thời bị đánh tan, trừ khử không thấy. Có kêu thảm có tiếng thê lương bi thường, Quỷ khí tràn ngập, làm cho nhân mau cốt tự nhiên. Hàn khí bị đánh tan, Diêm La đại địa biến ảo, nhất tòa thật to địa lao hiện hóa ra. Từng tên một quỷ tốt sinh lần đầu hài sửng, diện mục tợn, bọn họ khắp người trải rộng đen kịt lần thiến, nhất đôi mắt huyết quang trong lộ, miệng máu rơi, chợt vừa nhìn đi, Đúng là không có đầu lưới. Địa lao thiết trụ thượng, vô số nhân ràng buộc trên đó, bọn họ miệng bị thiết ký tạo ra, đen kịt dày đặc quỷ ngoắc ngoắc ở đầu lưới, một tấp một tấp mà hướng ra ngoài lôi kéo, huyết tương ồ ồ, trên mặt đất hội tụ thành một cái huyết hạ, có tiếng quỷ khóc sói chu tự huyết hà chung lao ra, sát khí sưu tiêu. Ngươi nhập rút lưỡi địa ngục, đương chịu rút lưỡi nổi khổ. Trong thiên địa, có quỷ âm chấn động, Tề Thiên thấy hoa mắt, nửa mở mắt ra, phát hiện mình đã bị giằng buộc ở tại thiết trụ thượng. Thiết trụ dưới có liền diễm, thiết trụ nóng hổi, đã bao lập tức có thiêu đốt chi tựa. Ngươi nhập rút lưỡi địa ngục. Đương chịu rút lươn nỗi khổ. Lại một danh quỷ tốt kêu to, trong tay thiết ký hàn quang bắn tóe, hướng phía Tề Thiên đôi môi chất lai. Sắc mặt lạnh lẽo, hít sâu một hơi, Tề Thiên hai tròng mắt bỗng nhiên phụt ra xuất kiếm quang sáng chói, phong mang trầm giết, cái kia quỷ tốt trong tay thiết ký nấp ấy, đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Ta Tề Thiên bằng phẳng đến nay, không thẹn với lương tâm, chính là Diêm La tại thế, cũng không có thể kết tội tại ta, người tiểu tiểu quỷ tốt, cũng dám cầm ta vu tội. Mên Mông quần quẫn sinh mệnh tinh khí bắt đầu khởi động, mang khí dường như kinh đạo phách ngạ, trên mình xích thốn thốn thuế, rơi xuống đất kiểm chỉ nhất điểm mi tâm thần đỉnh, sảnh sạch như nước kiếm thức tuân ra, nương tụ thành một ngụm vàng ngọc sắc thức kiếm. Kiếm thức nương kiếm, chẳng phá hư vọng, những này quỷ tốt thực lực không đủ, tối đa vậy thì tương đương với 72 sát đạo khiếu viên mãn tu vi, chỉ là bằng vào tầng thứ nhất này rút lưới địa ngục mênh ngông sát khí cùng quỷ khí, mới được trấn áp tại nhân, tâm tình kém một chút đạo cơ viên mãn đạo giả, còn có thể có thể bị chấn áp, thế nhưng tể tiền tại tang kiếm trong ao đạp lâm 49 trọng tiên, thiên, tứ tiên cựu kiếm thêm thân vậy không sợ hãi, điểm sát khí này quỷ thanh, làm sao có thể lay động tâm thần của hắn? và ngọc sắc thức kiếm chém giết, lực phách như sơn, mỗi một kiếm hạ xuống đều là như núi cổ nghiền động, tại đây tầng 18 địa ngục, có không tận khả năng, Tề Thiên thức kiếm trước, thật sự núi cổ chi ảnh hiện hóa, mười mấy tên quỷ tốt, nhất kiếm giới hóa thành một mịt, địa lao vang tung tóe, trời sập mà hãm. Bằng bạc sinh mệnh tinh khí ở trong người rích lão, Tề Thiên ngầm nổi vọng, một đạo đen kịt ngục môn tại sổ xuống địa lao thượng hiện hóa, bên trong truyền ra làm người ta sợ tốn hơi thừa lợi thanh. Chương 38, sử thụ. Thanh Vân Cốc. Kiểu phương Vân Đài đồng Bền tại khung tiên khí hàng vạn hàng nghìn, tử khí như khói Thanh Vân Cốc đại địa, Diêm La Điện quỷ khí sâm sâm, lưu chuyển có vô tận 5 tháng khí cơ, như một đầu mãnh thú phù phụ, dáng vẻ khí thế độc ác thao thiên. Lôi Cương, tầng thứ 2 tiến đao địa ngục. Lại một khối ngọc bài thượng, một đạo huyết ngân viên mãn, đạo thứ 2 huyết ngân xuất hiện mạnh mẽ. Thiên Lôi chính pháp, quả nhiên trí đại mới vừa dương, Minh Lôi sư đệ, cái này Lôi Cương, sợ là đã tu đến đệ nhị trọng huyền lôi cảnh. Vẫn trên này, Minh Băng đạo nhân ánh mắt vì ngừng, từ Lôi Phong chủ còn lại là khẽ cười nói, trưởng môn sư huynh khen trẩn rồi, Lôi Cương đứa bé kia lôi thể tinh thuần, thêm chi ngộ tính cũng không sai bằng không, vậy thủ không được như vậy thứ tự. Gì? Thử Lôi Phong chủ đỗng nhiên cau mày, dừng lại phía dưới đầu. Bát Phong Phong chủ ánh mắt đều là chuyện, rơi xuống kiếm phong vân trên đài. Thế Thiên, tầng thứ 2 tiến đao địa ngục. Cái này, điều này sao có thể? Thập Thất đại bắt trạm nguyên thủ, còn 6 người chưa đột phá. Rất nhiều 16 đại đệ tử lấy không tin, ngoại trừ bộ Thanh Thiên cùng Lôi Cương ở ngoài, còn lại 6 người thanh danh đồng dạng rất nhiều thịnh, thân là Bát Phong thập Thất đại khối thủ, đều đã từng trấn áp quá 16 đại sư thúc cấp nhân vật, một thân tu chỉ, một ít 16 đại đệ tử vậy so ra kém. Này đây, Tề Thiên lúc này thần cư vị thứ ba, phá vỡ mà vào Diêm La điện tầng thứ hai, mọi người lấy không tiếp thụ. Hơn 10 tức hậu, Vân Mịch Tuyên 6 người liên tiếp bước vào tầng thứ hai, rất nhiều 16 đại đệ tử thở vào một cái. Vật khí. Không sai, nghe đồn, trước đây cái này Tề Thiên lần đầu tiên đi đến Thanh Linh Thạch khuyết, chính là dựa vào vật khí, chọn chúng một khối bạn sinh linh khoáng. Hiển nhiên Thạch trưởng lao trong tay hoán đi mấy chục khóa hạ phẩm linh thạch. Bát Phong Phong chủ không lên tiếng, Kiếm Phong Vân Đài, Minh Kiến đạo nhân hổ lô rượu từng miếng từng miếng mà uống, tư thái nhẹ nhàng chạm, không có, có bất kỳ dị dạng. Đự hồ đối với vân trên đại ngọc bài lấy không quan tâm. Diêm La Điện, tầng thứ 2 địa ngục nhập khẩu. Đen Quỷ ngục một trong, có lệnh nhân Mao Cốt tùng nhiên tốn hơi thừa lời tiếng vang lên, Tề Thiên Môn Thần, thức kiếm nơi tay, phong mang khí phù danh, liền muốn bước vào trong đó. Ông. Một cổ nóng rực dòng nước gấm mang tất cả toàn thân, vô pháp chống đối, Tề Thiên dừng lại, sờ tay vào ngực, móc ra viên kia lớn chừng ngón cái xá lợi. Xá lợi tỏa ra kim quang, trong suốt như ngọc, lúc này đồng bền lên, hướng phía một chỗ phế tích rơi đi, Phật quang chiếu. Một mảnh kia điệu lao phế tích nhất thời trừ khử không thấy, lộ ra một gốc cây ba thước cao xiu thụ. Cây này thật sự là thái xấu, đen thủi thân cây một tay có thể nắm, mặt trên bố có đạo đạo rựt tợn vết rạn, tựa hồ là bị điệu lao đổ nát lăn đến, có nhẹ nhẹ sền sệt hát sắc nước ngủ chảy ra, chi làm dây dưa, vỏ cây bong ra từng mảng, tản mắt ra khó có thể nói nên lời thánh tươi. Nhưng mà, chứa nhiều cành cây tụ lại, tại đỉnh, sinh ra một viên lớn chừng ngón cái quả thực, trái cây kia thực đen kịt như mực, đồng dạng tản mắt ra kinh người thánh tươi. Tề Thiên cau mày, Diêm La địa ngục Sinh ra như vậy đáng ghê tẩm thảm mục, hắn cũng không nghĩ là, ngoài ý muốn còn lại là, viên hướng kia xá lợi lúc này cư nhiên chậm rãi hạ xuống, màu vàng Phật quang bao phủ hướng viên hướng kia quả thực, nguyên bản kinh người tảnh tươi, nhất thời tiêu tan thành mây khói. Dính ở quả thực hầu, kim sát xá lợi không bao giờ nữa động, Tề Thiên nhìn mấy tức, gật đầu nói, xá lợi nếu tìm tới nó, tất nhiên có chỗ bất phạm. Không trần chờ nữa, Tề Thiên gõ xuống xá lợi, kể cả lớn bằng ngón cái trái cây cùng thao xuống, sau một khắc, thụ trong nước ngủ thoáng, cái chạy khô, tiêu dùng không thấy. Có chút hồng nghi Tề Thiên đem xá lợi cùng trái cây cắt xong, bước chân vào tầng thứ 2 địa ngục. Tầng 18 địa ngục, tầng thứ 2, Thiên Đao địa ngục. Vẫn là địa lao, mặt đất huyết tương thành hà, nơi này quỷ tốt càng thêm đáng sợ, bọn họ sinh nước cờ tất răng nhọn, răng nhọn thượng có thịt nát, tốn hơi thừa lợi thành chói thai, phù ra xuất điểm điểm hòa tinh. Rất nhiều người bị ràng buộc tại thiết trụ thượng, liệt diễm đốt cháy, thiết trụ đã đỏ bừng, Tề Thiên thậm chí có thể nghe thấy được trận trận nhục Mỗi một đầu quỷ tốt trong tay, đều nắm một ngụm tây kéo lớn, tiến đao đen kịt, dấu vết có quỷ quái chi tượng, càng là sinh ra được răng Theo trên giới khai hạp, từng cây một tay chỉ bị tiến đoạn, huyết hà trong, thình lình nổi lơ lửng mấy chi vô cùng đặc chỉ. Sát khí vô tận, tất cả quỷ tốt xoay người lại, đỏ thắm con ngươi nhìn thẳng Tề Thiên, đồng thời rít gào lên tiếng. Ngươi nhập tiến đao địa ngục, đương chịu đoạn chỉ nỗi khổ. Thức kiếm phong mang phá vỡ hy vọng, trải qua tang kiếm chỉ 49 trọng thiên tích lũy khổng lồ kiếm thức triệt để sôi trào, ba thước thức kiếm phong mang tất lộ, vàng ngọc sắc thân tuyết, sớt, địa phủ La, nên công chính vô từ, mới được chấp trưởng luân hồi, tầng 18 địa ngục, chu di luyện trướng, là từ bọn làm sẵn vậy? Hôm nay, đất này ngục bất công, ta liền đánh phá đất này ngục, bọn ngươi làm bậy, ta liền đem bọn ngươi tận tru kiếm hạ. Thức kiếm chém giết, Tề Thiên mỗi một bước hạ xuống, địa lao liền rung động một phần, tựa hồ một tòa núi cổ tại nghiền động, Diêm La địa ngục đều ngăn cản không được, mỗi một kiếm đánh xuống, càng như lôi đỉnh và quân, tất cả quỷ tốt bị chém thành hai khúc, quỷ khí tán đi, hóa thành hư vô. Tầng thứ hai tiến đao địa ngục, quỷ tốt lực lại bị tầng thứ nhất mạnh hơn không ít, đã có thể so với 108 đạo khiếu viên mãn đạo giả, mà lại quỷ khí sống sâm, sát khí vô hạn, nếu không có Tề Tiễn kiếm thức vô cùng, vô pháp lay động cũng muốn phí thượng một phen công phu mới có thể vượt qua. Thanh Vân cốc, Phong Đạm Vân Hình, hầu như chỉ có hô hấp có tiếng, châm lạc có thể nghe. Vô luận là mấy trăm 16 đại đệ tử, còn là mười mấy tên trưởng lão, lúc này đều là lộ ra khó có thể tin nhăn sắc, ánh mắt mọi người đều là hội tụ ở tại nhất phương Vân trên này. Kiếm phong, so với việc cái khác bát phong gần 300 khối ngọc bài, kiếm phong chỉ có 2 khối, chính là cái này 2 khối, lúc này làm chứa nhiều đạo giả tâm thần mẹ lên, khó có thể tự ức. Vân Phi, tầng thứ 2 tiến địa ngục. Thế thiên, tầng thứ 3 thiết trụ địa ngục. Điều này sao có thể? Bộ Thanh Thiên cũng vừa mới vừa phá vỡ mà vào tầng thứ tư Nguyệt Kính Địa ngục, Lôi Cương còn ở tầng thứ ba vẫn chưa được phá, Tề Thiên, cư nhiên đội kịp Vân Bíchuyên bảy người bước chân. Một ít 16 đại đệ tử mục thấu thần quang, bọn họ tựa hồ nhìn thấy gì, thế nhưng tất cả trưởng lao không mở miệng, Cửu Phong Phong chủ lặng im không nói, bọn họ không dám vọng ngôn. Sau nửa canh giờ, Diêm La Điện. Đệ tứ Phương Ngục môn hiện hóa ra, xá lợi Phật thú liễm, bị Tề Thiên nhiếp vào trong tay, đồng thời còn lôi cuốn theo một viên đen thủi quả thực. Viên thứ 3. Thiên trong mắt phong mang lộ. Hắn một đường giết chóc, tầng thứ 3 thiết tụ địa ngục gần trăm tên quỷ tốt tất cả đều bị chạm. cái này tầng thứ 3 quỷ tốt hầu như tương đương với đạo cơ viên mãn, diễn sinh đạo lực đạo giả, thập phần mạnh mẽ, đã có thể vận dụng một ít quỷ bí đạo khí, bất quá như vậy đạo khí rất là rất thưa thớt, mặc dù có chút phiền phức, nhưng vẫn là bị Tề Thiên thức kiếm chém thành hư vô. Lúc này, tề trời đã sáng tỏ, cái này Diêm La địa ngục, căn bản chính là một cái khổng lồ luyện ngục ảo cảnh, chỉ là cái này ảo cảnh không gì sánh được chân thực, căn bản khó có thể nhận. Sơ sơ ngực tam quả thực, Tề Thiên không biết Cái này tam khỏa quả thực cuối cùng tới cùng có thể hay không biến mất. Tầng thứ tư, Nghiệt Kính Địa Ngục. Không có âm phong gào rít dữ dữ, có chỉ là vô số diện to lớn cái gương, những thứ này cái gương quỷ khí sâm sâm, mỗi một diện phía sau đều dấu vết có nhất phương huyết sắc mặt quỷ, mặt quỷ thiên, kỳ quái quái, lại có đồng dạng giữ tợn, mặt gương phía sau lại còn có huyết tương chảy xuôi, tầng thứ tư địa ngục, hầu như rơi vào một cái huyết hà trong. Kiếm thức lấy đi thần, tại Tề Thiên trên mình, hầu như giấy lên vàng ngọc sắc thần diễm, bàng bạc như biển kiếm thức ông minh, dường như nhấc khẩu khẩu thần kiếm phạt giết không. Tề Thiên bước vào huyết hà trong, vô hạn huyết tương, lại không thể làm hắn nhiễu đến một tia. "Ra đi." Tề Thiên quát lạnh, ánh mắt nhìn thẳng một mặt diện quỷ kính phía sau. Có quỷ hào có tiếng tê lương, mê hoặc tâm thần, giờ khắc này, vô số quỷ kính phía sau, vô số mặt quỷ hiện hóa ra, bọn họ miệng mũi giữ lại huyết tường, giữ tận mà thiếu, từng đạo huyết sắc thần mang thổ lộ ra, bao phủ Tề Thiên quanh thân hư không. "Ngươi nhập nhiệt kính địa ngục, đương chịu huyết cảnh nỗi khổ." Vô hạn quỷ âm loạt vào tai, lại sử Thiên sinh ra một chút mê loạn ý, trong thức kiếm rung động, hắn trong khoảnh khắc thức tỉnh, Như Lâm địch những mặt quỷ mặt đều là sinh ra thích nghiệm, cái này đệ tứ phương nhiệt kính địa ngục, đã không phải thức thần cảnh lấy hạ đạo giả có thể chạm đến. Chương 39, Trừ Chư Phong Dung Động, Nhiệt Kính Địa Ngục. Vô số mặt quỷ giữ tợn chảy huyết, bọn họ thổ lộ huyết mang, hóa thành huyết sắc hải lãng, bao trùm hư không. Huyết lãng thao thiên, dung hợp thành một cổ, tựa hồ liền núi cổ cũng có thể cọ rửa, thiên khanh cũng có thể điểm mai, loạn thần quỷ âm vô bất nhập, dung động tâm thần. Màu quang lạnh lùng, Thiên dẫm trận tại chỗ, trong tay thức kiếm toát ra rỡ vầng ngọc sắc thần quang, phong mang trong suốt lộ. Cái này chiến địa ngục hư không cũng hơi vặn mèo. Thức kiếm lực phách, bàng bạc sinh mệnh tinh khí tại kiếm trong cơ thể bắt đầu khởi động, thức kiếm như tùy phong phù liễu, phong mang lại phân thiên liệt mã, từng đạo huyết lãng bị một phân thành hai, mua đánh tan một đạo huyết lãng, liền có nhất trương mặt quỷ tê hào theo tiêu tán. Quỷ kính liền nát, sau một khắc, lại có vô số quỷ kính diễn sinh ra, liên miên bất tuyệt, không có cuối cùng. Trong mắt Hàn Quang chớp động, luồng điều âm dương tại trong hai mắt hiển hóa, vàng ngọc sắc âm dương xoay tròn, tựa hồ có thể xem tấu hư không, nhận âm dương. Lấy thái cực dương lĩnh ngộ kiếm đạo, Đối với âm dương hai đạo, tại phá vỡ mà vào kiếm vận hạ cảnh lúc, Tề Thiên ngộ ra một ít, nữa phá vỡ mà vào trung cảnh, cái này nhất đôi mắt, đã có thể sơ phân âm dương, tuy vô uy năng, nhưng một ít tạ mỹ hướng ảnh, đã không chỗ nào trẻ dấu. Mâu Quang ngưng tụ một mặt quỷ kính, lưỡng đạo phong mang khí tự trong đôi mắt phụt ra ra, Tề Thiên giẫm trận tại chỗ, thức kiếm tách ra huyết lãng, mấy chục đầu mặt quỷ bị nghiền nát, kiếm vận trung cảnh, cử khinh nội trọng, kiếm lực, có thể phân thiên mà. Lấy thức kiếm chóc, nắm trong tay kiếm thức, Tề Thiên càng thêm cảm thấy tâm thần nhất minh. Đối với kiếm pháp lính ngộ cũng có chỗ rõ ràng, hắn mâu quang khóa lại diện quỷ kính, phong mang bàn toé, tự huyết lãng chung bổ ra một cái thông lộ, quỷ diện giữ tợn, nhưng không cách nào lay động tâm thần của hắn, đều bị phong mang nhìn nát. Hững, bị phong mang khóa lại, diện thông thường quỷ kính lay động, từng đợt rồi lại từng đợt huyết lãng tràn ngập ra, tanh hôi máu loãng xềnh xệnh như tường, một cổ hung lệ khí tức tán dật ra, bốn phía quỷ tính, đúng là chiến chiến nguy nguy, thoáng cái vỡ vụn vô số. Quả nhiên là ngươi. Tề Thiên quát lạnh, bộ hư không động, nhất bộ vượt qua mấy đạo huyết lãng, hàng lâm đến cái kia quỷ kính phía trên. Thức kiếm lực phách, như một tòa núi cầu nguyên ép, thư không vặn mèo, đẩy ra liên miên sóng to. Hống, quỷ kính rít gào, một đầu có chừng núi nhỏ lớn nhỏ quỷ diện tự quỷ kính trung trôi ra, có thao thiên huyết khí hội tụ, trình đầu quỷ diện đều hóa thành huyết sắc. Quỷ diện rít gào, có gạo khóc thảm thiết chi âm lao ra, dường như có vô số oan hồn ở trong đó, không được siêu sinh. Tế Thiên ánh mắt nhất ngưng, vừa muốn xuất thủ, nơi ngực, yên lặng xá lợi lần nữa phụ doanh ra, lớn chừng ngón cái xá lợi tản mát ra thật lớn Phật quang, Phật quang ngưng tụ thành một vòng màu vàng mặt trời chói chang, hướng phía cái kia quỷ diện chấn lạc. Quỷ khí tiêu dung, cái kia quỷ diện phát sinh hoảng sợ nội tê, nhưng mà Phật quang chí liệt, tùy ý nó huyết khí thao thiên, hoan hồn vô số, cũng không cách nào chống lại. Hơn nữa, cái này cũng cũng không phải là là chân tránh Diêm La điện, tầng 18 địa ngục, tự nhiên cũng làm không được mấy. Bị Phật quang trấn áp, cái kia quỷ diện huyết quang ảm đạm, bị một tấc một tấc mà áp trở về quỷ kình trong. Phản Phật có vô hạn phạm sướng vang lên, Tề Thiên Vi Trinh, ngưng lại tâm thần, bàng bạc kiếm thức bắt đầu khởi động, phàm tâm bất tiêm thân, hắn kiếm thể mạnh mẽ, lấy phong mang rèn luyện, sinh mệnh tinh khí cực kỳ to lớn, dù cho tại đây tầng 18 trong địa ngục cũng không cách nào bị lay động. Xá Lợi tạm lạc, quỷ kính phá thành mảnh nhỏ, tức khắc, toàn bộ tầng thứ tư địa ngục chứa nhiều quỷ kính tiêu tán không thấy, chỉ còn lại có nhất phương không đáng địa lao, còn có nhất gốc cây lục xích cao sửu thụ. Xá Lợi hạ xuống, dính ở sửu thụ đỉnh phong quả thực, liền không động đậy nữa. Hai quả thực cùng xá Lợi, nhìn xỉu thụ tiêu dung, Tề Thiên không khỏi cau mày, nhìn một chút trong tay đen tuổi trái cây, quyết định chờ lần này tiểu so với hậu, đi trước tàng kinh các lần xem một mặc kệ thật giả, trái cây kia thực có thể hấp dẫn Sá Lợi, nói không ra, chính là vậy dị quả thảo. Thanh Vân Cốc Cửu Phương Vân Đài phụ tại không gian thượng, Cửu Phong phong chủ ngồi xếp bằng đám mây, bọn họ khát thẩm từ chúc lưỡng, lướt qua linh quả, không nói được một lời. Chứa nhiều 16 đại đệ tử lặng im không nói, một ít trưởng lão còn lại là ánh mắt trầm ngưng, chư nhân ánh mắt đều là dừng lại tại một chỗ hư không. Bộ Thanh Thiên, tầng thứ 5 trung lương địa ngục. Nửa Nén Hư Hậu, Lôi Cương, tầng thứ 5 trung lương địa ngục. Thế Thiên, tầng thứ 5 trung lương địa ngục. Hắn đổi kịp Lôi Cương. Tiểu tử này thế nào giống như cái này tâm tình, 4 tầng địa ngục, cư nhiên không cản được hắn. Không sai, tầng thứ 4 Nguyệt Kính địa ngục chính là có ngưng xuất thức nghiệm quỷ diện, huyết khí trùng thiên, người bình thường căn bản không chịu nổi. Rất nhiều 16 đại đệ tử kinh trụ, Tề Thiên bước vào tầng thứ 5, đã đủ để cho bọn họ biết được rất nhiều, hay là, thuộc về kiếm phong truyền thuyết, kinh lịch 5000 năm tuế nguyệt, lại lần nữa sống lại. Lúc này, một ít trưởng lao nhớ lại kiếm phong đủ loại, tại ngũ ngàn năm trước, huyền kiếm thượng nhân có 102 thành vân, chấn áp chư địa phủ cấp tông môn, lẽ nào, kiếm phong trải qua 5000 năm, lại muốn lại xuất một cái huyền kiếm thượng nhân. Không có khả năng, không nói đến Thiên có thể hay không vượt qua mỗi một cảnh tiên phạt lôi kiếp chứa nhiều linh thạch, liền không phải kiếm phong có thể có được, tiên tiên kiếm thể chỉ có thể dựa vào linh thạch tấn trước, phá vỡ mà vào kiếm thai cảnh hậu, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, đều để đề thằng không được tu vi. Không sai. Nghe đồn, cận cổ ra khỏi nhiều tên tiên tiên kiếm thể, nhưng là trừ huyền kiếm tông nhân, không một người có thành tựu. Huyền kiếm tông nhân, năm đó cũng là cơ duyên xảo hợp, chiếm được một chỗ tiên tảng trung thánh linh thạch, mới vừa có thành tựu, số mệnh cũng không phải mỗi người đều có. Có trưởng lão chuyên âm, còn có một chút còn lại là chẳng quan tâm, nhưng trong lòng thì mỗi người dự định. Nửa nửa nén hương Vân Mịchuyên sáu người nhất một bước vào tầng thứ 5 địa ngục. Vân Phi, tầng thứ tương nghiệt tính địa ngục. Sau một nén hương, Từ Lôi Phong chủ lên tiếng trước nhất, hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, "Đạo, Minh Kiến sư đệ chính là hảo thủ đoạn, cái này Vân Phi, tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng phần này tâm tình cũng là khó có được." Minh Kiến đạo nhân cười khẽ không nói, Liệt Dương Phong chủ cau mày, nửa năm trước, hắn gặp qua Vân Phi, nửa năm này thời gian, tựa hồ có thoát thai hoàn cốt hơn trước. Chỉ có Minh Băng đạo nhân vẻ mặt mỉm cười, hắn uống từ chút nữa, tay chỉ trong suốt như ngọc, nhẹ nhàng gõ theo vân đài tản mát ra một cổ kỳ dị vật luật, chu vi không ít 16 đại đệ tử đều bị dính dáng tâm thần. Nửa canh giờ trôi qua, thanh vân phong vân trên đài, nhất vương ngọc bài lần nữa có biến hóa. Bộ Thanh Thiên, tầng thứ 6 đồng trụ địa ngục. Thực sự đến rồi tầng thứ 6. Rất nhiều thức thần hậu cảnh đều không chống cự nổi, cái này bộ Thanh Thiên tưởng thật không được. Nhìn hắn có thể không vượt qua tầng thứ 6. Đồng thời, chư nhân ánh mắt tại Tử Lôi Phong cùng kiếm phong trong lúc đó lưu chuyển, trong lòng có suy đoán. Mỗi phong vân trên đài đều có một tòa đồng đỉnh, đồng đỉnh trong đốt tiên hương, khói hương lờ. Tại vân trên đại hiển hóa xuất các loại khí tượng. Thứ 8 trụ tiên hương cháy hết. Tế Thiên, tầng thứ 6 đồng trụ địa ngục. Lôi Cương còn chưa đột phá. Rất nhiều 16 đại đệ tử khẽ hô, bọn họ cảm thấy có chút không thể tin tưởng, Tế Thiên nhập môn thượng bất mãn một năm, xông qua 5 tầng trung lương địa ngục, như vậy tấn trước tốc độ, làm không ít người thẻ thùng. Từ Lôi Phong trụ sắc mặt có chút khó coi, bán thời gian cạn trung trả, Lôi Cương phá vỡ mà vào tầng thứ 6. Đồng trụ địa ngục. Tế Thiên tức kiếm chém mỗi một kiếm đều muốn kiếm thức thôi phát đến mức tận cùng, hùng hậu kiếm thức ngưng tụ phàm mang, phá hy vọng đem một đoàn đoàn ma chơi chém chết. Quanh người hắn tản ra Phật quang, xá lợi Phật quang nhập vào cơ thể ra, quỷ khí không thể gần người. Đồng trụ địa ngục, có từng cây một to lớn đồng trụ, mỗi một căn đều tụng nhập không thiên, bị ma chơi thiêu đến đỏ bừng, xâm bạch ma chơi chồng, vô số oan hồn thê lương hí giải, quỷ âm rung động hư không, lại bị Tế thiên quanh thân Phật quang yên liên diệt. Tầng thứ 6. Tế Tiên nhíu mày, tầng thứ 6, lấy ta tu chỉ, cần phải có thể vượt qua, chỉ là tầng thứ 7 hay là xá lợi có thể, nhưng cũng không kiếm đạo công. Thanh vân trong cốc, lúc này liền hô hấp đều khó khăn lấy nghe nói. Biểu Phương Vân trên này, lúc trước biến mất đại thế thần hoa, mơ hồ lại có ngưng tụ dấu hiệu. Diêm La Điện, tầng 18 địa ngục, thể thiên 9 người nhất tề xông vào tầng thứ 6, kể cả Vân Phi tại nội, có hơn 10 người xông vào tầng thứ 5. Chương 40, hai khối ngọc bài. Đồng trụ địa ngục. Xí Bạch đồng trụ tản ra kinh người nhiệt khí, thư không đều vặn mẹo, mà Sâm Bạch ma chơi cũng là hàn lãnh như băng. Ma chơi trong, vô số oan hồn tại gào thét, bọn họ bị nhốt tỏa, trọn đời không được siêu sinh, phát sinh tiếng kêu xuyên qua vô tận tuyết mê hoặc tâm thần. Phật quang hộ thể. Tiên Tiên kiếm thể phong mang trong suốt lộ, bàng bạc sinh mệnh tinh khí tại gần cốt nội bắt đầu khởi động, thể tiên như trước có thể cảm thấy tay trung thức kiếm rung động, đủ 108 đoàn ma chơi, 108 căn đồng trụ, tản ra bàng bạc thức nghiệm, đã có lay động thức kiếm lực lượng. Và Ngọc sắc âm dương ngư tại trong hai mắt xoay tròn, chiếu thấy hy vọng, nhận âm dương, chính là vô số oan hồn hiện hóa, cũng không cách nào làm Tể thiên sản sinh chút nào ảo giác. Táng kiếm chỉ 49 trọng tiền, mấy chục vạn kiếm phạt giết kỳ thân, chính là trời sập mà hãm, cũng không cách nào làm Tể biến sắc. Mỗi một kiếm đều cổ pháp vô hoa, Dường như liễu rủ dương trì, giống như tự chúc tích lộ, thế nhưng lộ ra phong mang lại sẽ rách thiên địa, dường như muốn đem nhất mảnh vũ trụ độ dịch ra, chia làm âm dương. Mà chơi bị phách toái, phong mang sẽ rách, triệt để yên diệt, 108 đoàn ma chơi, 108 kiếm, mỗi một kiếm, Tể Thiên đều là bắn ra tất cả kiến thức, từng đạo kiếm thức như kiếm khí phụ ra, chém rách hư không, tại đồng trụ thượng để lại không thể xóa nhòa vết kiếm. Bành! 108 đoàn ma chơi yên diệt, tất cả đồng trụ mất đi ma chơi, nhất thời làm lạnh xuống tới, từng cây một vang tung tóe xuống xuống. Sá lợi hiện lên, rơi xuống một chỗ tầm tường góc, một gốc cây thất xích cao xỉu thụ siêu siêu mèo mèo, nước ngủ chảy xuôi, hầu như khó có thể dừng. Đem trái cây cùng xá lợi lần nữa thu hồi, mắt thấy cái này xỉu thụ tiêu dung nghiên diệt, Tề Thiên nhịn không được thở dài nhất thanh. Xỉu thụ mặc dù xỉu, nhưng cũng ngưng kết ra khỏi một quả quả thực, hôm nay quả thực bị hắn hái, xỉu thụ yên diệt, bất tồn hậu thế, làm như thế, đã có 6 lần. Thứ bảy đạo ngục môn hiển hóa, đạo này ngục môn mở rộng, chưa bước vào trong đó, Tề Thiên liền cảm thấy quanh thân Phật quang hơi rung động, trong tay thức kiếm càng là ông minh không ngừng, mơ hồ lại là có dấu hiệu hỏng mất. Thanh Vân cốc, Cựu Phương Vân Đài niên tiên hương, khói hương lượn lờ, Newton như, như lũ, hiển hóa xuất các loại khí tượng, gần 2000 khối hắc ngọc huyền phù tại khung tiến thượng, mặt trên huyết ngân nhiều ít không đồng nhất. Diêm La Điện đại môn mở rộng, đã có hơn ngàn nhân lung lay lắc lư đi tới, hầu như mỗi người đều là lòng còn sợ hãi, mồ hôi lạnh làm ướt đà bảo. Tầng 18 địa ngục, tầng 18 đạo tâm, có đại hung hiểm. Một ít 16 đại đệ tử cảm thán, chẳng bao lâu sau, bọn họ cũng là từ đó đi ra, niệm tới Diêm La Điện đáng sợ, cũng không khỏi sợ run cả người. Ông Có chiến minh chi tiếng vang lên, mọi người ánh mắt tụ vào, Thanh Vân Phong Vân trên đài, một khối ngọc bài toát ra dục dỡ vết mang, đây là đến nay nhất động tĩnh lớn. Nông nặng vết mang, hầu như đem chỉnh khối ngọc bài bọc lại, mặt trên, thình lình có lục đạo viên mãn huyền vân, thứ bảy đạo, sơ hiện mảnh khỏe. Bộ Thanh Thiên, tầng thứ 7 Đao Sơn địa ngục. Thực sự vượt qua tầng thứ 6, cái này bộ Thanh Thiên thật là đáng sợ, không hổ là vị nào nhị đệ, như thế thiên phú, sợ là cùng một vị kia năm đó so sánh với, cũng không thua kém nhiều lắm. Chờ một chút, đó là chứa nhiều 16 đại đệ tử có chút kinh ngạc. Tại bộ Thanh Thiên Ngọc bại bắn ra huyết mang thập tứ hậu, lại một đạo huyết mang nữa rộ, đồng dạng rực rỡ hồng ánh, lục đạo huyết ngân viên mãn, thứ bảy đạo huyết quang ẩn hiện. Tề Thiên, tầng thứ 7 Đao Sơn Địa Ngục. Tầng thứ 7 Đao Sơn Địa Ngục, cái này Tề Thiên, thực sự vậy xông vào Đao Sơn Địa Ngục. Đao Sơn Địa Ngục, đây chính là Đao Sơn Địa Ngục, chúng ta 16 đại, gần nghìn nhân, sợ cũng chỉ có không được tam thành có thể đạt tới đến tầng này, bất luận tu vi, cái này Tề Thiên tâm tình, đã bất so với chúng ta đại đa số nhân kém. Không vào tiên đạo, không biết trời cao đất rộng, không được một năm Cái này để tiền trước đây có thể lấy thuần kim thân thể chính là bái nhập kiếm phong, chúng ta đều xem thường hán. 16 đại đệ tử có người dám than thở, có người trong lòng khẽ động, mở miệng nói, các ngươi nói, một vị kia có thể hay không? Rất nhiều người câm nôn, trong mắt bọn họ lộ ra e ngại sắc, cực kỳ cẩn thận, thậm chí bị gặp được Diêm La điện càng thêm cẩn thận. Một vị kia, có thể, bất quá, tiên thiên kiếm thể vừa trưởng thành, không biết một vị kia có thể hay không chịu được ở tính tình. Mấy tức hậu, mới nhân nhỏ giọng nói, nhưng không người hưởng thoại, liền lần nữa chớ có lên tiếng. Cửu Phương Vân này, mấy vị phong chủ cau mày, kiếm phong biến hóa, bọn họ luôn luôn nhìn ở trong mắt, lúc này, bọn họ cũng nghĩ đến một ít, không sai biệt lắm, có chút sáng tỏ. Liệt Dương phong chủ lên tiếng trước nhất, trong mắt hắn lộ ra cảm thán sắc, đạo, Thiên Cung tiên đỉnh, Uy Jun sợ đông tổ, Thanh Vân huyền kiếm, không kém gì nhân, 5000 năm. 5000 năm, dù cho cách xa nhau 5000 năm, nữa nghe được câu này, mấy vị phong chủ cũng là không khỏi động dung. Minh Băng đạo nhân ngồi ngay ngắn vân hải, hắn nhìn về riêng La điện, chấm ngâm nói, không sai biệt lắm. Nửa nén hương hậu, Vân Bích Uyên 7 người nhất một bước vào tầng thứ 7. Vân Phi chờ hơn 10 người bước vào tầng thứ 6. Đến tận đây, cả tòa Diêm La Điện Lý, liền chỉ còn lại có lục tầng cùng tầng 7 hơn 10 người. Diêm La Điện ngoại, chứa nhiều thập thất đại đệ tử trận to hai mắt, cũng là không nói được một lời. Lúc này, Cửu Phương Vân trên này, chỉ còn lại có mấy chục khối ngọc bài, cái này mấy chục khối ngọc bài chung, chỉ có kiếm phong 2 khối ngọc bài, đến nay như trước bảo tồn. Vân Phi bước chân vào tầng thứ 6. Hắn lại có như thế đạo tâm. Ngày trước, hai gã thủ vệ Minh Pháp Điện đạo đồng mặt lộ vẻ kinh hãi, có chút khó có thể tin. Đạo tâm không thể so cái khác. Đạo tâm kiên định, có thể phá trừ hư vọng, chống đỡ ma trướng, so với phổ thông đạo giả thay đổi tấn trước, cũng ít đi rất nhiều kiếp nạn, coi như là kiếm tiên một đạo, có đạo này tâm, vậy đủ để tại ngày sau đi ở rất nhiều người phía trước, thì là kiếm đạo súng dốc, cũng có thể kháo đại cảnh giới chân ác. Lại càng không nói tại vân phi thượng, còn có một cái tề thiên, rất nhiều thập thất đại đệ tử đã không nói gì, không biết nên nói cái gì. Tam thập tức hậu, liệt dương phong xích vân tử diêm la điện đi ra, 32 tức, tê Hà phong nhất thành, 35 tức, thú 46 tước, liệt tổ Phong Lăng Sơn, 57 tước, Liên Hoa Phong Vân Mịch Uyên, 70 tước, Tử Lôi Phong Lôi Cường. Bảy người đứng ở Diêm La địa tiền, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt hạ quang, hạt giữa bầy gà, không, có mấy người giám tới gần. Lúc này, Vân Mịch Uyên bảy người sắc mặt có chút khó coi, kiếm phong Vân Hải, hai khối ngọc bài tồn tại, hung hăng đánh vào trên mặt của bọn họ. Vân Phi mà lại không nói chuyện, bọn họ cũng biết Vân Phi thì là bước vào tầng thứ 6, cũng bất nhìn ở trong mắt, thế nhưng Tề Thiên bất đồng, mới vào kiếm chưa kịp một năm, lúc này đây, bọn họ là thực sự té ngã. Té ngã. Rất tốt. Tiên Tiên kiếm thể, ta nhưng thật ra muốn nhìn, đạo trên đài, hắn có thể chịu đựng được ta mấy thủ đã quyết. Vân Mịch Yên cười nhạt, đã buông lời, nàng dung mạo thanh lệ, lại lộ ra băng lãnh sắc, đôi mắt đẹp có hàn quang bắn tóe, một ít cùng chi đối diện thập thất đại đệ tử tâm như sơn trấn, rơi vào vô biên băng hà trong, sợ đến liền lùi mấy bước, tách ra ánh mắt. Thập thất đại bát phong khôi thủ, đều là đã từng chấn áp quá 16 đại nhân vật, bọn họ nghịch hành phạt giết, chứa nhiều thập thất đệ tử bản vô pháp so sánh với. Lại nửa nén hướng hậu, Vân Phi chờ hơn 10 người nhất vừa đi ra khỏi Diêm La địa. Trên mình tản ra lạnh như băng sắc khí, Vân Phi cầm trong tay tử trúc kiếm, tử trúc kiếm phong mang tung tóe, đúng là sinh ra một cổ nhàn nhạt kiếm vận, này kiếm vận mặc dù nhạt mỏng, cũng là thập phần rõ ràng. Ngũ phẩm đạo kiếm mới có thể diễn sinh kiếm vận, có thể so với ta đạo khí ngũ phẩm, diễn sinh đạo vận. Bất, chưa tấn trước, cái này khẩu tử trúc kiếm kiếm quang chứa liễm, thượng là tứ phẩm, bất quá, diễn sinh ra kiếm vận, tất nhiên có thể tấn thăng làm ngũ phẩm. Mọi người đỏ mắt, thập thất đại chứa nhiều đệ tử, đại thể có thể có tam phẩm đạo khí liền đính thiên, hơn nữa tứ phẩm đạo khí, chỉ có rất ít người mới có thể được ban cho dư. Như Vân vội vàng, đạo kiếm đản sinh ra ngũ phẩm kiếm vận, thật sự là làm cho nhân lưu lưới. Bất quá đạo bất đồng, đạo kiếm cường đại trở lại, không có kiếm khí, pháp đạo nhất mạch cũng không cách nào thôi động, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lúc này, Cửu Phương Vân trên đài, liền chỉ còn lại có hai khối ngọc bài. Mọi người ánh mắt ngưng tụ, hầu như hội tụ toàn bộ Thanh Vân môn đại thế, Diêm La điện quỷ khí xâm sâm, đều dấy lên sâm bạch ma chơi, chống đỡ cái này đại thế trấn lâm. Chương 41: Thức kiếm bài. Thanh Vân cốc, tông khai sơn tổ sư đạo nhân lấy thần thông mở, vẫn có long vận. Diêm La Điện sinh tại Thanh Vân Cốc, cổ xưa khí cơ lưu chuyển, uỷ khí sâm sâm. Cựu Phương Vân hai trên, chứa nhiều ngọc bài tán hết, chỉ có hai phương ngọc bài như trước dắt không thiên. Cựu Phong Phong chủ đang nhìn, Chư Phong trưởng lão đang nhìn, 16 đại đệ tử đang nhìn, đi ra Diêm La Điện thập thất đại đệ tử đồng dạng đang nhìn. Bộ Thanh Thiên, vì Thanh Vân Phong thập thất đại khôi thủ, 3 năm trước đây bắt Phong tiểu bị, lấy đạo khiếu viên mãn cảnh sông vào tầng thứ tư Nguyệt Kính địa ngục, phong, đại, khoa, thủ, trôi qua, Càng là sinh ra vấn đỉnh thập thất đại đại thế. Về Phần Tề Thiên mới vào tông môn, Minh Pháp Điện đạo bản mạc cốt liền kinh động chư phong phong chủ, lấy thuần kim thân thể bãi nhập kiếm phong, nửa năm trước chuyển ra tiên thiên kiếm thể tên, kiếm phong bí văn bị nhất nhất vật trần. Lúc này, hai người phá vỡ mà vào tầng thứ 7 Đao Sơn địa ngục, trở thành Diêm La điện còn suất lại hai người. Đao Sơn địa ngục. Tại bước vào ngục môn trong nháy mắt, Tề Thiên kiếm thức dẫn động, đem xá thu nhập đang điền khí hải, một đoàn tiên thiên kiếm khí bao vây, cách trở khí tức. Phật quang tiêu tán, nhất thời có vô hạn đao minh dung động tâm hồn từng ngọn đao sơn hiện hóa tại trước mắt, diện tích thê lương huyết sắc đại địa, 108 tòa đao sơn đứng vững, nhất khẩu khẩu đèn kịt thần đao tại đao sơn thượng chiến minh, ô quang tung tóe, oan hồn khí hầu như ngưng tụ thành thực chất. Có huyết tương chảy xuôi, mỗi một tòa đao sơn trước đều hội tụ thành nhất phương huyết hồ, huyết tương ồ ồ, có vô số tay chân ở trong đó dãy rủa, hoan khí trùng thiên. Vành. Một cổ mạnh mẽ thức niệm trấn lâm, tề thiên biến sắc, trong tay thức kiếm mình, cả người hắn như bị sét đánh, toàn bộ thức hải đều tê kiếm thể cứng ác, vô pháp nắm trong tay. Trong đầu cửa hồ có vô hạ đoán niệm chu lên, kiếm thức ma diện, mấy tức hậu phương tại quét dứt sạch. Không tốt. Tề Thiên Như Lâm đại địch, thức kiếm chém liên tục, mỗi một kiếm đều là như phù liễu tùy phong, phân thiên liệt mã, từng đạo mạnh mẽ hung lệ thức niệm bị chặn toái, một đạo thức niệm nghiến ác, hắn liền lui ra phía sau nhất bộ, sau một nén hương, hắn đã liền lùi lại 108 bước, thức kiếm ám đạm, thần quang viễn không bằng tiền. Hít một hơi, minh bạch, đón thêm vài đạo thức niệm, hắn tất nhiên sẽ bị cái này 108 tòa sơn gây thương tích, không dùng tới xá lợi thể, đây đã là hắn cực hạn, Diêm La Điện hầu còn có đạo đài nhất chiến, thức kiếm thu hồi, Tề Thiên thần sắc không sợ hãi, tùy ý một đạo thức niệm miền đệ ở trên người, toàn bộ kiếm thể nghiền nát văng tung tóe, tiêu tán tại trong hư không. Thanh Vân cốc, kiếm phong vân đài. Đen kịt ngọc bài huyền phù không thiên, chậm rãi tràn nhàn nhạt huyết mang, sau ba hơi thở tiêu tán tại trong hư không. Không đợi mọi người phản ứng, lại tâm tức, Thanh Vân phong vân đài, đồng dạng nhất phương ngọc bài tiêu tán tại khung chiến trận tại chỗ đi ra La điện, vô biên quỷ khí khí chi đi, có mặt trời chói trang huy hoàng, giá lâm cửu thiên, Tề hai mắt hơi khép, lại lần nữa mở. Bước chân hắn vì đốn, phía sau, nhất đạo thân ảnh sát bên người mà qua. "Đạo thai trên, ta chờ ngươi." Bạch đi như tuyết, bộ thanh tiên thanh âm bình thản, lại có một cổ bất dung trí nghi ung dung, hắn tóc đen như mực, cơ thể sinh hạ, cũng không làm chuẩn thiên, chỉ là trực tiếp rời đi. Lôi Cương tiến lên trước một bước, quanh người hắn lôi quang chớp động, tiên hà đều bị băng liệt, màu bạc lôi quang tại trong tóc xuyên toa, mỗi một cọng tì đều như thủy ngân vậy, lưu động nóng ánh thần thái. "Thật không ngờ, ngắn ngủi một năm, ngươi cư nhiên có thể ngưng luyện xuất như thế đạo tâm, ta nhưng thật ra xem thường ngươi." Lôi Cương cười nhạt, "Đạo Bất quá, đạo đài chi tranh, lại bất đồng tại Diêm La điện hư vọng, đạo pháp huyền ảo, tu vi thực lực, không cách nào thay thế, hy vọng ngươi có thể cười đến cuối cùng. Chính là tiên tiên kiếm thể, cận cổ cũng chỉ là có nhất đường sinh cơ, căn bản khó có thể tu luyện, chúng ta sẽ cho ngươi biết chính lệnh. Vân Bích uyên mâu quang lạnh lùng, nàng tóc đen vũ động, dáng người thướt tha, khắp người lộ ra một cổ hàn khí, mâu quang đầu tiên là tại Tể Thiên trên mình lưu chuyển, lại rơi xuống Vân Phi trên mình, thử lạnh nhất thanh, "Đạo, Vân Phi, không nghĩ tới ngươi nhân vật như vậy cũng có thể sấm đến tầng thứ 6, đạo thai trên, ngươi hay nhất không nên đụng đến ta." Vằng không ta sẽ dùng đạo quyết lại đem ngươi nịnh một lần. Không ít thập thất đại đệ tử tựa hồ cũng biết được cái gì, bọn họ mắt lộ ra vẻ kinh dị, lúc này đây cũng là không ai lái khẩu, Vân Phi xông qua 5 tầng địa ngục, bước vào tầng thứ 6, vô hình trung kinh hại rất nhiều người, không dám tượng ngày trước đối đãi giống nhau hắn. Khi sâu một hơi, Vân Phi miễn cưỡng xoay người, lại bị Tề Thiên một tay đè xuống vai. Đánh lại, Vân Phi có chút sợ run, hắn quay đầu, có chút lăng lăng nhìn chằm chằm Tề Thiên đạo, sư đệ, nói cái gì? Đánh lại. Tề thiên ánh mắt băng lãnh, lại giết giết lục tầng địa ngục. Mỗi một tầng địa ngục đều là lấy bảng bạc kiếm thức hóa kiếm, sinh sôi đánh giết quá khứ, hắn kinh lịch táng kiếm chỉ 49 trọng thiên, mấy chục vạn kiếm thêm thân, kiếm thức chui luyện không gì sánh được mạnh mẽ, lại trải qua lục tầng địa ngục, kiếm thức mặc dù không phải thoát thai hoàn cốt, vậy viện so với tiền tinh luyện rất nhiều, mỗi một ti kiếm thức đều trong suốt như ngọc, tản ra vàng ngọc sắc thần quang, đồng dạng. Cái này không lồ kiếm thức chung, vậy tích lũy Tề Thiên tất cả sát khí cùng sát ý. Màu quang lạnh lẽo, như vạn năm hàn băng, Tề Thiên lần nữa nói, nguyên bản, ta cho rằng tiên đạo bất tranh, có thể tính tâm tìm tiên vốn đạo. Thế nhưng gần đây nhất năm, ta tỉnh ngộ rất nhiều, ta kiếm đạo mặc dù xung dốc, thế nhưng phong mang chưa tán, kiếm giả, dũng mãnh tinh tiến, không có lùi bước. Người cũng dám nói như thế. Vân Mịch Uyên một đôi trong con ngươi xinh đẹp hàn quang tung tóe, bích màu xanh nhạt đạo lực hầu như tuân gia cơ thể, nàng cả nhân khí huyết đều sôi trào, có một cổ mạnh mẽ đạo nhìn thấu thể ra, hướng phía Tệ Thiên Niên ép tới. Thân hình bất động, kiếm kinh vận chuyển, mi tâm thần đỉnh chỗ, một ngụm vàng ngọc thức kiếm cái lao ra, như một cái núi cầu động, đệ tử đạo thức nhất thời bị nhất kiếm đánh tan, thức kiếm tựa như điện và cái chạm vào Vân Bíchuyên trong góc, sắc mặt nhợt nhạt, Vân Bíchuyên chợt lùi mấy trượng, nhất trương mặt ngọc trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sao có thể, người cư nhiên có khổng lộ như vậy thức nghiệm, kiếm thức cư nhiên ngưng tụ thành thức kiếm. Không thiên thượng, Cửu Phong Vân Đài. Minh Băng đạo người trong mắt lộ ra một cái vẻ kinh dị, đạo, lại là 49 trượng. Thanh âm hắn không cao, cũng là rõ ràng chuyển đến chư phong chủ trưởng lao trong hai, vài tên phong chủ đều biết hiểu một ít bí văn, lúc này nhìn về phía Tề Thiên ánh mắt đã có chút biến hóa. Diêm La điện từ từ mạc Cuối cùng tiêu tán tại Thanh Vân Quốc Đại Địa Thượng, có nhất phương Bạch Ngọc Đạo Đài chậm rãi dâng lên, này đạo đài cổ pháp vô hoa, lại tán dật xuất cổ xưa khí cơ, đạo đài thượng dấu vết có 5 tháng ngân ký, dâng lên 10 trượng cao. Đạo đài hạ, Vân Phi hung hăng gật đầu, nhìn Vân Mịch Uyên đạo, ta sẽ đích thân đánh lại, đem ngươi vậy trấn áp một lần. Muốn trấn áp ta, đợi lát nữa một phần yên. Vân Mịch Uyên mắt lạnh mắt lẽ, lúc này, nàng ánh mắt hơn phân nửa ngưng trệ tại Tế mình, kiến thức, để cho nàng sinh ra kiêng kỵ phong đệ tử, vượt qua 3 tầng địa ngục giả, có thể bước lên đạo đài, thỉnh thư. Minh Băng đạo nhân trầm quát, ném ra nhất phương lớn chừng bản tay ngọc thư, ngọc thư đón gió mã phong, biến thành trăm trượng khổ, trang sách mở ra, hiển hóa xuất tên của hai người. Liệt Tổ Phong huyền liệt, Kiếm Phong Vân Phi, thượng đạo đài. Ngọc thư trong, cùng sở hữu 200 ngọc trang, mỗi một trang thượng đều dấu vết có chư phong đệ tử tục danh, có lượng đạo thần quang nhiếp cầm, thập thất đại chư đệ tử, nhất thời có một người cùng Vân Phi đồng thời lăng không bay lên, rơi xuống đạo thai trên. Tề Thiên ánh mắt hơi rè, mới vừa hắn lay kiếm tức lực, cơ hồ bị đông lại động băng, nếu không phải đúng lúc thu hồi, tất nhiên phải bị tuột thiệt. Bình phục tâm thần, Tề Thiên có chút tình ngộ, tiên đạo mạn mạn, có vô hạn huyền ảo, ngày gần đây, hắn tu vi đề thăng, lại là có chút qua loa khinh thường. Đạo thai trên. Vân Phi hai người chia làm hai bên, liệt tổ phong huyền diệp một thân thổ hoàng sắc đả bảo, sắc mặt màu vàng đất, hầu như cùng đại địa hòa làm một thể, hành thổ đạo lực bắt đầu khởi động, một cổ nặng nề như sơn khí thế bay lên, hướng phía Vân Phi bao phủ đi. Chương 42, trận chiến mở màn lôi cương. Ngọc thai trên, minh băng đạo nhân bỏ xuống ngọc thư, có 400 nhân có thể leo lên đạo đài. Bạch Ngọc đạo thập phần cũ kỹ. Dấu vết có 5 tháng truy thức, mặt trên lưu chuyển một tầng hàn bạch thần quang. Đạo Đài đại nhất chiến, liền có kiếm phong đệ tử xuất thủ, tiểu phương vân dài ánh mắt, tất cả đều hội tụ tới. Từ trúc kiếm ông long mà mình, có kiếm vận tán dật ra, Vân Phi đứng ở đạo thai trên, sắc mặt trầm tĩnh, dường như một cái núi cổ tọa lạc, bất động bất động đưa. Liệt tổ phong đệ tử Huyền Diệp, một thân hành thổ đạo lực bắt đầu khởi động, vậy không mở miệng, chính là một quyền đệ một quyền này, tích chứa hùng hậu hành đạo lực, tựa hồ có núi băng chi âm hướng lên, hướng phía vân Phi lang đi. Một quyền xuất, cái này Huyền Diệp lấy chưa đủ Hán đạo lực bắt đầu khởi động, một quyền đón lấy một quyền, có chừng cửu quyền xuất thủ, ở trên hư không trung ngưng tụ thành nhất phương trượng hơn dấu quyền, hướng phía Vân Phi dấu vết rơi xuống. Đạo lực vô thần, Tề Thiên liếc mắt nhìn ra, cái này viễn diệp chỉ là đạo cơ viên mãn. Đạo thai trên, Vân Phi cười nhạt, đạo cơ viên mãn, cũng muốn trấn áp tại ta. Ngâm. Tử trúc kiếm rung động, Vân Phi nhất kiếm đánh rớt, không khí đẩy ra liên miên sóng to, tử trúc kiếm phong thả, giống như một tòa núi cổ trấn áp tại mặt trên, rất nhiều thập thất đại đệ tử mê hoặc, chỉ có một chút tu vi tinh hâm, vào tức thần cảnh lão nhân mới nhìn ra mánh khoé. Cảm thấy Vân Phi có biến hóa nghiêng trời lệch đất, kiếm vận hạ cảnh. Vân Mịch Uyên cắn răng, Vân Phi vừa ra tay, nàng liền nhìn ra, đối phương cư nhiên vậy tiến vào kiếm thai cảnh, cùng nàng pháp đạo tiên mạch thức thần cảnh giống nhau, thức nghiệm nhập đạo lực kiếm khí, diễn sinh linh tính, đạo lực kiếm khí, vừa ý chỉ tay sử, em dịu như ý. Mà đạt được bước này, tại thập thất đại chứa nhiều đệ tử trong cũng không nhiều, cửu phong gần 2000 người, sợ còn chưa tới một thành. Nhất điểm điểm, Vân Mịch trên mình đảo qua, trước Thiên tức kiếm xuất thể, tha phương mới hiểu, Thiên thì đã thành tựu kiếm tứ. Vị kiếm thai cảnh kiếm giả, còn đối với phương tu luyện, còn không đủ một năm. Rất nhiều người đều rung động, cảm thấy có chút bất khả tư nghị, lẽ nào kiếm phong nhất mạch, thực sự muốn một lần nữa quật khởi, lại ra khỏi nhân vật như vậy. Cũng có người xem thường, cảm thấy không có khả năng, tiên thiên kiếm thể muốn thành tựu, cần mạc đại tiên duyên, chỉ là nhất đường sinh cơ mà thôi, tấn chức đều muốn kinh lịch tiên phạt, có lôi kiếp hàng thế, thật sự là tiên lý bất dụng, sơ muộn cũng phải yên diệt tại vô tận trong năm tháng. Thế nhưng sau một khắc, chư nhân ánh mắt lại bị Vân Phi một lần nữa dính dáng, lúc này Vân Phi bày ra chiến lược làm cho lòng người kinh. Hắn tử chốc kiếm chắc chém, chấn nhạc cựu thức đạt trí đại thành, mỗi một kiếm cũng như một cái núi cậu nghiền động, kiếm thức quan chú, càng là hầu như hiển hóa ra, kim hoàng sắc kiếm, khí gà hét, đem cựu cổ đạo lực ngưng tụ dấu quyền nhất kiếm vách thoái, hướng phía Huyền Diệp Trạm giết rơi xuống, tích chứa trong đó khổng lồ kiếm thức. Càng là lay động Huyền Diệp tâm thần, làm kỳ đạo lực hỗn loạn, nửa hơi thời gian, chỉ kết thành nhất phương đạo ấn, chém ra một cái hành thổ thần đao. Vành! Thần đao bị nghiền nát, tự kiếm hạ xuống, kiếm đôi hình trụ, đem đánh rơi xuống đạo đài, toàn bộ Như Hành Vân Lưu Thủy, không thấy Vân Phi có nửa điểm tật lực, đợi cho Vân Phi hạ đắc đạo đài, phía trên cung thiên, Ngọc Thư lại nhếch cầm hai người, rơi vào đạo thai trên. Như kiểu Phong Tiểu Bỉ, chỉ có sức đánh một trận, nhất chiến mà bại, liền không có sức tái chiến, tiên đạo nói duyên phận, không cầu định số. Thủy Chung có nhân ánh mắt lạc tại Tề Thiên trên người hai người, lần này Cửu Phong Tiểu Bỉ, Tề Thiên hai người dính dáng Cửu Phong ánh mắt, có nhân suy đoán, minh kiến đạo nhân tới cùng sẽ có thế nào dự định. Tiên Tiên kiếm thể, muốn tu thành, sợ là khảo kiếm phong nhất phong lực, căn bản không nhịn được, minh kiến đạo nhân không cần thiết có thể bắt lại một tia sinh cơ. Đạo đại thượng, lúc này là pháp đạo thiên hạ, hôm nay tiên đạo nhất mạnh, kiếm tiên điêu linh, pháp đạo hưng thịnh, thanh vân tông nhất tông bên trong, gần chỉ còn lại tam tên kiếm tu. Pháp đạo nhập tức thần cảnh, cùng ta kiếm tiên một đạo lĩnh ngộ kiếm vận vậy, cần lĩnh ngộ đạo vận mới có thể tấn trước, đạo vận ám hợp đại đạo, có quỷ thần khó lường uy năng, cảnh giới là chí, phân trang liệt địa, không nói chơi. Tế Thiên hai người không nói, lúc này, minh kiến của người tại bọn họ trong đầu vang lên, vì bọn họ giải thích các loại đạo quyết, ngũ hành hành lệ thuộc, ngũ hành ở ngoài, tuy rằng phiền phức pha tạp, Lại lệnh Tề Thiên hai người biết không ít, trong lòng đã có thể nhận nhất vài thứ. Đạo thai trên, thỉnh thoảng có thể thấy từng món một đạo khí, những thứ này đạo khí đều có theo mạnh mẽ huy năng, tuy rằng hiếm thấy tam phẩm đã ngoài, nhưng ở một ý thức thần cảnh đạo giả trong tay thi triển ra, một tòa núi nhỏ, đều có thể cho sinh sôi nghiến nát. Đạo khí chất chứa đạo vận, có cựu phẩm chi phân, đặc trí ngũ phẩm, nương tụ đạo thứ nhất hoàn chỉnh đạo vận, bọn họ thu nạp đạo lực, dẫn động chư thiên hành lệ thuộc, hiển hiện ra uy năng lớn lao. Những thứ này, chỉ là minh kiến đạo nhân thuật, Tề Thiên vẫn chưa nhìn thấy chân chính ngũ phẩm đạo khí vất quá tại Vân Phi trong tay, tử trúc kiếm nhưng thật ra là có tân chức ngũ phẩm dấu hiệu. Một lúc lâu sau, kiếm phong tề thiên, thử lôi phong lôi cương, thượng đạo đài. Đạo đài dưới, lôi cương đầu tiên là sửng sốt, lát sau cười to lên, "Hảo, hảo. Ta đang lo tìm không được cơ hội, đây là thiên ý." Có ngân sắc lôi quang ở trên người hiện lên, lôi cương bộ pháp đạp động, nhất bộ bước ra, liền xuất hiện ở đạo thai trên, Ngọc Thư chưa nhấc cẩm, hắn liền chủ động bước vào trong đó. Vậy mà gặp lôi cương, lôi thể cũng không phải là ngồi không. Đây thật là thiên ý, đệ nhất chiến liền gặp lôi cương. Nghe đồn, Lôi Cương Thiên Lôi Chính Pháp đã tìm hiểu đến rồi đệ nhi trọng, lộ ra được đạo vận, có thể dẫn động Huyễn Lôi. Huyễn Lôi, vậy thức thần sơ cảnh đều có thể trực tiếp giết chết, nghe đồn kiếm thể mạnh mẽ, không biết chịu không chịu được. Rất nhiều người cảm thán, cảm thấy Tề Thiên hầu như không có có hy vọng, không được một năm thì là tu vi phá vỡ mà vào kiếm thai cảnh, vậy đỡ không được Huyễn Lôi, hoài, từ Lôi Phong đệ tử, hầu như có thể cùng Thanh Vân Phong sánh ngang, ngoại trừ đạo quyết biến hóa không bằng ở ngoài, uy năng còn muốn càng tốt hơn. Giới vào đạo thai trên, Tề Thiên mâu quang vì ngừng, phía sau tử trúc kiếm ong ong mà mình. Hắn trợ tay cầm chuôi kiếm, nhất thời có một cổ vô cùng phong mang khí phá thể ra. Đây là thuộc về kiếm thể phong mang khí, không phải là là đến từ trong cơ thể kiếm khí, mà là thân thể mỗi một thốn gân cốt đều ẩn chứa bén nhọn phong mang khí. Một trận chiến này, ngươi nhất định bại. Tiên tiên kiếm thể thì như thế nào, cận cổ khó khăn tu, còn muốn nghịch thiên hành sự, hôm nay, liền để cho ngươi biết được trời cao đất rộng. Không thiên thượng, cửu phương vân hải. Minh Kiến đạo nhân hơi như mày, Minh Băng đạo nhân sắc mặt có chút cổ quái, nhìn về phía Từ Lôi phong chủ. Từ Lôi phong chủ không nói, hắn mặt không chút thay đổi. Quanh thân thiên hà phù doanh, không thấy lửa điểm pháp phòng. Đạo đại thượng, lôi cương xuất thủ. Trong sát na, tựa như lôi đỉnh và quân, một con to lớn xích sắc lôi thủ ngưng tụ ra, bao trùm ba trượng, hướng phía Tề Thiên trụ rơi xuống, lôi hỏa tung tóe, không khí đều vặn vẹo khói bay, hầu như tránh cũng không thể tránh. Thiên lôi thủ, được xưng nhất tiếp cận tiểu thần thông lôi pháp, là một môn thượng phẩm đạo quyết, đây mới là phạm lôi, liền có uy thế như thế, nếu như vận dụng huyền lôi, uy năng khó có thể đánh giá. Lôi cương tu vi, tuyệt đối đạt chân thức thần chú cảnh, bằng không thiên lôi thủ thi triển Không, có khả năng như vậy không câu nệ, không tiết lộ một tia đạo vận. Rất nhiều người thượng đang suy đoán, một đạo réo rất kiếm ngân vang thanh từ đạo đài bay lên lên, tựa hồ có một tòa núi cổ hư ảnh hiển hóa ra, và ngọc sắc núi cổ chất chứa phong mang, thoảng cái đánh vào lôi thủ thượng, đem trong nháy mắt vỡ nát. Tế Thiên thân ảnh từ lôi hỏa trung đi ra, quanh người hắn tràn ngập vô hình phong mang khí, mỗi đi ra nhất bộ, không khí chung quanh liền đẩy ra một đạo tinh mịn rung động, tử trúc kiếm kiếm khí phun ra vào, có một cổ vô hình kiếm vận tán ra. Hạo, có thể tiếp được ta phàm lôi dẫn động thiên lôi thủ. Không biết, ngươi chịu bất chịu được người lôi. Lôi Cương cười nhạt, tay phải hắn hư không lôi kéo, trong thiên địa nhất thời diễn hóa xuất một đạo màu bạc lôi đoàn, lôi đoàn rơi vào lôi cương trong tay, đem toàn bộ tay phải bao bao ở trong đó, hắn bộ pháp đặc động, hầu như nhất bộ đi tới Tề Tiên trước mặt, hữu trưởng hung hăng ném hạ. Trong mắt thần quang trong suốt lộ, lượm điều âm dương ngư xoay tròn, sau một khắc, Tề Tiên tay trái giơ lên, đón lôi quang nhất nắm chặt. Xuy, ngân sắc huyền lôi lan tràn, trong nháy mắt đem Tề cả nhân bao phủ tiến Chương 43, 18 lôi binh. Thành Vân Cốc Không thiên thượng bích lam như biển, cấp thượng tiên vụ lở lở, hà khí bốc hơi, tử khí tràn ngập. Cựu Phương Vân Đài tọa trấn Cựu Phương, cựu mạch mọi người, như tiên giới thiên đem, vân vị trên đại, quan sát chúng sinh. Đạo thai trên, Tế Thiên Huyền Lôi nhiễu thể, từng đạo ngón cái Tô Huyền Lôi dường như con rắn nhỏ giống nhau tại cơ thể thượng du dặc, hắn tóc đen vũ động, giống như một cái lôi thần tại thế, như núi bất động. Ông, tự trúc kiếm nhất kiếm đánh xuống, một đạo tứ trượng dài vàng ngọc sắc kiếm khí gào ra, tiên tiên kiếm khí khinh như phù liễu, lộ ra một cổ phân tiên liệt mã phong mang khí. Kiếm vận trung cảnh, Cử khinh ngược trọng, Lôi Cương tinh hải, hắn bộ pháp cấp bách động, cả nhân hầu như hóa thành một đạo lôi quang bạo lùi ra ngoài, đồng thời thiên lôi thủ thay đổi, huyền lôi hóa trưởng, hướng phía tiên thiên kiếm khí trấn áp xuống đi. Phốc. Huyền lôi đại thủ bị nhất kiếm chặn toáe, ngân sát điện quang tung tóe, kiếm khí dư thế không giảm, hướng phía lôi cương phạt giết rơi xuống. Thiên lôi chính pháp, huyền lôi hộ thể. Trong đáy mắt, tại lôi cương trên mình, có vô số huyền lôi tuôn màu bạc lôi tụ, hóa thành kiện ngân trói kiếm khí chạm xuất vô số lôi tinh, một cổ đại lực bắt đầu khởi động. Lôi Cương lôi giáp nghiền nát, cả nhân bay ngược ra mấy trượng xa, một ngụm lĩnh huyết há mồm phun ra. Kiếm Thai trung Cảnh, ngươi lại là Kiếm Thai trung Cảnh. Cảm thụ được Tiên thiên kiếm khí tích chứa bàng bạc đại lực, Lôi Cương có chút không thể tin nói, không có khả năng, ta cũng vậy thức thần trung cảnh, ngươi tiên thiên kiếm thể thì là cường thịnh trở lại hoành, bất quá một năm tu trì, làm sao có thể ngăn trở về lôi. Đang điển khí Hải Nội, Kiếm Thai cổ đảng, một cổ tiên thiên kiếm khí mang tất cả ra, vô số lôi bị cuốn vào kiếm thể trong, dung hợp phong mang, rèn luyện cốt. Trong mắt kiếm quang trong suốt lộ, Tề Tiên trầm giọng nói, bởi vì ta bước vào kiếm thai cảnh, chỗ độ lôi kiếp, vì cựu trọng huyền lôi kiếp. Lôi kiếp còn không thể gây thương tổn được ta, người chính là Huyễn Lôi, vẫn chưa diễn hóa chí đỉnh phong, chỉ có thể cho ta rèn luyện kiếm thể mà thôi. Cựu trọng huyền lôi kiếp. Rất nhiều người đều rung động, nguyên lai tiên thiên kiếm thể đệ nhất đại cảnh giới, liền muốn vượt qua như vậy lôi kiếp mới có thể tấn chức, khó có thể tưởng tượng, còn lại tứ đại cảnh giới muốn gặp phải thế nào đáng sợ lôi kiếp, Đông Tổ Thần Châu, trước đây cũng chỉ có huyền kiếm thượng nhân phải hoạch kỳ ngộ, vượt qua 3 lần lôi kiếp, đúng là vẫn còn tọa hóa bỏ mình, tuy rằng để lại vô số truyền thuyết Thế nhưng không có ai cảm thấy sẽ có tiền lộ, có tiên phạt không cho, kiếm đạo căn bản. Vô pháp thank you. Một số người nhìn về phía Minh Kiến đạo nhân, cảm thấy tất nhiên là có hắn xuất thủ, bằng không trước đây Tế Thiên đạo cơ viên mãn, rất khó vượt qua huyền lôi kiếp. Không tiên thượng, Tử Lôi Phong vân đài, chứa nhiều 16 đại đệ tử sắc mặt có chút khó coi, Lôi Cương nói muốn chấn áp tiên thiên kiếm thể, lúc này lại bị nhất kiếm trọng thường, tiên thiên kiếm thể, kiếm khi phong mang, có thể hiện ra thượng cổ kiếm tiên uy. Viễn không phải Vân Phi có thể so với. Tử Lôi Phong chủ không một lời ra, hắn tóc tím kinh nguh. Ông ánh trong sáng, quanh thân tiên hà tròng, càng là lộ ra nhẹ nhẹ kinh người lôi khí, lại ẩn mà không phát. Đạo thai trên, Lôi Cương đứng dậy, hắn cười nhạt, khỏe miệng nghịch huyết bị lôi khí chưng làm, "Đạo, ta thừa nhận, là trước xem thường người, bất quá, ta còn có các loại thủ đoạn vẫn chưa vận dụng, người nếu là có thể tiếp được, ta liền nhận tài." Hai tay điên cùng tiếp dẫn, trong thiên địa, vô hạn lôi khí chen chúc tới, vô số lôi binh diện hóa ra, đau thương kiếm kích, truy câu tiên phủ, thập bát khẩu lôi binh gào thét ra. Lôi binh áp. Lôi Cương hét lớn, toàn thân huyền lôi đạo lực bắt đầu khởi động. Thập Bát Khẩu Lôi binh bắn ra xuất lôi quang, mỗi một khẩu, đều không bị lúc trước Thiên Lôi thủ kém hơn mày may, đạo vận thẳng giật, hầu như đưa tới thiên địa lôi minh. Không thể tin được, cái này Lôi cương cư nhiên nắm giữ nhiều như vậy chúng phẩm đại quyết. Cái này Thập Bát Lôi binh, tách ra là Thập Bát môn trong phẩm đại quyết, từ lôi phong tầm thường thập thất đại đệ tử, nắm giữ hai môn đã đính thiên, hắn cư nhiên học hết. Đáng sợ, Thập Bát Lôi binh thu về là một bộ thượng phẩm đại quyết, uy năng vẫn còn ở thiên lôi thủ thượng, lôi giết, thiên hạ địa, bản không có thể trốn. Cửu phương Vân Đài Lã Tổ Phong chủ kinh ngạc nói, cái này Lôi Cương cư nhiên nắm giữ Thập Bát Lôi binh, bực này nộ tính, ta toàn bộ Thanh Vân tông, sợ cũng ít có. Minh Bang đạo nhân gật đầu, Thập Bát môn trong phẩm đã quyết, muốn tại trong nháy mắt toàn bộ thi triển, thành Cự thượng phẩm đạo quyết, cái này Lôi Cương đối với đạo vận linh ngộ, cũng là bất phàm. Đạo thai trên, lúc này Thập Bát khẩu Lôi binh vần quanh, có lôi khí phong trấn hư không, thể thiên hầu như khó có thể cảm ứng được trong thiên địa kim hành linh hải. Tử trúc kiếm lực phách, mỗi một kiếm, cũng như một tòa núi cổ nghiền động, có núi cổ kiếm vận hiện hóa, tiên tiên kiếm khí nghiền động không khí phát sinh trận trận lôi minh chi âm. Phục, phục. Nhất khẩu khẩu lôi binh bị nghiến nát, tức khắc lại lần nữa hiện hóa ra, lôi binh phản ứng giết, đem Tề Thiên tỏa tại trung ương, từ chúc kiếm chiến minh, trong nháy mắt giao kích mấy chục hạ, Tề Thiên cau mày, hắn cảm thấy tiên thiên kiếm khí có chút tiêu hao. Lôi Cương cười to, chỉ vào Tề Thiên đạo, thật bất lôi binh, có thể phong trấn hư không, ngươi thu nạp không được tiên địa linh khí, chỉ có thể bị sinh sôi hao tổ tử, ta thật không ngờ, ngươi cư nhiên chưa tu tập kiên càng thêm không phá nổi ta lôi binh. tiên tiên kiếm thể thì như thế nào, hôm nay đã định trước bị ta trấn áp, kiếm đạo hưng thịnh. Từ lâu chôn vùi vào thượng cổ, nhận mệnh sao? Thân hình bị kiếm hãm, Tề Tiên cười to lên, tiếng cười cuồn cuộn, vẫn có vô tận phong mang khí. Chê cười, tìm tiên vấn đạo, vốn là nghịch tiên mà đi, cấp đoạt tính mệnh, tiên phạt thì như thế nào? Ta kiếm đạo tiên mạch nếu cận cổ chưa tuyệt, tự nhiên có thể tái hiện thượng cổ. Chưa tu tập kiếm quyết thì như thế nào? Thập bát lô binh, ngươi xem ta phá nó. Giờ khắc này, từ Tề Tiên hai trong mắt trong, luồng điệu vàng ngọc sắc âm dương triệt để hóa, có kiếm quang ra, bàng bạc sinh mệnh tinh khí ở trong người bắt đầu khởi động, phong mang khí nghiền động không khí. Đẩy ra liên miên sóng to, Thập Bát khẩu Lôi binh bị bị Phong Mang nghiền động, nhất thời chiến minh không nghỉ, tựa hồ cũng bị chấn thoát. Lôi Cương cả kinh, kiếm thể thực sự mạnh mẽ, cư nhiên chỉ dựa vào tinh khí Phong Mang, liền muốn tránh thoát Lôi binh phong trấn, không dám chậm trễ, hắn không ngừng kết tấn, từng đợt rồi lại từng đợt huyền lôi đạo lực quấn chú, Thập Bát khẩu Lôi binh lôi quang đại thịnh, liền muốn một lần nữa trấn áp xuống đi. Phá! Quát lên một tiếng lớn, giờ khắc này, từ thể thiên trong cơ thể, vô hạn huyền lôi gào thét ra, tử kiếm lôi quang náo thủ tích lôi, lúc này cư nhiên bị tể toàn bộ bức ra. Ngưng tụ đến rồi Tử Chúc kiếm thượng. Tử Chúc kiếm lực phách, dường như một đạo huyền lôi hạ xuống, phong mang khí phụt ra tứ phương, như thiên địa hỗn độn, một đạo lôi quang phá vỡ hư vô, phân thiên hoa mà. Oèn. Thất Bát khẩu lôi binh đồng thời nghiến nát, lôi quang vang khắp nơi, phong mang khí lao ra, phá vỡ lôi cương hộ thân đạo lực, tại đạo bảo thượng lưu lại vô số vết kiếm. Hào một cái tề thiên, cư nhiên lĩnh nộ kiếm vận sâu như thế, ngự lực dẫn lực, tuy rằng chỉ là hạ cảnh cánh cửa, nhưng cũng là thượng cảnh chi cơ, tiên tiên kiếm thể, quả nhiên mạnh mẽ, cư nhiên có thể phong tỏa huyền lôi mà không thương. Vẫn thai trên Trương Mạnh Phong chủ cảm thán, vài tên phong chủ đồng thời gật đầu, cảm thấy kiếm thể chiến lực có chút kinh người, nếu là nữa tập được kiếm quyết, sợ là còn to lớn để thăng. Đạo Thai trên, Lôi cương sử xuất, hắn sờ sờ má trái, nhất giọt máu tươi bỗng nhiên xuất hiện ở trừng tâm. Ùng ùng, hình như có vô hạn lôi âm ở trong người vang lên, một cổ khí thế thật lớn dâng lên, Tề Thiên thần sắc nghiêm trọng, so với việc trước thập bát lôi binh, lúc này Lôi cương, lộ ra khí tức có chút đáng sợ, làm hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, hầu như không thua gì với Lôi kiếp cuối cùng một đạo Lôi, sắp sửa tiến vào khắc nhất trọng thiên ma. Đạo đại hạ, Vân Mịchuyên sáu người lộ ra dung động sắc, đều là bắt phong khôi thủ, bọn họ biết được Lôi Cương chiến lược. Lôi Cương cư nhiên bị dồn đến bước này, hắn là muốn vận dụng áp đáy hòm công phu. Vân Mịchuyên cười nhạt, đạo, bất quá, Tề Thiên thì là kiếm thể cường thịnh trở lại hoành, vậy tuyệt đối chịu không nổi Lôi Cương một chiêu này, hắn nhất định bại. Cách đó không xa, Vân Phi cắn răng, song quyền nắm chặt, thế nhưng ánh mắt cũng là không gì sánh được chầm tĩnh, chặt chẽ nhìn chằm chằm Tề Thiên thân ảnh, trên người hắn có sát khí lộ ra, một ít thập thất đại đệ tử chịu không nổi, kinh nghi bất định, đều lui ra mấy xa không muốn tới gần. Chương 44, Tiểu thần thông. Thanh Vân Cốc. Có lôi âm ở trong cốc dâng lên, một cổ thật lớn đạo vận tán dật ra, dẫn tới thiên hà quay cuồng, vũ khí bắt đầu khởi động. Không Thiên Vân Đài, Minh Băng đạo người trong mắt lộ ra một cái vẻ kinh dị, "Đạo, Minh Lôi ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng truyền cho hắn." Từ Lôi Phong chủ cười khẽ, "Đạo, Lôi cương ngộ tính còn có khả năng, tại hắn lĩnh ngộ thập bát lôi binh hậu, ta liền truyền cho hắn, thượng bất mãn nửa năm, vận dụng một này, hắn cũng muốn thụ thường không nhẹ, bất quá cửu tiểu bị. nguyên bản chính là ma luyện." Nếu như bó tay bó chân cũng là không có ý nghĩa. Mấy vị phong chủ nhìn nhau, Liên Hoa phong chủ lần đầu tiên là đầu. Kiếm phong vân Đài, Minh Kiến đạo nhân không nói, vốn một hấp tửu chúc lưỡng. Đạo thai trên, một cổ to lớn không do đạo vận lan tràn ra, nhẹ nhẹ màu bạc lôi quang tại lôi cương quanh thân quấn, trong mắt hắn lộ ra linh ý, có lôi quang nội ẩn, tựa hồ một cái đi tới tại thế gian lôi thần, hướng phía Tề Thiên trầm quát đạo, "Chiến lực của ngươi, ngoài dự liệu của ta, ngươi lại dám bị thương ta bộ mặt, ta sẽ dùng ta mạnh nhất nhất thức đem ngươi đánh hạ đạo đài, để cho ngươi minh bạch, chính là tiên thiên kiếm thể." Vậy tuyệt đối khó có thể tại cận cổ tu hành, nhất định là thua hạ chẳng. Ông. Trong thiên địa lôi khí hội tụ, tại đạo đại thượng, hầu như nhắc lên một cổ màu bạc sấm chớp mưa báo, như vậy động tĩnh, là một ít 16 đại đệ tử không khỏi kinh hãi. Lẽ nào, lẽ nào đây là? Rất nhiều người nói năng lộn độn, dù cho tu luyện tới thức thần cảnh, tại như vậy uy năng trước mặt, cũng muốn phục thủ thần phục. Tề Thiên cảm nhận được lớn lao uy áp, đạo vận hầu như ngưng tụ thành thực chất, tại trong nháy mắt tăng gọn, cái này cùng trước thập bát lôi binh so sánh với căn bản không thể so sánh nổi, là trời cùng đất khác biệt. Tinh thần thay đổi thật nhanh, hồi tưởng lại nửa năm trước một màn, Tề Thiên trầm giọng nói: "Tiểu Thần Thông." Lôi cương tiếng như tiếng sấm liên tục, quấn lên, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng biết Tiểu Thần Thông, không sai, đây cũng là ta tử lôi phong trấn phong đạo quyết, lôi pháp tiểu thần thông, thiên lôi ấn, thiên lôi mênh ngông của quận, ấn trấn văn vận, hôm nay, ta liền trấn áp ngươi một lần, để cho ngươi triệt để minh bạch ta người chiến lệnh." Tề Thiên hít sâu một hơi, hắn cười nhạt: "Ngươi luôn miệng nói ta tiên tiên kiếm thể, cận cổ khó tù, muốn ta tỉnh ngộ, trên thực tế, cũng là ngươi ở đây kiếm kỵ, kiếm kỵ thượng, cổ kiếm thiên oai." Chân kỵ ta kiếm phong một khắc tôn huyền kiếm thượng nhân. Ngươi, đang sợ? Tế Thiên nhãn thấu thần quang, lưỡng điều âm dương ngư tại trong mắt xoay tròn, diễn hóa xuất lượng đạo huyền ảo đạo tích, thanh âm hắn to, luôi âm đều chấn không đè ép được, rõ ràng chuyển ra đạo đại ở ngoài. Vân Mịch Uyên 6 người đều là Thiêu Mi, Tế Thiên lời ấy, không thua gì một mụm đạo kiếm, hung hăng chạm ở tại trên mặt của bọn họ. Hảo ngươi cái Tế Thiên, rõ ràng như thế châng cháo. giọng mở miệng, không có chút nào cố kỵ, đạo, luôi cường, còn không mau mau đưa hắn chân áp, mặc hắn nữa miệng lưỡi lợi hại. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng muốn im lặng dừng lại. Không sai. Lôi Cương hét lớn, đem ngươi trấn áp thôi, nhìn ngươi còn sính miệng lưỡi lợi hại. Khắp người lôi quang đại thịnh, ngân điện quay quanh, lôi cương hai tay một cái kết xuất gần bách tấn quyết, mười ngón tương cấu, một cổ màu bạc lôi quang tại chỉ lúc đó hội tụ, lôi quang như hống, dường như lưu thủy giống nhau, nhất phương thần dị ngân sắc đại ấn ngưng kết ra, có mạnh mẽ đạo vận bay lên. Tề Thiên có cảm giác, cái này lôi ấn tích chứa huyền lôi, so với cựu trọng cuối cùng một đạo lôi còn còn đáng sợ hơn, đã bắt đầu rồi cuối cùng lộ sắc. Thật là đáng sợ huyền lôi. Nguyên Lôi lúc nào có thể đáng sợ như thế? Người lẽ nào không có thấy, Lôi ấn trung ương nhất điểm sĩ Bạch, đó là Nguyên Lôi, Huyền Lôi thượng, vì Nguyên Lôi, cái này Thiên Lôi ấn đã bị cái này Lôi Cương diễn hóa ra khỏi nhất điểm Nguyên Lôi. Vân thai trên, 16 đại đệ tử đều là biến sắc, Nguyên Lôi, giỏi hơn Huyền Lôi thượng, không thể so sánh nổi, cái này Lôi Cương còn ở thức thần cảnh thì đã có thể mượn dùng một tia uy năng, lẽ nào, tiểu thần thông thực sự cường đại như vậy? Rất nhiều người đỏ mắt, nhưng là bọn hắn cũng biết, toàn bộ Thanh Vân Tông cũng không có mấy môn tiểu thần thông, muốn phải thụ, trừ tư chất kinh người. Hật la lập được đại công, bằng không tuyệt khó khăn thu được. Đạo thai trên, Tề Thiên trên mình phong mang càn thị, hắn hai tròng mắt âm dương ngư chuyển động, đặt chí kiếm vận chúng cảnh, đạo âm dương hắn lĩnh ngộ khỏi bệ nhiều, có thể vọng xuyên hư vọng, minh biện các loại đạo lý, mặc dù như thế, hắn vậy nhìn không thấu thiên lôi ấn, tiểu thần thông liên quan đến 3000 đạo bí, hắn lĩnh ngộ đạo âm dương quá mức nông cạn, căn bản khó có thể suy đoán. Từ trúc kiếm phát sinh bong bong kiếm minh, kể cả Thiên cá nhân, vậy sinh ra nhàn nhạt kiếm ngân ở thiên lôi ấn, tựa hồ trước đây cuối cùng một đạo huyền lôi hạ xuống, càng thêm đáng sợ. Có bảng bạc đạo vận phong tỏa, vô pháp chính lẽ. Tô Ngung lôi cương hai tay đệ xuống, giống như lôi thần phục thủ, lôi âm như nước thủy triều, thiên lôi ấn đón gió trực phòng, hóa thành năm trước khổ, gần như thực chất thiên lôi ấn lộ ra đáng sợ đạo vận, này đạo vận quá mức nồng hậu, bao phủ toàn bộ đạo đài, muốn ma đi tể thiên trên người tất cả kiếm vận. Đầy tóc đen vô phong tự động, đạo bào lập lập, bị vô hình đạo vận áp bách đến trên mình, tể thiên thần trọng, từ trúc lên, lực rơi xuống, thiên thiên ngọc không tí tại từ kết, chỉnh khẩu từ kiếm, chiết đề hóa thành vàng ngọc sắc. Ngâm. Có kiếm ngân vang thanh lao ra đạo đài, tử trúc kiếm ông minh không ngừng, tựa hồ ra đợi linh tính, muốn nắm trong tay tự thân. Cái này khẩu đạo kiếm cũng có tấn thăng làm ngũ phẩm tư chất, đáng tiếc, như trước đó không được thiên lôi ấn. Tại đây trước mắt, điểm ấy ngoại lực đề thăng căn bản là hư vọng. 16 đại đệ tử nhập môn nhiều sớm hơn thập thất đại, bọn họ kiến thức bên bác, không chỉ tu vi càng sâu, biết được đồ đạc, vậy xa xa không phải đại bộ phận thập thất đại có thể so với. Bọn họ nhìn ra, Tề Thiên tử trúc kiếm kinh lịch kiếm vận, vào thời khắc này sinh ra vô hình dấu vết, thu được tấn chức ngũ phẩm tư chất. Đồng dạng vậy nhìn ra Thiên Lôi ấn chung nhất điểm Nguyên Lôi. Nguyên Lôi giỏi hơn thức thần thượng, căn bản khó có thể chống đối, thì là chỉ có một chút, vậy đủ để lệnh chứa nhiều thức thần thượng cảnh luôn cuống tay chân, thậm chí phải bị thương bại lui, không thể chống đỡ. Một đạo lại một đạo tiên tiên kiếm khí từ từ chốc kiếm chung gào thét ra, mỗi một đạo tiên tiên kiếm khí đều đạt đến mức tận cùng, chứa đạt chí trung cảnh kiếm vận, có tứ thức rải, tứ thốn chiêu rộng, mềm mại bông liễu, nhưng thật giống như muốn rách không thiên. Thật là đáng sợ kiếm khí, cùng Vân Phi căn bản không có thể so sánh với. Tiên tiên kiếm khí chính là kiếm thể có thể bày ra thượng cổ kiếm tiên uy năng căn bản, phổ thông một đạo, liền dễ dàng nghiền nát đồng cảnh thi triển trung phẩm đã quyết. Một ít 16 đại đệ tử tu vi không cao, trong lòng bọn họ nói thầm, cảm thấy lấy hậu cùng tề thiên đối với thượng, cần lấy vô hạn đạo lực trấn áp mới có thể thắng dễ dàng. Phục, phục. Từng đạo tiên tiên kiếm khí yên diệt tại thiên lôi ấn trùng, thiên lôi ấn vậy từ từ nhỏ dần, huyền lôi lui tán, nửa hơi hậu chỉ còn lại quả đấm lớn nhỏ. Lớn chừng quả đấm thiên lôi ấn lộ ra xí màu trắng lôi quang, đó là bao trùm lôi tồn tại, nguyên Trong nháy mắt nghiền nát hơn 10 đạo tiên thiên kiếm khí, ý thấy có bất kỳ biến mất. Mắt thấy này Phương Lớn Trừng Quả đấm thiên lôi ấn muốn cùng tự chốc kiếm va chạm, ồ ụt, toàn bộ bạch ngọc đạo đài thượng đột nhiên sinh ra một tầng hàn bạch thần quang, có cổ xưa đạo âm vang lên, vang vọng toàn bộ Thanh Vân Cốc, đạo thai trên, vậy mà đột nhiên xuất hiện một con ám hoàng sắc đại thủ, bàn tay này bao trùm 10 trượng, có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo chỉ tay, giống như một điều điều lớn tự mãng, mới vừa xuất hiện, liền hướng phía Thiên hai người lẳng không lấy xuống. Phúc. Lớn Trừng Quả đấm thiên lôi ẩn trong nháy mắt tiến diện, nhất điểm nguyên lôi đã ở trong khoảnh khắc tiến Giờ khắc này, Tề Tiên cảm thấy một cổ hạo lớn như núi lực lượng cách không chấn rơi xuống trên mình, từ chốc kiếm bi minh, kiếm thể phong mang còn kém điểm bị đánh tan, bị một cổ vô hình lực cuốn lên, cư nhiên không thể động đậy. Bên kia, Lôi cương thân thể gần cốt Tề Minh, có nghiền nát tri âm, một lớn địch huyết phun ra, cư nhiên bản thân bị trọng thương. Một cái tiên tiên kiếm thể, một cái thiên lôi thể, không biết ta quét diệt bọn hắn, các ngươi thành vân tông có thể hay không đau lòng. Một đạo âm lãnh tụ tầng thanh âm tại tứ phương hư không vang lên, căn bản nhận không ra phương hướng. Nghiên xúc, chờ đã lâu. Minh đạo nhân mục thấu mang, không thiên thượng, Cửu Phong phong chủ đồng thời đứng dậy, Cửu đạo đại thế thần hoa lần nữa xông lên trời không, thanh vân quốc đại địa, tại đạo đại tứ phương, mọi người dưới chân, cư nhiên xuất hiện vô số huyền ảo văn lộ, những văn lộ này tỏa ra đạo vận, rung động hư không, có một cổ khí tức huyền ảo bay lên. Chương 45, lấy thần ngự kiếm. Cửu cổ đại thế thần hoa xung tiêu, câu động thanh vân quốc đại địa vô danh văn lộ, một đạo thung nước vô, dáng màu tím lôi quang hư không lưu hiện, trong thiên địa, chỉ còn lại có một đạo lôi âm, cái này lôi âm xuyên qua hư không, hầu như thâm nhập đến rồi mọi người hồn trong lôi quang thoáng cái tạm lạc tại ám hoàng sắc đại thủ thượng, có trận trận khói xanh dâng lên, tứ phương hư không, đồng thời vang lên tiếng kêu thảm thiết thế lương. Thanh Vân Cửu Phạt Trận. Trong hư không, ẩn nấp một cái đại nhân vật gào thét, lại có hai con ám hoàng sắc đại thủ lơ không lưu hiện, hướng phía khung thiên hai bên xé rách. Đạo văn, nguyên lai ta Thanh Vân Tông nghe đồn trung trấn tông đạo trận, Thanh Vân Cửu Phạt Trận luôn luôn liền in vào cái này Thanh Vân Quốc đại địa thượng. trời đại địa, nhiều thập đệ tử kinh hô. Vạn Ngọc đạo đài đánh xuống đại địa, Tề Thiên lấy kiếm chủ mã, miên cưỡng treo chống thân thể. Sư đệ, Vân Phi đỡ lấy hắn, Tề Thiên lắc đầu, khuynh chân ngồi xuống, quanh thân có phong mang ngưng tụ, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này, cựu Phong Phong chủ dựng thân tại khung tiến thượng, bọn họ Hưu trưởng Vân án hư không, Cửu Tiêu thượng, dáng màu tím lôi vân hội tụ, bao trùm bát lý, lôi quang như long, tại Vân trung xuyên toa, phát sinh trận trận vô hình rồng thanh, giống như có linh tính. Thiên địa vô cực, thiên lôi chính pháp, tử tiêu thiên lôi, phá diệt chư tà, hạng. Từ lôi phong chủ tiếng như lôi đỉnh, vang không. Trong khoảnh khắc, liền có Bách đạo lôi long gào thét rơi xuống, bàng bạc đạo vận uy run sợ thiên hạ, lôi đỉnh và quân, ám hoàng sắc đại thủ cần phải xé rách không thiên, nhưng ở thuần tức hậu bị lôi quang chôn vùi. Thanh Vân Tông, các ngươi đây là muốn cùng bản vương không chết không ngất. Thanh như núi lở, trong hư không, nhất thời đầy ra nhàn nhạt rung động, cũng không không khí, tựa hồ toàn bộ hư không đều chiến động, một cổ lực lượng đáng sợ đang nổi lên. Động Sơn Vương, người nhất giới yêu tu, mới vừa xưng vương, cũng dám tại Đông cùng ta Thanh Vân Tông là địch, ngươi đây là tự tìm đường chết. Thanh Vân cửu phạt, đi ra cho ta. Minh Băng đạo nhân thân thủ nhiếp cầm, Cửu Phong đại thế thần hoa xếp thành một cổ, hóa thành một con tre khuất bầu trời xích sắc đại thủ, thoáng cái giỏ sét vào nhất phương hư không. Ông, hư không bật mẹo, một đạo ám hoàng sắc thân ảnh chợt vật trôi ra. Cái này là một người trung niên, hắn mặc ám hoàng sắc cầm bào, hoàng phát tóc trái đào, mặt như màu đất, lại hồng ánh trong sáng, đứng ở khung tiên thượng, dù cho thân hình chợt vật, cũng có một cổ như sơn trọng nhạc khí thế trấn lâm hư không, ngoại trừ số ít trưởng lão, tất cả mọi người biến sắc, có một cổ nồng đậm yêu khí tràn ngập, để cho bọn họ tâm thần rung động. Thanh Vân tông, các ngươi ta linh đạo! Diệt ta tử tôn, bản vương thể cùng các ngươi không chết không lứt. Bất quá hôm nay các ngươi bại đạo trận, bản vương lần sau trở lại. Thanh Vân cử phạt. Bất quá như thế. Sau một khắc, Động Sơn Vương cười to, thân hình hắn từ từ trở thành nhạn, trong hư không, một đạo tám hoàng sắc yêu huyết huyền phù, lóe ra sáng tắt không chừng tận quang. Yêu huyết hóa thân. Đây là yêu vương tu vi, không nghĩ tới, hắn quả thực thành tiểu yêu vương. Không tiến thượng, Minh Băng đạo nhân cao mày, 9 người hạ xuống vân đài, đại thế tán đi, nhưng là cả Thanh Vân châm cốc cũng là vô cùng trầm tĩnh, không có ai hé răng. Tất cả giải tán đi. Mấy tức hậu, Minh Băng đạo nhân mở miệng, Cửu Phong phong chủ đồng thời tiêu thất tại trong hư không. Tản. Mọi người đều là sử suốt, Cửu Phong tiểu bị, liền như vậy xong. Rất nhiều người cảm thấy không bình thường, 3 năm trước đây, chính là có dược tiên cốc cốc chủ Hàn Lâm, Cửu Phong đại bị cũng không có đoạn tuyệt, nhưng hôm nay chỉ là một gã yêu đã tu luyện phạm, Cửu Phong tiểu bị liền vô đoàn kết thúc, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ có cái gì ẩn bí chất chứa. Phốc. Lôi Cương phun ra một huyết, bị mấy tên tử lôi phong đệ tử đỡ lấy, hắn mắt lạnh nhìn Thiên, "Đạo, hôm nay không có thể đem ngươi trấn áp." Ngày sau tổng có cơ hội, hôm nay, xem như ngươi số mệnh thêm thần, chúng ta đi. Không sai, kiếm đạo đã tại thượng cổ chặt đứt đường lui, cái gọi là tiên tiên kiếm thể, cũng bất quá là ai rãy rựa, ngươi muốn xem thanh đại thế. Chớ có cho là là tiên tiên kiếm thể, là được không có khổ, chúng ta bất kỳ người nào đều có thể đủ đem ngươi đơn giản trấn áp. Vân Bích Yên cười nhạt, nàng dung nhan thanh lệ, cơ thể tương ngát, hà quang nhiêu thể, như thiên giới tiên tử, cao cao tại thượng, chỉ là liếc Tề mắt, lấy không nhìn tới Vân Phi. Bảy người rời đi, chỉ có bộ Thanh Tiên một người đứng ở tại chỗ, hắn nhìn Tề Thiên toàn sắc bình tĩnh, tựa hồ nhất phương cổ đàm, không, có gần sóng. Cho người một năm. Bộ thanh tiên rời đi, hắn dường như thoát ly phàm trần, phiêu miểu vô định, mấy tức hậu, liền biến mất ở trong mắt của tất cả mọi người. Thập thất đại mọi người tán đi, vân đề vậy từ từ không đãng, Tề Thiên bước chậm đi tới, hắn kiếm thể kinh lịch huyền lôi kiếp, phong mang vào cơ thể, mới vừa tuy rằng bị chấn áp, thế nhưng vẫn chưa trọng thương, lúc này đã khôi phục hơn phân nữa. Vân Phi sắc mặt ngưng trọng, trầm một lát, mở miệng nói, "Đáng sợ." Tề Thiên đầu, hắn hai trong mắt tinh hiện ra, như hai khối hắc ngọc, không sợ hãi chút nào. Vân Phi nhìn hắn, tựa như nhìn một ngụm thần kiếm, phong mang vô tận, cảm thụ được một cổ sâu nặng kiếm vợ. Bước trên kiếm phong, Tử trúc lâm bình tĩnh như vậy, lần nữa bước vào này phương rừng trúc, Tề Thiên Lật Lật cảm thấy có chút bất đồng, có lẽ là tu vi tăng lên, diễn hóa kiếm thức, cái này khiến rừng trúc, so với tiền càng thêm linh động, một giọng sương sớm, đều tốt tượng tích chứa linh tính. Sư đệ, ngươi cũng có cảm giác như vậy. Tề Thiên lật đầu, đạo, tìm tiên vấn đạo là siêu thoát, cần nghịch thượng, ta đã từng không rõ, hiện tại có chút rõ ràng, cái này chừng là sinh cơ bất động. Sinh cơ bất động Vân Phi thỉ thảo hai câu, gật đầu nói, "Không sai, ta người trong tiên đạo, nghịch thiên đạo, thuận đại đạo, tìm kiếm sống mãi chi mệnh, bước vào cửa tiên nhân giới, vì chính là sinh cơ, có sinh cơ, liền có vô hạn biên số, không tận khả năng." Hai người ngồi trên tinh xá trước, tự chúc nhượng từng miếng từng miếng mà uống, nửa năm quy nguyệt, tang kiếm trong ao, bọn họ không có nghe thấy được nửa điểm mùi rượu. Đêm đến, hai người vi hân, ngã vào tinh xá trong, không có tu luyện. Tiên nắng ban mai lúc, hai cái tiểu kiếm rơi vào tinh xá, vẩy hai người một thân. Sau một nén hương, hai người bước vào kiếm cắt. Minh Kiến đạo nhân khoanh chân ngồi, không có uống rượu. Không thấy Minh Kiến đạo nhân có động tác gì, hai phương bổ đoàn liền bị một cổ lực lượng vô hình dắt rơi vào rồi trước mặt hai người. Đây là lấy thần mụ vật. Vân Phi trước mắt sáng ngời, "Đạo, sư phụ, chúng ta có được hay không tu luyện kiên quyết?" Minh Kiến đạo nhân liếc nhìn hắn một cái, "Đạo, đi theo ta." Minh Kiến đạo nhân đứng dậy, hầu như nhất bộ liền bước ra kiếm cát, Tề Thiên hai người nhìn nhau, đứng dậy đuổi theo. Tàng Kinh Các, Trung Ương ngọc Đài, Minh Kiến đạo nhân đứng ở trước, Thiên ngưng thần nhìn lại, trước đây, hắn mới vào Tàng Kinh cát. Căn bản không cách nào nhìn thẳng, hôm nay bước vào kiếm thai cảnh, lại là có thể thấy rõ ràng. Đạo kiếm. Tề Thiên khẽ hô nhất thanh, không nghĩ tới tại trung ương ngọc thai trên, lại là nhất khẩu khẩu đạo kiếm. Những thứ này đạo kiếm đều tán giật theo bén nhọn phong mang khí, mới vừa nhìn đi, tựa hồ từng cây một kình thiên tri trụ, đứng vững tại giữa thiên địa, minh kiến đạo nhân phất tay, ba phủ vô hình lực nhất thời tiêu tán nhất không, có cổ xưa khí cơ tràn ngập, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Nhất khẩu khẩu đạo kiếm, ngoại trừ phong mang ở ngoài, Thiên hai người cũng nữa không cảm giác được cái khác, chỉ cảm thấy có một cỗ khắc thượng thần Nhìn không ra, vô pháp suy đoán. Vân Phi kinh ngạc nói: "Sư phụ, kiếm quyết đâu?" Minh Kiến đạo nhân chỉ một ngón tay chứa nhiều đạo kiếm: "Đạo đều ở đây lý. Những thứ này, thực sự kiếm quyết." Vân Phi nuốt hớp nước miếng, muốn tu luyện thế nào? Lấy thần ngự kiếm. Minh Kiến đạo nhân uống miếng rượu, từ cố mà xoay người rời đi, vài bước trong lúc đó, liền biến mất ở trong tàng kinh các. "Sư phụ?" Vân Phi liếc mắt, xoay người lại, vẻ mặt đau khổ nói: "Ta cũng biết lấy thần ngự kiếm, chính là cái này không có pháp môn, muốn tu luyện như thế nào?" Tề thiên đứng yên một lúc lâu luôn luôn không lời, lúc này, trong mắt hắn lưỡng điều âm dương ngư như ẩn như hiện, hưu thần quang trong suốt lộ, trầm giọng nói, "Thần giả, nghiệp vậy." Chương 46, liệt thiên kiếm quyết. Kiếm phong tảng kinh cát. Có vô hình phong mang khí tràn ngập, theo kiếm quyết bị mình kiến đạo nhân mở, một cổ cổ xưa khí cơ liền bắt đầu xâm nhiễm toàn bộ tảng kinh cát. Trung ương ngọc Đài, đại, đại hữu 10 trưởng phụ viên, mặt trên lăng đứng thẳng 98 khẩu đạo kiếm, nói cách khác, ở đây có trường 98 môn kiếm quyết. 98 khẩu kiếm quanh, chia làm 9 tầng, càng đi nội, đạo kiếm số lượng càng ít, thế nhưng phong mang khí càng tăng lên cuối cùng ba tầng, lộ ra phong mang khí hầu như rượu tốn vân phi ánh mắt, hắn nhịn không được lui ra phía sau hai bước, khẽ hô đạo, ở nơi này là kiếm quyết, rõ ràng là đang chơi luận nhân. Tề Thiên không nói, lấy thần ngự kiếm, minh kiến đạo nhân nếu mở miệng, chính là có chút nắm chặt. Thần giả, như vậy. Kiếm giả bước vào kiếm thai cảnh, sinh ra kiếm thức, chính là một thân tinh thần chỗ, nhất niệm điểm, Tề Thiên mở miệng nói, ta đã từng đọc quá nhất vài thứ, biết được nhân chi căn bản, chia làm tinh khí thần. Tinh khí thần. Tề Thiên bật đầu, tựa hồ chìm vào vô số đạo tầng trong, các loại rượu lý xông lên đầu. Nhân chi căn bản, vì tinh khí thần, tinh giả, chủ huyết mạch, mà sống mệnh tinh khí, nói đúng là thân thể, khí giả, chủ sinh cơ, tại ta kiếm đạo, vì kiếm thai, thần giả, chủ tinh thần, nếu như ta đoán không sai, tại ta kiếm đạo, vì kiếm thức, cái gọi là lấy thần ngự kiếm, chính là lấy thức ngự kiếm. Trong mắt thần quang lỡ dộ, Vân Phi gật đầu, đạo, những thứ này lão kiếm, càng đi lý, phong mang càng là kinh người, tích chứa kiếm quyết khẳng định vậy cường đại hơn, hành lệ thuộc khí có thể nhận, ta trước đi thử một chút. Không đợi Tề thiên mở miệng, Vân Phi đã khoanh chân ngồi xuống. Hàn Mi Tâm nhất điểm kim hoàng sắc kiếm thức bắn ra, hướng phía Ngọc Thai trên tìm kiếm. Ông kiếm thức lạc tại Ngọc Thai trên, không khí nhất thời đầy ra đạm mạc rung động, Vân Phi khắp người chấn động, Mi Tâm thần đỉnh thần quang đại thịnh, cuồn cuộn không ngừng kiếm thức quấn chú, hướng phía Ngọc Đài trong lan tràn. Tầng thứ nhất đạo kiếm, có 25 khẩu, tầng thứ 2 thì có 20 khẩu, tầng thứ 3 có 15 khẩu, tầng thứ 4 có 10 khẩu, tầng thứ 5 có 5 khẩu, tầng thứ 6 có 3 khẩu, tầng thứ 7 có 2 tầng thứ 8 có 1 khẩu, tầng thứ 9 thì chỉ có 2 cái. ban đầu ở 8 kiếm chỉ, vậy vượt qua Kiếm thức chi hùng hậu, tuy rằng so ra kém Tề Tiên, nhưng cũng không phải là vậy thức thần cảnh đạo giả có thể so với, Kim Hoàng sắc kiếm thức một đường sông qua 5 tầng, đặt trí tầng thứ 6, năm tầng phong mang đều không ngăn cản được. Tề Tiên ngưng thần nhìn, tầng thứ 6 thất khẩu đạo kiếm, cũng không kim thổ nhị hành khí, thế nhưng kim hành đạo kiếm cùng hành thổ đạo kiếm nhưng thật ra mỗi người một ngụm. Mà Vân Phi kiếm thức đạt chí tầng thứ 6, cũng là nữa cũng không cách nào đột phá, lấy không chậm trễ, tức khác, Vân Phi kiếm thức lưỡng phân, phân, biệt xuyên vào kim thổ hai cái đạo kiếm trong. Ngâm. Hai cái đạo kiếm chiến minh, kiếm ngân vang thanh vào Tề Tiên trong hai Hàn Biến Sắc lùi ra phía sau nhất bộ, đan điển trong khí hải, kiếm thai vàng ngọc không tí vết, phun ra một ngụm tiên tiên kiếm khí, kiếm thể phong mang bắt đầu khởi động, đem kiếm ngân văng thanh hóa giải. Những thứ này tích chứa kiếm quyết đạo kiếm, cũng không biết có giải hơn Tuyết Nguyệt, chỉ là kiếm ngân văng thanh, liền đủ để rung động thức hải. Sau nửa canh giờ, Vân Phi mở hai mắt ra. Ngâm. Hai cổ tuyệt nhiên bất đồng kiếm ngân văng thanh tử kỳ trên mình lao ra, tay trái tay phải kiếm chỉ hầu như đồng thời lên, giờ khắc này, thể cảm thấy một cổ mạnh mẽ kiếm vận bay lên, tại Vân Phi hai tay kiếm chỉ thượng, hai tòa núi cổ hư ảnh ngưng hóa ra kiến vận hạ cảnh đỉnh phong. Tề Thiên nhất thanh, Vân Phi bất quá sơn lộ cử trọng lực hình, lúc này thi triển kiếm quyết, cư nhiên sinh sinh diễn hóa ra khỏi hạ cảnh đỉnh phong lý thế. Suy, Nhất Kim Nhất Hoàng Lượng đạo kiếm khí gào thét ra, một đạo trầm hoàn toàn giống sơn, một đạo phong mang vô cùng, lượng đạo kiếm khí xé rách không khí, ở trên hư không trung xuyên toa, phát sinh như sơn tiếng kiếm rít. Vào vỏ. Đông Dương, Vân trầm quát một tiếng, lượng đạo kiếm khí nhưng thật ra sạ mà quay về, một lần nữa đâm vào kỳ kiếm chỉ trong chớp xử không thấy. Lấy thần ngự kiếm. Tế thiên khẽ quát một tiếng. Vân Phi mở hai mắt ra, lộ ra vẻ vui mừng. "Sư đệ, thực sự lấy thức lực kiếm, ta phải đến kiếm quyết truyền thừa, thượng phẩm hành thổ trọng sơn kiếm quyết, cùng thượng phẩm kim hành huyền kim kiếm quyết, đáng tiếc, không có kim thổ nhị hành, kim thổ kiếm quyết, còn cần ta ngày sau tự mình dung hợp." Tề Thiên cười nói, "Chính mình dung hợp, coi như là khai sáng ra một môn kiếm quyết mới, nếu như công thành, có thể thi triển ra thập nhị thành chiến lực." Vân Phi gật đầu, "Đạo, không sai, truyền thừa kiếm quyết cũng là tiền bối tổ sư khai sáng, không, có từ không sinh có, tiền bối tổ sư có thể, chúng ta ngày sau, vậy nhất định có thể" Nói đến chỗ này, Vân Phi nhìn về phía Tề Thiên, trong mắt lộ ra vẻ trở mong, "Đạo, sư đệ, ngươi kiến thức viễn so với ta hằng hậu, cuối cùng bốn tầng đều có kim hành kiên quyết, sư đệ ngươi tới truyền thừa, nhìn một chút có thể phá nhập tầng thứ mấy?" Không nói, Tề Thiên khinh phun một luồng khí, đối mặt với ngọc bản tiệp tọa rơi xuống, quanh người hắn cuốn phong mang, một cổ vô hình phong mang khi cùng chứa nhiều đạo kiếm được quét, tung tóe xuất điểm điểm hỏa tinh. "Phá!" Sau một khắc, một đạo tứ thước dài thức kiếm từ Tề Thiên mi tâm lộ ra, vàng ngọc sắc thức kiếm ngưng động thực chất, tựa hồ có thủy quang lưu chuyển, thức kiếm lóe ánh không tí vết không cấu, lôi cuốn theo một cổ vô cùng phong mang khí, thoáng cai phá vỡ mà vào ngọc đại trong. Tiếng kiếm rít không dứt, một tầng lại một tầng phong mang bị phá ra, tiền lục tầng không có chút nào trở ngại, thuần tức mà qua. Tầng thứ 7. Vân phi khẽ hô nhất thành, tề thiên tức kiếm chạm rít phong mang, tung tóe xuất vô hình khí lãng, thổi tan không khí, tầng thứ 7 ứng tiếng mà phá. Tầng thứ 8, đạo kiếm phong mang khí hầu như ngưng tụ thành thức chất, thức kiếm mới va chạm thượng, liền bị thoáng cái ra. Tề thiên thân hình hơi lắc lư, hắn niệm vừa động, thức kiếm lần nữa lực phách, có một tòa núi cổ hư ảnh hóa. Kiếm vận hạ cảnh đạt chí đỉnh phong, tựa hồn núi cổ nghiền động, tầng thứ 8 phong mang, khí bị hùng hàn phách toái. Cuối cùng một tầng. Vân Phi mạnh tiến lên trước một bước, mục thấu thần quang, chặt chẽ nhìn thẳng cuối cùng một tầng phong mang khí. Cuối cùng một tầng phong mang khí, Tề Thiên ánh mắt cũng là vô cùng nghiêm trọng, từ đầu đến nay, hắn duy nhất học qua một môn kiếm pháp, chính là cơ sở kiếm pháp, lấy hắn làm căn cơ, thái cực âm dương hai đạo vì kiềm giá, tìm hiểu bách gia kiếm pháp viên mãn âm dương hai đạo, bách gia kiếm pháp khung câu nội tâm, lấy kiếm vận phụ, mỗi một kiếm, kỳ tinh diệu huyền đều không kém gì phẩm tục thượng thừa kiếm pháp. Mặc dù như thế, đến nay, hắn vậy cảm thấy tiến bộ càng thêm phong thả, phàm tục phương pháp, hắn xem như chạm tới phần cuối, cần tìm hiểu tiên đạo kiếm quyết, mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích, tiến hơn một bước. Tiên đạo kiếm quyết, nếu muốn tu luyện, liền muốn chuyển thừa cường đại nhất, kỳ uy năng của nó thường thường, bất học cũng được. Cắn răng một cái, trong ngóc miên miên ồ ồ, dường như thủy dịch vậy kiếm thức dốc toàn bộ lực lượng, trong tảng kim cát, vô đoàn vang lên khổng lồ tiếng kiếm rít, nguyên bản chỉ có tứ xích thức kiếm tang gọn, trong thời gian ngắn hóa thành một ngụm tứ dài vàng ngọc cư kiếm, cư kiếm chằm giết, tuy là kiếm thức lại như kiếm khí giống nhau xé rách không khí. Kiếm lạc mềm mại, lại có một cổ phân thiên liệt địa kiếm vận chất chứa, tầng thứ 9 phong mang khí đồng thời ngưng tụ thành một ngụm vô hình khí kiếm, hai cổ mạnh mẽ phong mang tại ngọc thai trên sát phạt, phong mang khí phụng ra, dường như kiếm khí luân vũ, vân phi biến sắc, thân hình chất động, nhất lọn tóc phiêu nhiên như lạc. Oanh. Giờ khắc này, Tề Thiên chỉ cảm thấy thức hải rung mạnh, giống như có hàng vạn hàng nghìn kinh lôi nộ vang, tứ phương phong cách cổ xưa đại tự tại trong óc hiển hóa, kim chói, như mặt trời chói chang huy hoàng. Liệt thiên quyết. Chỉ thấy rõ cái này tứ phương đại tự, liền có vô số kiếm quyết dũng mãnh vào thứ hải, khủng lộ truyền thừa trùng kích, thể thiên tê lên một tiếng đau đớn, kiếm kinh vận chuyển, nỗ lực ngưng tụ ra một luồng kiếm thức, bảo vệ thức hải. Tàng kinh cát, có một cổ thật lớn kiếm ngân vang thanh xông lên trời không, tàng kinh cát phía trên, một ngụm kim sắc thần kiếm hư không lưu hiện, tứ phương hư không tựa hồ tại trong khoảnh khắc lâm vào trong bóng tối, quang mang bị thôn quét, tựa hồ trong thiên địa nước ra rồi một đạo khe hở, vô pháp lại. Kiếm phong phía sau núi, Minh Kiến đạo nhân nằm ngủ ở tảng đá xanh thượng, chợt mà, hắn chần mày lại, tụ thủ vung lên một đạo bộ cụ nhất thời bị lằng không cuốn lên, rơi xuống tảng kinh cắt thượng. Chương 47, mang ngục. Từ trúc lâm. Nguyệt hoa như nước chiếu nghiêng xuống, linh khê ồ ồ, lặng lặng chảy xuôi. Từ trúc lâm, tồn tại vượt lên trước 5000 năm tuế nguyệt, kiếm phong, bị từ trúc lâm càng thêm tiểu viễn, đều là vạn năm trước núi cổ, vị thanh vân đạo nhân tìm được, làm thanh vân tông sơn môn. Bước vào kiếm thai cảnh, kiếm thức diễn sinh, đệ thiên càng thêm cảm thấy cái này tiên môn cổ xưa, lũy vô tận nguyệt, rất tưởng tượng đến tột có thế nào nội tình. Kiếm đạo chí kiếm thai cảnh, đã phàm chân hết Pháp đạo tiên mạch thành tiểu đạo thể, mà kiếm đạo tiên mạch thì thành tiểu kiếm thể, có thể dung nạp từng người một đạo lực lượng. Tiên đạo mang mang, gần một năm tuế nguyệt, thể thiên tử từ, từ dung nhập trong đó, đạo bảo thiên thân, hắn có chút không phân rõ lúc này đến tuột cùng là tại Võ Đăng Sơn hay là Đàng Thanh Vân Tông. Ma của hắn kiếm đạo cũng đã thoát khỏi phàm tục, trên người của hắn toàn bộ đều đã cùng phạm thế cách ly, nhân khí hầu như mở nhạt, ngoại trừ thỉnh thoảng sinh ra thất tình dục dục, cả người hắn cũng bắt đầu lộ ra một cổ thế ngoại tiên trấn khí tức. chân ngồi ở tử Trúc hạ, thể đầu vào nguyệt, minh nguyệt treo cao, viên mãn không tí vết. Nửa nén hương hậu, hắn nỗ lực rời ánh mắt, không muốn nhìn nữa, bởi vì ma chứng, rất nhiều khả năng liền tại một ý niệm. Tâm thần chìm vào thức hải, vô số kiếm quyết ùn đùn kéo đến, cuối cùng hóa thành cửu khẩu kim quang dạng rỡ thần kiếm, huyền đứng ở thức hải hư không. Liệt thiên kiếm quyết, chính là tề thiên truyền thừa một môn kim hành kiếm quyết, vì liệt điệu kiếm quyết. Đạo pháp diễn hóa đến mức tận cùng, thì hóa thành thần thông, thần thông trước, đạo quyết chưa làm thượng trung hạ tam phẩm, tam phẩm thượng, thì vì 3000 đạo bí, các loại thần thông. Kiếm quyết giống như vậy, ngoại trừ tam phẩm kiếm quyết ở ngoài, chính là liệt địa, thông thần cùng chấn thiên tam trọng thiên. Tam phẩm đạo quyết cùng kiếm quyết, ngoại trừ thượng phẩm hiếm thấy ở ngoài, tại Thanh Vân Tông, còn lại lưỡng phẩm đều tính toán thông thường, thập thất đại đệ tử, tu vi phá vỡ mà vào thức thần cảnh, đều có thể phải thụ. Còn chân chính hiếm thấy, chính là 3000 đạo bí cùng tam trọng kiếm quyết, từ mấy ngày trước tại tàng kinh các truyền thừa kiếm quyết hậu, thể thiên liền là xem rất nhiều tiền bối bạn chết tay, đạo lý quan trọng biết được nhất vài thứ. Nếu không kiếm đạo xuống đốc, hắn kiếm phong xuống đốc, vậy không có khả năng tổn tại hai môn liệt địa cấp kiếm quyết, thật sự là không người muốn ý đặt chân kiếm đạo. Vệ phân tiểu thần thông Còn lại bắt Phong cũng chỉ chuyển thừa một môn, về phân liệt Dương Phong chủ ngoại trừ liệt Dương Phong chuyển thừa tiểu thần thông ngoại, còn có một môn liệt địa kiếm quyết cùng nhất môn kim hành tiểu thần thông, đã có thể xem như loại khác, đó là kỳ ngộ, là tạo hóa, là tiên duyên. Mấy ngày nay, Tề Thiên tìm hiểu liệt thiên kiếm quyết, lấy thái cực âm dương hai đạo sát minh, cũng bất quá lĩnh ngộ trong đó thức thứ nhất. Liệt thiên kiếm quyết cộng phân cửu thức, cửu thức kiếm quyết mỗi một thức đều có biến hóa, cũng có thể nói, mỗi một thức đều là nhất trọng thiên. Có thể nhiều lĩnh ngộ nhất thức, liền nhiều bước trên nhất trọng thiên, chiến lực sẽ có to lớn đề thăng. Bất quá Tuy rằng minh bạch những thứ này, mỗi lần quan sát liệt thiên kiếm quyết, Tề Thiên như trước cảm thấy lực bất tòng tâm. Thức hại hư không, cự khẩu thần kiếm huyền phù, Tề Thiên tâm niệm vừa động, đệ nhất khẩu thần kiếm ong ong mà minh, đông dương trảm giết rơi xuống. Ngâm. Tử trúc kiếm rung động, Tề Thiên mở hai mắt ra, hắn kiếm chỉ giơ lên, nương mắt nhìn mười trượng bên ngoài một gốc cây tử trúc, ra khỏi vỏ. Theo Tề Thiên nhất thanh quát lạnh, phía sau tử trúc kiếm huyền dựng lên, vàng ngọc tiên tiên kiếm khí thần quang trong suốt trong suốt, phong mang sắc bén. Liệt. Kiếm chỉ lăng không nhất điểm, Thiên trước mặt không tựa hồ có một đạo vàng ngọc sắc lôi quang hiện lên, phong mang pha không, có thể nhìn thấy tự trúc kiếm nhẹ như không có vật gì, lại có một đạo vàng ngọc sắc lôi quang nương theo, thế như lôi đỉnh, nếu không phải Tề Tiên kiếm thức thời theo, mắt thường căn bản không cách nào thấy rõ. Phốc. Kể cả một gốc cây tử trúc tại nội, hơn 10 gốc cây tử trúc đồng thời Tề thắt lưng mà đoạn, lề sách như bị sét đánh, lại chân nhắn trong như gương. Lôi quang tán đi, tự trúc kiếm như trước huyền phụ tại Tề Thiên đầu đỉnh, tựa hồ không có có bất kỳ di động. Vào vỏ. Thu hồi tự trúc kiếm, Tề Tiên trầm âm, liệt tiên kiếm quyết cửu thức. Hắn chỉ ngộ ra được thức thứ nhất, hậu thức thứ hai, lấy kiếm pháp của hắn cảnh giới căn bản vô pháp linh nộ, còn cần không ít ma luyện, hắn tuy rằng tìm hiểu bách ra kiếm pháp, kiếm pháp bước chân vào kiếm vận chúng cảnh, thế nhưng đúng là vẫn còn bế môn tạo sa, có ý thứ, cũng không phải là chỉ dựa vào tìm hiểu liền có thể thành tựu. Cửu Phong tiểu bị vô tật mà chấm dứt, mấy ngày nay ta mặc dù không có xuống núi, thế nhưng như trước có thể cảm thấy một tia không tầm thường, tất cả mọi người hình như nghẹn một cái khí, liền 16 đại đệ tử cũng không ngoại lệ, hay là, qua không được bao lâu, liền sẽ sinh ra biến hóa. Tề Thiên đứng dậy, vừa muốn đi vãng tinh xá, lại nghe nghe lưỡng đạo nổ, có phong mang vượt ra, thậm chí quét trước người hắn trợn hơn. Có chút giợt khóc giợt cười, Tề Thiên nhìn trước mặt có chút chật vật Vân Phi, một thân đạo bảo khó có thể che đậy thân thể, làm lũ chỗ, thậm chí không bằng phạm tục hành khất nhân. Sư Minh, dung hợp kiếm quyết cũng không một sớm một chiều việc, ngươi cứng rắn như thế, ngược lại dễ mất bàn chân. Vân Phi có chút xấu hổ, đạo, vốn có cho rằng dung hợp nhất lượng thức có thể rất nhiều dễ dàng, không nghĩ tới cái này thức thứ nhất liền như vậy khó khăn. Tề Thiên đầu, tháo xuống bên hông một con hồ lô rượu vứt cho hắn, hai người tại một cái linh khê tiền ngồi xuống. Linh khê Ánh Nguyệt, Linh thủy ồ ồ, trang quyết không được đầy đủ. Hai người uống tử trúc rượu, cũng không có đi đàm luận đã từng, chỉ là đàm luận kiếm đạo, luận bản chiêu thức. Tia nắng ban mai đã tới, chiều dương sơ thăng, cuối cùng nhất hổ lô tử trúc nhướng vậy trống không, Tề Thiên hít sâu một hơi, "Đạo, rốt cục đến ban ngày, nguyên bản, ta cho rằng bước vào tiên đạo, hội cảm thấy không ra năm tháng trôi qua, hiện tại ta mới phát hiện, nguyên lai ta vẫn luôn sai rồi, tiên đạo mang mang, không có cuối cùng." Tuế Nguyệt càng thêm gián nan, vậy càng thêm cảm thấy tuế nguyệt đời, phàm tục dần dần đi xa, nhân khí đạm mạc, cho dù là suy nghĩ nhiều Vậy dễ như phạm, khí dẫn phát ma chứng. Đúng vậy, đã từng phạm tục trong, có thể có trải qua như ý, nếu là tưởng tượng, cũng là tăng thêm ưu phiền, ma chứng dịch lên, ngược lại rối loạn đạo tông. Vân Phi vừa dứt lời, trong thiên địa có trung âm hưởng lên, to lớn quan minh, hồi âm lở lở, trực tiếp xuất hiện tại mỗi người trong đầu. Vân Phi hít mắt, thanh vân trung rốt cục vang lên, ta chỉ biết, tông môn không có vô đoan bùng cựu phong tiểu bị, tất nhiên là có biến số. Hai người đi trước kiếm các, kiếm các đại môn mở rộng, minh kiến đạo người đã ngồi xếp bằng trong đó. Có hai con đường, điều thứ nhất lưu lại kiếm phong, mỗi ngày thanh tu, tìm hiểu kiếm quyết, có thể không cần để ý tới còn lại bắt phong, nhưng điều này, Tế Thiên ngươi không thể tuyển. Tế Thiên gật đầu, hắn minh bạch Minh Kiến đạo nhân ý tứ, tiên thiên kiếm thể, lưu lại kiếm phong, linh nuôi tháng 2 khối hạ phẩm linh thạch, chính là tọa mà chờ chết, cần phải đi ra. Vân Phi trầm giọng nói, con đường thứ hai là cái gì? Minh Kiến đạo nhân hớp một cái tiểu, đạo, ma ngục. Ma ngục. Vân Phi trong lòng cả kinh, đạo, thế nào lại là ma ngục, Cửu Phong tiểu bỉ, cùng ma ngục có quan hệ gì? Cửu Phong tiểu bỉ lấy ma ngục trung săn giết ma đầu định danh thứ. Minh Tuyến đạo nhân lại nhìn Tề Tiên liếc mắt, "Đạo, ma ngục trong suất linh hạch, hay là ở trong đó sẽ có một phàm cơ duyên?" "Ta đi." Không chút do dự, Tề Tiên gật đầu, "Một bên, Vân Phi cắn răng, Đồng dạng gật đầu nói, "Ta cũng đi." "Ma ngục là ta Thanh Vân Tông cùng dược tiên cốc cùng Tử nguyện động thiên tam đại địa phủ tông môn cộng đồng trường quản, vì duễn lên đất ma ngục một chỗ viễn cổ chiến trường chí nhất, viễn cổ chiến trường có linh mạch, các ngươi có thể ở bên trong tìm được linh hạch, nếu như vận khí tốt, có thể tìm được một ngụm thượng cổ đạo kiếm, đủ để thăng mạc đại chiến lực." thửa cổ đạo kiếm. Tề Thiên hai người đều là trước mắt sáng ngời, có thể trải qua thượng cổ mà không hủ đạo kiếm, tất nhiên đủ để kinh thiên động địa, bất quá như vậy cơ duyên, sợ là như thương hải nhất lần, thực sự cần số mệnh mới được. Minh Kiến đạo nhân lại nói, ma ngục có kiều trọng, lấy hai người ngươi tu vi, tối đa đi vào đệ tâm trọng, phổ thông ma đầu, đại ma đầu, không làm gì được các người, thế nhưng gặp phải tu la, liền buộc cẩn thận. Minh Kiến đạo nhân nói xong, liền đứng dậy rời đi, thân hình hắn như tiên, nhất bộ bước ra, liền đi xa 10 trượng, không có khói lửa, phiêu miểu vô định. Ngày mai giờ thì... Tại Thanh Vân Phong đi trước. Dừng một chút, lại có thanh nghe âm chuyển đến, như có cần phải hành động bí mật điểm. Chương 48, quý xuống. Thanh Vân Phong. Vì Thanh Vân tông trưởng môn nhất mạnh, Thanh Vân Phong đệ tử, có 102 Thanh Vân, không, có lượng trùng ngũ hành thể chất, căn bản vào không được. Đi tới tại Cửu tọa Tiên Sơn trong lúc đó, Tề Thiên hai người rõ ràng cảm nhận được trận trận áp lực. Không phải là thập thất đại đệ tử, liên liên rất nhiều 16 đại đệ tử, vậy đi trước Thanh Vân Phong. Ma ngục, vì dưới nền đất ma ngục một chỗ viễn cổ chiến trường, dưới nền đất ma ngục, đàn xanh vu cổ Khởi nguyên từ một hồi thượng cổ Hạ Kiếp, sau lại dưới nền đất Ma Ngục bị trấn áp, lưu lại đến chứa nhiều chiến tràng, bị Ngũ Phương Đại Địa nắm trong tay. Dù vậy, lấy Thanh Vân Tông chi thế, cũng chỉ có thể cùng mặt khác hai đại địa phủ tông môn cùng trưởng một chỗ chiến tràng, tại Ma Ngục trùng, ẩn chứa vô tận cơ duyên, vô số hậu tiến ở trong đó quật khởi, sau lại tung hoành trời cao, lưu lại truyền thuyết. Đồng dạng, ở trong đó cũng có vô biên vết tróc, Tề Thiên Tinh tưởng nhớ được tảng kinh các một quyền tiền bối bản chép tay thượng chớ nói một câu nói: "Nhất nhập Ma Ngục, sinh tử tại thiên. Ma Ngục chi hung hiểm, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung." Thế nhưng hôm nay nhìn, toàn bộ Thanh Vân Tông, tựa hồ đang nổi lên đại động tác. Chưa đến Thanh Vân Phong Tiền, Tề Thiên hai người gặp được mấy lộ đệ tử, những thứ này bắt mạch đệ tử tứ năm cái ngưng tụ chung một chỗ, mơ hồ ra đi phái, nhưng cũng không giới hạn trong nhất phong nhất mạch. Hai người các ngươi lại giảm đến. Thực sự không biết trời cao đất rộng, năm đó, các ngươi kiếm phong tại Ma Ngục vẫn lạc, cũng không phải một cái hai cái. Có một đường đệ tử nhịn không được cười nhạo, đều là 16 đại đệ tử, càng là dùng ngón tay hướng về phía Thiên hai người chỉ trỏ. Bất quá, tựa hồ kiếm phong vậy không có mấy người, ngũ ngàn năm qua sợ là có hơn phân nửa đều chết ở ma ngục. Rất nhiều đệ tử cười to, cũng không thèm để ý tể Thiên hai người. Vân Phi cười nhạt, "Các ngươi nhìn, ngay sau, ta kiếm phong nhất mạch, hội đem bọn ngươi nhất nhất trấn áp." "Trấn áp? Các ngươi nghe trưởng. Vân Phi tiểu tử này nói muốn chấn áp chúng ta, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi Vân Phi? Còn có một cái khó có thể tu hành tiên tiên kiếm thể." Có nhân cười nhạo, cảm thấy Vân Phi thật là tức cười, bọn họ thân là 16 đại đệ tử, lúc tu luyện ngày muốn viễn quá tể Thiên hai người, hơn nữa kiếm đạo cận cổ không bằng pháp đạo, đồng cảnh giới giả, chỉ có bị trấn áp số phận. Tuần đó Tề Thiên đánh với Lôi Cương một trận, ngoại trừ Tiên Thiên kiếm khí phong duệ khó khăn ngăn cản, có thể so với đạo quái ngoại, bọn họ cũng chưa chắc đến chỗ đặc tụ gì, cảm thấy Tiên tiên kiếm thể không gì hơn cái này, nếu không phải yêu tu động sân vương. Đế Phạm, 89 phần 10 cũng bị trấn áp. Tề Thiên cao mày, mở miệng nói, "Đi thôi." Vân Phi gật đầu, hai người liền đợi rời đi. Nhìn, Huyền Băng giáo người đến. Chân chính là bọn hắn, quả nhiên, bọn họ cũng phải cần đi trước mang ngục. Nhanh đi, nếu là có thể cầm vào một chút quan hệ. Lần này mang ngục chuyến đi, nhất định có thể có được tốt chỗ. Tề Thiên cảm thấy kinh ngạc, hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy một chuyến hơn 10 người đi tới, những này nhân khí tức băng lánh, mắt nhìn thẳng, tựa hồ cùng những người khác cách nhau một cái thế giới. Sau đó, Tề Thiên lại cảm thấy buồn cười, nguyên lai, like, cái này người trong tiên đạo, cũng cùng phạm tục có rất nhiều tương tự, đồng dạng sinh ra phái chi phân. Tâm niệm vừa động, Tề Thiên truyền âm nói, biết cái gì là Huyền băng giáo sao? Biết, Vân Phi thanh âm có chút ưng trọng, Huyền băng giáo, vị thanh văn phong 16 đại khôi thủ sáng lập, hội tụ không ít bát đệ tử, thực lực rất là mạnh mẽ, tại bên trong tông, hầu như không người dám chạm. Một ít trưởng lão cũng phải cấp chút mặt. 16 đại khôi thủ. Tề Thiên hơi nhíu mày, liền nghĩ tới cái tiêu phiêu nhiên như tiên thân ảnh. Mấy lộ đệ tử đều cùng Huyền Băng giáo mấy người bắt chuyện, muốn kéo lên quan hệ, tại Ma Ngục trong được chỗ tốt, Tề Thiên khẽ lắc đầu, liền muốn cùng Vân Phi rời đi. "Tề Thiên, Vân Phi, hai người các ngươi cần gì đi gấp như vậy?" Tách ra đoàn người, Huyền Băng giáo mấy người hướng phía bên này đi tới, cầm đầu là một gã thanh niên đạo giả, hắn mặc huyền sắc đà bảo, bạch diện như ngọc, quanh thân có nhàn nhạt quang, tại kỳ trong tay, thưởng thức theo một ngụm trẻ con lớn chừng quả đấm cổ trùng. Cổ trung lóng ánh trong sáng, tán giật xuất kim lam nhị sắc thần quang, có một cổ huyền bí khí tức ở trong đó chuẩn bị. Hai tiểu tử này chết chắc rồi, Kim tuyển sư huynh theo dõi bọn họ, tuyệt đối muốn ăn đại khổ đầu. Kim Thủy Huyền Trung, nghe đồn đã mau đạt chí ngũ phẩm, chỉ chờ Kim Tiền sư huynh ngưng luyện xuất thức thần cảnh cuối cùng một luồng đạo vận, hợp thành một đạo, liền có thể thuận lợi tấn trước. Tấn trước hậu vì ngũ phẩm đạo khí, ngũ phẩm dưới, đều vì phản khí, không biết lúc nào, chúng ta cũng có thể ngưng luyện xuất một ngụm ngũ phẩm đạo khí. Một ít đệ tử nhìn có chút hạ hệ, đồng thời đúng Kim Tiền trong tay Kim Trung cực kỳ hâm mộ phi thường. Kim Trần đến gần, hướng phía Tề Thiên hai người khẽ cười nói, "Thính trước khi nói Cửu Phong tiểu bỉ, hai người các ngươi nhắc lên không nhỏ sóng gió." "Không dám nhận." Vân Phi thanh âm lãnh đạm, "Đạo, nếu như vô sự, hai chúng ta liền cáo từ trước." "Chấm đã, hai người các ngươi tính thứ gì? Kim Trần sư huynh nói chuyện với các người, rõ ràng như thế bất nghệ tình, còn không qua đây dập đầu nhận tội, chúng ta Huyền Băng giáo nhìn tại các ngươi kiếm phong xung độc, hay là còn có thể thu dung các người, cho các ngươi mỗi tháng có thể nhiều linh đến một khối linh thạch." Kim Trần phía sau, một gã đệ tử lên tiếng quát lên, hắn chỉ vào Thiên hai người, lạnh lùng nói, còn không qua đây. Liếc người này liếc mắt, Kim Truyền rất là hài lòng gật đầu, đạo, không sai, các người bái phục tại ta, theo ta Huyền Bằng giáo, ngày sau ta 16 đại thượng vị, có thể cho ngươi nhóm một con đường sống." Cái này Kim Truyền khẩu khí thật là lớn. Có đệ tử lẫn nhau truyền âm, cảm thấy Kim Truyền lời nói này phải lớn. Rất có thể, cái này Kim Truyền cũng là tư chất bất phàm, nội tính thượng cấp, nhập môn 5 năm, đã là thức thần thượng cảnh, nghe đồn càng đã từng nhận được người kia chỉ điểm, hôm nay đã tại 16 đại trung chiếm cứ một chỗ ngồi, ngày sau tại tông nội, miễn là tu luyện thuận lợi, Địa vị tuyệt đối không thấp. Lúc này, Tề Thiên cau mày, mở miệng nói, "Chúng ta không có gia nhập Huyền băng giáo, cáo tử." Hai cái ti tiện tiểu tử đều là từ phàm tục tới, tính tình quả nhiên tối vô cùng. "Các ngươi cha mẹ mất sống sao, không dạy qua các ngươi muốn thức thực vụ, biết tiến thôi sao?" Cước bộ ngừng, hít sâu một hơi, Tề Thiên hai người đồng thời động thủ, vân phi thân như tấn lôi, mà Tề Thiên nhanh hơn, bước chân hắn đạp động, hầu như tại nhất bộ trong lúc đó liền đi tới tên đệ tử kia trước người. "Làm cản?" Kim Trần trầm quát một tiếng, tay phải phách trưởng cái hạ, mên ngông quần quần kim thủy đạo lực bắt đầu khởi động. Đúng là sinh ra phong lôi chi âm, không khí đẩy ra tinh mịn rung động. Thân hình không ngừng, Tề Thiên tay trái kiếm chỉ điểm ra, bàng bạc sinh mệnh tinh khí bắt đầu khởi động, phong mang khí từ mỗi một gân cốt trùng bắn ra, thoáng cái điểm ở đó kim truyền trường thông. Phốc, kiếm chỉ xuyên trưởng mà qua, kim truyền tiêu thảm nhất thanh, thân hình bạo lui ra ngoài, Tề Thiên nữa khóa nhất bộ, thoáng cái đi tới tên kia thập thất đại đệ tử trước người. Người dám, hậu thủ đỉnh, cho ta trấn áp. Tên kia thập thất đại đệ tử cũng không được, trước vậy xông qua tầng thứ 6 Diêm La Điện, một thân tu vi, vậy vào thức thần cảnh. Lúc này thấy thế không ổn, đánh ra một ngụm đạo khí. Hậu thổ đỉnh trong nháy mắt phóng lớn vì trợ cao, thổ hoàng sắc đại đỉnh lưu chuyển từng đạo hành thổ đạo lực, đạo lực như sả, tại thân đỉnh lưu chuyển, một cổ nặng nghề như sơn đạo vận tan tác đè xuống, đỉnh khẩu hướng xuống dưới, choán cái đem tể thiên thu nhập trong đó. Chấn áp thôi. Không đợi mọi người sinh ra ý nghĩ, ở đó hậu thổ đỉnh trong, một cổ bàng bạc tiếng kiếm rít vang lên. Rang rắc. Có đạo đạo liệt ngân tại hầu thổ đỉnh thượng hóa, tức khắc, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ trùng, một đạo vàng ngọc sắc tiên thiên kiếm khí lao ra, hầu thổ đỉnh nhất thời nát ra giề thiên tử trong đó sinh sôi đánh ra. Phốc. Hậu thổ đỉnh là tên kia thập thất đại đệ tử lấy đạo thức tế luyện, lúc này bị Tề Thiên đánh phá, nhất thời bị thương nặng, một ngụm lĩnh huyết phun ra. Quý xuống. Quát lạnh một tiếng, Tề Thiên hữu trưởng chụp được, bàng bạc sinh mệnh tinh khí bắt đầu khởi động, hắn toàn bộ hữu trưởng tràn ngập phong mang, mới nhấn một cái hạ, tên kia thập thất đại đệ tử đầu vai đạo bảo liền sẽ rách nát, giống như một khẩu đạo kiếm băng tên kia giáo đệ tử chỉ cảm thấy đầu vai có cự lực áp, một thân đạo lực đúng là bị thuần tức đánh sơ xác. Chương 49, Tiên phàm chi biệt. Bành Hai đầu gối chấm đất, tiên thiên thập thất đại đệ tử đúng là bị Tế Thiên một trường đè xuống, đạo lực tán loạn, căn bản không thể động đậy. Tế Thiên, ngươi muốn chết, ngươi phản. Ngươi lại dám đối với ta như vậy? Bất kể như thế nào, hôm nay tại trước mặt nhiều người như vậy bị Tế Thiên áp bách quỳ xuống, tên đệ tử này ngày sau con đường tất nhiên sẽ có chỗ bẩn, đây là tẩy không đi xỉ nhục, hay là ngày sau liền đem thành vi trở ngại tu vi ma chướng. Tế Thiên, ngươi đây là cùng ta Huyền Băng giáo là địch, Kim Thủy Huyền Trung, lặc. Kim Truyền mặt lộ vẻ tàn khốc, tay trái Kim Thủy huyền Trung tung sẽ con lớn chừng quả đấm kim thủy huyền trung huyền phù giực lên, một cổ bảng bạc đạo vận bốc lên, hướng phía Tế Thiên nghiền ép rơi xuống. Loảng xoảng, kim trận tả trưởng trung động, kim thủy đạo lực tuôn ra, tập rơi vào kim thủy huyền trung thượng, trong sát na, tựa như hàng vạn hàng nghìn kinh lôi nộ vàng, một cổ kim màu xanh nhạt sóng âm hóa thành 36 khẩu đao kiếm, trong nháy mắt bao phủ Tế Thiên chu vi tứ phương hư không. Thượng phẩm đạo quyết, kim thủy đại trung âm. Kim truyền sư huynh thành, nghe đồn, môn này đạo quyết hóa đến cùng, so với Tử Lôi thập bát lôi binh cũng muốn càng tốt hơn. Đủ để hóa xuất 108 khẩu âm binh, 72 địa sát, 36 thiên cương, hóa thành thiên la địa võng, căn bản không trô đạo sinh. Rất nhiều đệ tử kinh động, cảm thấy kim truyền ngộ tính bất phàm, thảo nào có thể được đến một vị kia chỉ điểm. Một trường đệ xuống tiên kia thập thất đại đệ tử, đánh sơ sát hắn một thân đạo lực, thể thiên bay ngược, lưỡng đạo tiếng kiếm rít tự thân hậu vang lên, nhất kim nhất hoàng lưỡng đạo kiếm khí cắt không khí, một đạo phong duệ khó khăn ngăn cản, một đạo trầm hoàn toàn giống sơn, lưỡng đạo kiếm khí giống như có linh tính giống nhau, trực tiếp vòng qua thiên, tại 36 khẩu âm binh trong lúc đó qua lại đánh. Kiếm vận cùng đạo vận va chạm, không khí đẩy ra thủy dạng rung động, thảo mục đều là. "Mấy, Lạc Diệp bị cuốn lên, tán lạc tứ phương." "Vân Phi ngươi cư nhiên luyện thành kiêu quyết, bất quá, chỉ bằng ngươi mới vào kiếm thai cảnh tu vi, căn bản không đủ nhìn, kim thủy đại trung âm, phá cho ta." Kim Trần trầm quát một tiếng, song trưởng liên tục huy động, kim thủy đạo lực tựa hồ nhất khẩu khẩu đúa tạ, chấn được kim thủy huyền trung sóng âm quay cuồng, 36 khẩu âm binh nhất thời tăng vọt, bàng bạc đạo vận như kim sơn hải, hầu xuất hình thể, đạo kiếm khí nhất thời bị chặn toái, Vân Phi lên một tiếng đau đớn, cá nhân như bị sét đánh chật lui suất 10 trượng ở ngoài, không phải là đối thủ, căn bản vô pháp so sánh với, Vân Phi tuy rằng luyện liền hai môn thượng phẩm kiếm quyết, thế nhưng Kim Tuyển sư huynh đã thức thần tựu cảnh, đã vận hầu như ngưng tụ thành hình thể, muốn là sinh tử tương bác, tuyệt đối có thể nhất kích quyết chết. Không sai, Tề Thiên cũng bất quá mới vào kiếm thai chúng cảnh, Kim Tuyển sư huynh định có thể đem kỳ trấn áp. Mấy tên huyền băng giáo đệ tử truyền âm, bọn họ ẩn ẩn phong tỏa tứ phương, cách trở Tê Thiên hai người đường lui. Ra khỏi vỏ, quát lạnh một tiếng, tự trúc kiếm hóa thành một đạo vàng ngọc sắc kiếm quang rơi vào Tê Thiên trong tay. Ông Một cổ bén nhọn kiếm vận bay lên, từ trúc kiếm lực phách, như tùy phong tinh tế liễu, lại có một cổ phân thiên liệt địa phong mang khí lao ra. Bằng bạc sinh mệnh tinh khí rít đảo, quần quần không ngừng phong mang khí nhập vào cơ thể ra, từ trúc kiếm liên phách, trong sát na chém ra 36 kiếm, mỗi một kiếm đều phong mang trong suốt lộ. Phục, phục, 36 khẩu âm binh thoáng cái phách phái, rất nhiều đệ tử tâm thần kinh hoàng. Lại có như vậy kiếm thể, vẫn vì căn bản không có thể so sánh, này kiếm thể quả thực có thể cùng đạo kiếm nhất tranh phong mang. Liên tiếp phách phái 36 khẩu âm binh, đệ cấp độ đạt động. Như một tòa núi cổ nhân ép, kiếm vận hầu như diễn hóa đến mức tận cùng, mơ hồ tại kỳ trong tay tử trúc kiếm thượng, có một đạo rất nhỏ lôi quang hiện hóa ra. Tề Thiên Bộ Pháp quá nhanh, thánh mạng hắn tinh khí bằng bạc, kiếm thể sinh ra phong mang, nhất bộ bước ra, tựa như đạo kiếm ra khỏi vỏ, thuấn tức hậu, liền đi tới kim tuyển trước mặt chưởng hơn. Tử trúc kiếm lực phách, trong nháy mắt chém ra tam kiếm, ba kiếm này cùng trước bất đồng, mỗi một kiếm đều cơ hồ tích chứa Tề Thiên một thân kiếm vận, tiên tiên kiếm khí liên tiếp ra khỏi vỏ, cũng là dựa vào vượt qua huyền lôi kiếp kiếm thể, bằng không tiên tiên kiếm thể như vậy vận chuyển, nhất định phải bản thân bị trọng thương. Mặc dù như thế, lấy Tề Thiên hôm nay kiếm thể, cũng bất quá có thể liên tiếp bổ ra tam kiếm, tam kiếm, tựa như ba cái tể tiền cùng xuất thủ, đủ tăng lên gấp 3 chiến lực. Loảng xoảng, Kim Thủy Huyền Trung bi minh, một đạo vết rạn hiện hiện. Phốc. Một ngụm lĩnh huyết phun ra, Kim Tiễn trong mắt lộ ra không thể tin tưởng, chỉ vào Tề Thiên vẫn nộ quát, ngươi dám hủy ta Kim Thủy Huyền Trung, ta muốn phế ngươi. Trong mắt có ánh sáng lạnh tung tóe, lần đầu tiên, tại Tề Thiên trong mắt, sinh ra nhẹ nhẹ sắc ý. Ngâm. Một đạo nhàn nhạt kiếm ngân vang thanh từ từ chốc kiếm thượng dâng lên, tiên tiên kiếm khí phù doanh. Như vàng ngọc có ánh, ngay Tể Thiên nữa dục động thủ luôn, một giọng nói xa xa chuyển đến. Cút. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào mọi người trong thai, thế nhưng cái này một phần đạo lực nắm trong tay, liền lệnh Tể Thiên biến sắc. "Là ngươi?" Kim Trần chờ vài tên Huyền Băng giáo đệ tử sắc mặt xấu xí, nhìn về phía cách đó không xa một khối bạch thạch thượng. Một thân thuần trắng đả bảo, tóc đen như mực, bộ thanh thiên đứng ở bạch thạch tượng, trên mình tự nhiên tản mát ra một cổ thản nhiên nói vận, tựa hồ chìm vào đại đạo trong, làm cho nhân sinh ra nhất có loại cảm giác không thần. "Đi." Sau một khắc, Kim Trần cắn một cái, Tu hội vỡ ra kim thủy hỗn trùng, xoay người rời đi, một đám huyền băng giáo đệ tử không dám dừng lại lưu, tất cả tán đi, không bao lâu, một cái linh khê biển chỉ còn lại có Tề Thiên ba người. Bộ Thanh Thiên đưa lưng về phía hai người, chỉ là bóng lưng, liền cho Tề Thiên mang đến một cổ lớn lao áp lực, từ hồ nhất phương thiên điệu tan tác đè xuống, thiên điệu biến sắc, có đại tuyết hạ xuống, đóng băng thiên lý. Đáng sợ. Theo cùng người này vài lần đối mặt, mỗi một lần, Tề Thiên đều cảm thấy người này cùng trước có chỗ bất đồng, hiện tại, hắn rõ ràng, cũng không phải là hắn cảnh giới không đủ mà sinh ra lỗi giác mà là người này mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tình tiến, đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, mỗi một ngày đều có biến hóa. Người như vậy, nói là trời xanh đạo giả cũng không quá đáng, đã thoát khỏi thường nhân phàm chủ. Lữ người tới bộ Thanh Tiên phía sau cách đó không xa, Tề Thiên mở miệng nói, tại sao phải giúp chúng ta? Xoay người lại, Bộ Thanh Tiên ánh mắt đạm nhiên, hỏi ngược lại, có đúng hay không cảm thấy ta Thanh Vân tông trư phong đệ tử bất cận nhân tình. Tề Thiên hơi sửng sở, trầm mặt mấy tức, gật đầu. Bộ Thanh Tiên cười khẽ, hắn giơ tay lên chỉ hướng Thanh Vân Cự Phong, "Đạo, ngươi cũng biết ta Thanh Vân Cự Phong." cùng nơi khác có gì bất động. Điều này điều linh khê, cùng nơi khác có gì bất động. Cái này phong lúc đó bách thú, lại cùng nơi khác có gì bất động. Có gì bất động? Tề Thiên thì thảo một câu, hắn nhìn về phía tứ phương không thiên, thanh vân cựu phong tiên hà vân vít, tử khí khói bay, từng cái linh khê xọ xuyên qua ở giữa, linh khí đằng đằng, hóa thành sương mù, kinh niên không tán, còn có tất cả linh hạt lướt qua không thiên, hạt dễ giải, dây dưa tại cửu phong trong lúc đó. Chư phong bí, chư sinh linh, chư thú nhanh trí, nhưng có nhất vấn độ, Tề Thiên thủy chung không có cảm ứng được. Nhân khí Không sai, chính là nhân khí, tiên phàm chi biệt, liền tại nhân khí, cho nên, ngươi ở đây ta Thanh Vân Tông không thấy được phàm tục muôn phái nho nhã lễ độ, khiêm nhượng, không tồn tại tại ta Thanh Vân Tông. Bộ Thanh Tiên chỉ hướng Tế Tiên, lần nữa nói, tựa như ngươi cái này một thân tiên tiên kiếm thể, chính là tiên duyên, là thiên mệnh, tiên đạo mang mang, đến cuối cùng, nữa không quên hậu, tranh được, chính là tiên duyên cùng số mệnh, tiên đạo không dứt thất tình lục dục, tiên đạo cường thịnh, thất tình lục dục vậy cường thịnh, đạo lý, tại tiên đạo có thể chiếm ở đại thế, lại chưa chắc hành phải thông, chỉ có cái này một thân tu vi, tài là căn bản. Hai người trầm mặc, một lát quá khứ, Tề Thiên trầm giọng nói, tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Ánh mắt vi ngưng, như lưỡng đạo băng trụ rơi vào Tề Thiên trên mình, trong chấp nhóm này, Tề Thiên chỉ cảm thấy cả người phong mang khí đều tốt tượng bị bị đồng, lâm vào vĩnh hằng trầm miên trong. Bởi vì, người là ta lựa nhân. Bàng bạc sinh mệnh tinh khí bắt đầu khởi động, thức hải sôi trào, thuấn tức hậu, Tề Thiên tránh thoát ánh mắt, "Đạo, ta không rõ." Bước Thanh Vân khẽ lắc đầu, trên giới quan sát Tề Thiên liếc mắt, "Đạo, tiên thiên kiếm thể, quả nhiên không giống bình thường, thập thật đại, có thể chống lại ta đạo thức." Chỉ có tất phòng khôi thủ có thể miễn cưỡng làm được, bất quá, có ý thứ, chờ thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên sẽ biết, thời cơ chưa tới, nhiều loạn tiên mệnh, ta cũng sẽ đánh mất số mệnh. Chương 50, bản tâm trực chỉ. Bộ Thanh Thiên rời đi, hán đạo bảo như tuyết, thân hàm đạo vận, không dính nhiễm một tia bùi bặm. Linh Khê ồ ồ, có kim lý nhún nhảy phập phồng, Tề Thiên hai người đều là trầm mặc, hai người đứng lặng tại linh khê trước, không nói một lời. Nhìn phía trước bao phủ tại tiên trong sương mù thanh vân phòng, Thiên phảng gặp được một đạo thân ảnh dàn mua, đó là một tên áo bào trắng lao đạo, lao đạo đứng ở đỉnh núi, gió núi vu lại thổi bất động chéo áo của hắn, hơi nước tăng băng, lại không thể động lại hắn một sợi tóc. Tại lao đạo trước mặt, đứng thẳng một gã thiếu niên, thiếu niên có chút không nhịn được gió núi, thân thể tại lạnh run, hắn một đầu tóc ngắn thượng, nương xảy ra chút điểm bông tuyết. Thế Thiên, ngươi biết cái này đứng ở đỉnh núi ý nghĩa sao? Đỉnh núi là bị những người khác đứng ở cao hơn địa phương. Đúng vậy, đã đứng ở bị những người khác cao hơn địa phương, từ nơi này, ngươi có thể quan sát chúng sinh, thậm chí có thể chứng kiến vận mạng của bọn họ. Chính là sư phụ, ta không rõ, ở chỗ này, ta chỉ thấy vụn dưới chân núi lộ vật. Cái gì vậy, không thấy được, không thấy được chúng sinh, vậy không thấy được vận mạng của bọn họ. Trong hai mắt, lưỡng điệu vàng ngọc sắc âm dương ngư phù doanh ra, có ti ti lũ lũ phong mang khí từ đó lộ ra, luồng điệu âm dương ngư dọc theo lưỡng đạo bất đồng đạo tích xoay tròn, giờ khác này, lại là có chút dung hợp dấu hiệu, thế nhưng tuấn tức hậu lại biến mất. Đúng vậy, trước đây, ta cái gì vậy không thấy được, không thấy được chúng sinh, vậy không thấy được vận mạng của bọn họ. Cái gì? Vân Phi ngẩn ra, nhìn về phía Tề Thiên. Lắc đầu, Tề Thiên đạo, ta không thấy được chúng sinh, hôm nay ta vậy chưa nhìn thấy vận mạng của bọn họ, ta đồng dạng không có nhìn thấy, sư phụ, ta nghĩ ta đã minh bạch ngươi trước đây ý tứ. Là cái gì? Vân Phi nhìn chằm chằm Tề Thiên, giờ khắc này, hắn tựa hồ rõ ràng cái gì, trong mắt lộ ra kim hoàng hai màu kiếm quang. Phong Mang Chỉ, thẳng vào bản tâm, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Phong Mang Chỉ, thẳng vào bản tâm, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Thì thao hai câu, Vân Phi mâu quang chiếu sáng, lưỡng đạo kiếm quang hầu như phụt ra ra, mà giờ khắc này Tề Thiên, nguyên bản một thân bính Phong Mang, còn lại là trầm dãi liệm lại đi, không thể so trước hoàn toàn tu lại, hôm nay Môi thổi môi khác, đều có một tầng nhàn nhạt, nhạt phong mang, khí bảo vệ kỳ thân, thả đối với Tiên Thiên kiếm thể áp chế, phong mang tự nhiên lưu chuyển, thể thiên cảm thấy trong cơ thể mỗi một gân cốt đều chiến minh đứng lên, phong mang khi ở trong đó lưu chuyển. Mỗi một ti huyết nục đều so với tiền cường tĩnh hơn, như thần thiết, như đạo kiếm, mơ hồ có một cổ vô hình đại thế bay lên. Vài dặm ở ngoài, Nguyên Bản đi tới tại Linh Khê chi bờ sông bộ thanh thiên bỗng nhiên ngừng cước bộ, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh dị. Tức khắc, hắn lộ ra tiêu ý, đạo, trực chỉ bản tâm, mở rộng đại thế sao, xem ra thời gian không có quá dài. Kiếm phong phía sau núi, một đạo tiên bộ như long rủ xuống trong trượng cổ đàm trước, trên một tảng đá xanh lớn, một gã đạo nhân ngồi theo hồ lô rượu, phát sinh như sấm tiếng ngáy. Chợt mà, tiếng ngáy dừng, đạo nhân mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, khỏe miệng liệt mở một đạo khe hở, lát sau lại lần nữa khép lại hai mắt, tiếng ngáy phập phồng, càng như kinh lôi cuộn cuộn. Thanh Vân Phong chân núi. Minh Băng đạo nhân khoanh chân ngồi ngay ngắn ở mười trượng hư không, lúc này, chân núi đã tụ gần nhân, ngoại 400 thập thất đại đệ tử ở ngoài, còn mấy danh 16 đại đệ tử. Gần nghìn nhân chưa làm hơn 10 người của Lạc, Kim Tiên lúc này thỉnh lỉnh thân ở tại lớn nhất một cái quần Lạc chung. Huyền Băng giáo có chừng gần trăm người, từng danh đệ tử đều lộ ra không kém phi tức. Thập Thất Đại Bát Phong khôi thủ, ngoại trừ Bộ Thanh Thiên ở ngoài, vẫn bí truyền 7 người từ lâu đến, bọn họ phân đà thất phương của Lạc, thất phương quần Lạc gần với Huyền Băng giáo, cũng không ít 16 đại đệ tử thân ở trong đó, như trước che giấu không được 7 người phong thái. Thập Thất Đại Bát Phong khôi thủ đều đã từng chấn áp quá 16 đại sư thúc cấp đệ tử, tại 16 đại đệ tử trung, vậy khá cụ thanh danh là Bộ Thanh Thiên, tới Có nhân khẽ hô, chư quần lạc ánh mắt tụ vào, một gã thanh niên bước chậm mà đến, đạo bào như tuyết, mỗi một bước bước ra, chính là ba trượng nơi, lại như đi bộ nhà nhã, có nhẹ nhẹ đạo vận tán dật ra. Bộ thanh thiên đến, Minh Băng đạo nhân nhìn thoáng qua, lại lần nữa nhắm lại. Không có tiến nhập bất luận cái gì của lạc, bộ thanh thiên lẻ loi một mình đứng ở một chỗ góc, cũng không có ai dám lên tiền bắt chuyện, tựa hồ là một loại cấm kỵ. Sau nửa canh giờ, chư phong đệ tử đều đến, nhân không sai biệt lắm đã tề tụ. Minh đạo nhân chớp mắt, vừa muốn đứng dậy, ánh mắt chợt nhất ngừng, có một cỗ không rõ đạo vận làm chẳng. Dính dáng mọi người ánh mắt, hướng phía Viễn Phương nhìn lại. Là kiếm phong hai cái, cư nhiên cũng dám đến. Nghe nói, bọn họ trước cùng Viền Băng giáo Kim tuyển sư huynh bọn họ động thủ, trấn áp thôi thập thất đại tận sơn. Tần Sơn đã bước vào thức thần sơ cảnh, một thân chiến lực tại thập thất đại chúng có thể bài nhập tiền 50, cư nhiên tại Kim tuyển sư huynh trước mặt bị trấn áp thôi. Có nhân không tin như vậy đồ đãi, chuyển âm vấn đạo. Ai ngờ tin tưởng đâu. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, tiên tiên kiếm thể phong mang vô cùng, gần người nhất chỉ liên xuyên thùng Kim Tiễn sư huynh thủ trưởng, đem Tần Sơn áp. Cư nhiên xuyên thùng Kim Tiễn sư huynh thủ trưởng Ấn. Kim tuyển sư huynh sau lại muốn thi triển đạo lực trấn áp, lại bị bộ Thanh Thiên cũ chủ, Kim tuyển sư huynh từng luôn, muốn chấn áp tiên thiên kiếm thể, liền cần lấy mạc đại đạo lực mạnh mẽ tán tắc, áp. tiên thiên kiếm khí xuất xứ từ thượng cổ, có kiếm tiên oai, bất đồng tận cổ. Không bao lâu, Tề Thiên hai người đi tới, rất nhiều đệ tử cảm nhận được một ít biến hóa, thế nhưng nói không rõ, không nói rõ, chỉ có một chút tu vi tinh thâm 16 đại, lúc này đều đổi sắc mặt, lộ ra vẻ không thể tin. Trực chỉ bản tâm, đại thế mở rộng. Làm sao có thể đạt được như vậy cảnh giới? Kiếm luôn luôn bị áp chế, ngày gần đây đến Tiên Tiên kiếm thể vậy bị trấn áp, làm sao có thể mở rộng đại thế? Người này đại thế mở rộng, trực chỉ bản tâm, sau đó hành sự đem nữa không cố kỵ gì, người như vậy, tại 16 đại cũng chỉ có hai tay số, ngày sau thành tựu tuyệt đối không thấp, có thể tại tương lai thuộc vị tỏa chấn ta Thanh Vân tông. Đợi cho Tề Thiên hai người triệt để đến gần, những thứ này 16 đại đệ tử từ, từ trên người Vân Phi đồng dạng đã nhận ra cái này cổ đại thế, tuy rằng không bằng Tề Thiên giống nhau triệt để mở rộng, nhưng cũng trên lệch không xa. Rất nhiều người cảm thấy không nói gì, Tề Thiên vậy thì thôi, Tiên Tiên kiếm thể Dù sao đã từng sinh ra quá huyền kiếm thượng nhân như vậy có thể so với Long môn cảnh bán tiên, nhưng bọn hắn nhận biết Vân Phi, biết được tính tình của hắn, tư nhiên cũng có như vậy lại thế, rất nhiều người không tiếp thu được, cảm thấy có thiên mệnh đang chọc ghẹo. Thật sâu nhìn Tề Thiên liếc mắt, Minh Băng đạo nhân đứng dậy, tụ thủ vung lên, nhất phương to lớn băng chu, nhất thời hạ xuống đại địa. Băng chu hàn khí bốn phía, chiều dài 300 trượng, mặt trên điêu có long văn, một cổ sâu nặng đạo vẫn sinh ra, rất nhiều đệ tử cảm thấy sợ hãi, cảm thấy cái này băng chu có thể đem chính mình trong nháy mắt nghiền Phong đệ tử thượng băng chu Minh Kiến đạo nhân mở miệng, đem mọi người thanh âm đè xuống, rõ ràng lọt vào thai. Leo lên băng chu, liền muốn đi trước Ma Ngục, nữa không hồi đâu đường, một ít đệ tử có chút do dự, Ma Ngục hung hiểm, bọn họ đều có chỗ nghe nói, thế nhưng niệm cùng trong đó chỗ tốt, rất nhiều người cắn răng một cái, đem sinh tử không để ý. Huyền băng giáo mọi người du ngoạn sơn thủy băng chu, Kim Trần mắt lạnh nhìn Tề Thiên hai người, một ít đệ tử ở bên cạnh hắn chỉ trỏ, đều là hướng Tề Thiên hai người. Đợi đến chứa nhiều quần lạc leo lên băng chu, bộ thanh lúc này khởi bước, hắn thân tràn đầy vận, như chìm vào đại đạo trong, có một loại siêu thoát phong tư. Đã có đã hơn một năm không người gặp qua hắn xuất thủ, một thân chiến lực đã tới hóa cảnh, thâm bất khả trắc. Cuối cùng, chính là Tề Thiên hai người, mọi người ánh mắt tụ vào, lại bị Tề Thiên mới sinh đại thế tà khai, tựa hồ thế nào ánh mắt đều không thể rơi xuống trên người hai người, nhìn thấy hai người leo lên băng chu, chư còn lạc đều là thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa hai người. Minh Băng đạo nhân rơi xuống chu tiền, hắn đứng chắc tay, tiên phong đạo cốt, quanh thân tiên hà sản sán, như tiên nhân chí thế. Lên. Băng chu hàn khí trong nháy mắt tu liễm, có lôi minh chi âm ngẩng lên, chỉnh điều băng chu nhất thời phủ không dựng lên. Tôn phiếu Cựu Trọng Thiên ngự không mà thượng. Chương 51, Thiên địa 9 Trọng Thiên. Thiên Điệu chia làm Cựu Trọng Thiên, mỗi Trọng Thiên cũ bách 99 trượng cũ xích cũ tổn cao. Đây là kiếm kinh chỗ vân, mỗi nhất Trọng Thiên đều có theo bất đồng tư phòng, Cựu Trọng Thiên thượng, còn có diệt hồn thần phong, có thể thổi tan tam hồn, diệt tuyệt thất phách, là cấm kỵ vậy tồn tại. Băng chu đón gió thượng, chu vi mây mù nhiễu, có tiên hà đi theo, một tầng hàn màu trắng thần quang chu, tử hành vào trong đó, nhìn chu vi cương phong diễn biến, đều là tâm có sở ngộ. đạo nhân đứng ở chu tiền. Hắn thân ở Cương Phong trong, như một cái băng sơn, đông lại thiên cùng, đóng băng vạn vật, vô hình cương phong tập sát, đều bị hóa thành băng phấn rơi đại địa. Đây là đệ nhất trọng tiên, cương phong bình thượng nhất, vì vô hình cương phong, có thể thương tổn đạo thân kiếm thể, tu vi vào thức thần cảnh, liền không ý kỵ. Vân Phi nhìn Minh Băng đạo nhân bóng lưng thấp giọng nói, không biết băng chu rốt cuộc muốn thăng nhập mấy trọng tiên. Đứng ở chu mạn quyển, Tề Thiên nhìn chu vi mây trôi trôi qua, bị vây đám mây, cùng đỉnh núi giống nhau, đồng dạng nhìn không thấu diện tích đại địa, cũng không phân biệt ra được người khác tiên mệnh. Băng chu càng lên càng cao, Đông nhiên đâm vào nhất phiến màu xanh cung thiên, bích màu xanh cương phong suy phất, không khí đẩy ra như sóng rung động, minh băng đạo trên thân người, vậy bắt đầu xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt băng vụ. Nhị trọng thiên, thanh sát cương phong, thức thần cảnh đạo giả đạt chí trong đó, vậy chống đỡ không được nửa nén hương thời gian, đạo thân liền muốn tan vỡ. Tề Thiên cười khẽ, vậy cũng muốn thức thần cảnh có thể tiến nhập nhị trọng thiên mới được. Vân Phi ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu, đạo, không sai, phát đạo bất đẳng vân, kiếm đạo bất ngưng hồn, vô pháp thoát đại địa, trừ phi là bị nhân ném nhập trong đó, như vậy, cũng là bỏ mình đạo tiêu mệnh tiến nhập nhị trọng tiên, Vũ Thanh Sát Cương Phong trong, băng chu tốc độ đạt tới một loại cực hạ, đống dương đột phá, trung quanh cương phong đều gắn bó một đạo, biến thành màu xanh thất luyện. Đột phá âm trướng. Rất nhiều đệ tử khẽ hô, bị thanh âm còn nhanh tốc độ, đã không phải là 16 đại đệ tử có thể đạt tới tu vi. Tề Thiên cũng là ngưng thần nhìn băng chu ở ngoài, phá vỡ âm trướng, lấy nhân lực thôi động, nếu không phải là tiên đạo thủ đoạn, căn bản không khả năng đạt được. Làm sao? Đột nột, có tiếng âm hưởng lên, Thiên hơi sửng sợ, chẳng biết lúc nào, Bộ Thanh đã đứng ở bên cạnh hai người. Nhưng ngay sau đó, Tề Thiên liền bình thường trở lại, trước hắn chịu bộ Thanh Thiên chô kích, bản tâm chức chỉ đã mở rộng đại thế, tâm tính đã hoàn toàn bung ra, mặc dù không nói khám phá sinh tử, nhưng cũng không sợ hãi, nhất vài thứ cũng không nữa để ở trong lòng. Rất nhanh, Tề Thiên mở miệng nói, tại gia hương của ta, phá khai rồi âm trướng, chính là đạt tới một khác trọng cảnh giới. Bộ Thanh Thiên trong mắt lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ, đạo, không nghĩ tới, quê quán của người cư nhiên cũng có thể lưu truyền đến như vậy nhất vài thứ. Xem ra, nơi nào đã từng có quá tiên đạo dấu vết. Tiên đạo dấu vết, Thiên khẽ cười một tiếng coi là vậy đi, đáng tiếc gia hương của ta đã không nữa tin tưởng tiên đạo. Không tin tiên đạo, bộ thanh tiên sử sốt, đạo, phàm tục lại còn có chỗ như vậy, lẽ nào quỷ thần chi tâm đều đã biến mất. Tề Thiên gật đầu, cũng là trịnh trọng chuyện lạ đạo, không sai, tại gia hương của ta, quỷ thần chi tâm dần dần trừ khử, mọi người bất tin quỷ thần, chỉ tin chính mình, không tin số mệnh, bọn họ kháo hai tay, đi chế tạo tương lai. Trong mắt có lưỡng đạo băng mang chớp động, bộ thanh tiên trầm giọng nói, lại có như vậy địa phương, nếu như bọn họ người người đều có thể chất, lấy như vậy tâm tính, tại tiên đạo một đường Tuyệt đối có thể có đại thành tựu, ta xem như minh mạch, vì sao ta chính là mấy câu nói, ngươi liền dễ dàng bản tâm trực chỉ, mở rộng đại thế, quê quán của ngươi coi là thật không giống bình thường, ta nghĩ đi biết một chút về. Bộ Thanh Thiên không chút nào che giấu, lẳng lặng nhìn Tề Thiên. Mỉm cười lắc đầu, Tề Thiên đạo, ít hôm nữa hậu có cơ hội sao? Bởi vì ta hiện tại, vậy tìm không được đường. Đến nay, 108 khẩu thần kiếm, vạn kiếm xuyên tâm, Tề Thiên không có lấy ra chút nào mánh khoẻ. Không có hỏi nhiều cái gì, Bộ bắt đầu. Băng Chu tại trọng thiên đi xuyên, tiếng gió hú thanh chợt chợt. Băng chu nội dần dần sinh ra hạ khí, không ít đệ tử khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển đạo lực, bảo vệ kỳ thân. Vân Phi tâm niệm vừa động, từ đan điền trong khí hải lấy ra hai con hồ lô rượu, dừng một chút, lại lấy ra một con. Bộ Thanh Thiên cười nói, bát phong người người đều nói, Vân Phi tính tình phong đãng, bất tuân lễ pháp, hảo tiểu như mạng, là một tiểu quỷ, hôm nay chính mắt thấy được, quả nhiên không giống bình thường. Đan điền khí hải, vì tiên đạo căn bản, đản sinh ra thức nghiệm, liền có thể nhiếp cầm nhất vài thứ tiến nhập khí hải, vậy đạo giả, đều là nhiếp cầm tự thân tế luyện đạo khí, lấy đạo lực không ngừng ôn dưỡng đệ cậu không ngừng tấn trước, Tạ Vân Phi như vậy, tồn vào cái này rất nhiều hồ lô rượu, cũng là làm cho nhân có chút không nói gì. Vân Phi cười khẽ, "Đạo, muốn uống ta Vân Phi tửu, liền muốn ta xem thượng mới được, nếu là ta Vân Phi nhìn không vừa mắt, trưởng môn muốn ỉu, ta vậy làm theo không để cho." Bộ Thanh Tiên tiếp nhận hồ lô, ngoan vị đạo, xem ra hôm nay ta còn tính thấy qua đi." Rất nhiều khảo đắc cận đệ tử đều không nôn, cái này Vân Phi khẩu khí vậy quá lớn, bọn họ muốn kỳ chân áp, thế nhưng cô Kỵ Bộ Thanh tiên, bất dám thủ. Chu Tiền, Minh Băng đạo nhân tựa hồ văn sở vị văn Dường như một gốc cây lão tùng, cắm dễ tại Băng Chu thượng. Tề Thiên ba người ngồi xếp bằng, liền tử trúc nhướng chống đỡ theo Hàn khí, mà lúc này, Băng Chu lần nữa thăng vào nhất phiến huyết sắc không thiên, tốc độ nữa tăng, huyết sắc thất luyện liên tục rút lui, có thể mơ hồ nghe được thần quang ngoại như sấm tiếng oanh minh. Tam trọng thiên, Xích huyết cương phong, Vân Phi trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, Đàng Vân, Cửu trọng thiên, đến nơi đây, xem như cuối. Bộ Thanh Thiên bắt đầu, đạo, Đàng Vân Cửu trọng thiên, nhất trọng biến hóa, cái này nhất cảnh giới, cùng các ngươi kiếm đạo kiếm hồn thập nhị trọng nhưng thật ra là có chút tương tự chỉ là kiếm hồn cảnh đạt đến mức tận cùng, có thể so với ta pháp đạo thoát thai cảnh đạo giả, phía sau tam trọng thiên cũng là thoát thai cảnh, nhưng những thứ này cũng chỉ là nói chung. Tế Thiên mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, lẽ nào pháp đạo Đẳng Vân cảnh còn có thể đột phá thiên điệu tam trọng thiên? Bộ Thanh Thiên gật đầu, "Đạo, thiên điệu cửu trọng tiên, mỗi một trọng đều có hư hiểm, cưng phong sinh linh, thôn vẻ huyết nục, đến rồi Đẳng Vân cảnh, chính là pháp đạo đệ một lần kiếp nạn, kiếm hồn cảnh cũng là như vậy." Giống nhau nói đến, ta Đẳng Vân cửu trọng thiên, chỉ cần xông qua thiên điệu tam trọng thượng trung hạ tầng, là được tương đạo thức cùng đạo lực hoàn toàn tương dung đạt được thoát thai luyện huyết hoàn cảnh, nhưng giống như âm trường giống nhau, cũng có thể đột phá. Dừng một chút, bộ Thanh Thiên Đạo, ta tiên đạo chiến lực, cũng biết vài phần. Chỉ hơi trầm âm, Tề Thiên Đạo, tu vi làm trọng, hậu vi đạo lực, đạo quyết, còn đại đạo linh mộ, tại ta kiếm đạo, tu vi hậu, thì vì kiếm khí, kiếm quyết, còn kiếm pháp cảnh giới. Hơi suy tư, Vân Phi cũng lạ gật đầu. Hơn một cái tử chúc nhướng, bộ Thanh Thiên lắc đầu nói, trong mắt của ta, chỉ có lư vân, cái đầu lực, nhị vị tốc. Nói như thế nào? Vậy không tỷ hiểm trung quanh chứa nhiều đệ tử, bộ thanh thiên đạo, lực có thể chia làm đạo lực, đạo quyết, cùng đại đạo linh nộ, đây hết thể dung hợp là một, liền ra sức, lực giả có thể phá đạo. Lực giả có thể phá đạo. Vân Phi trầm giọng nói, nghịch hành pháp quyết đã là như thế sao? Đây là thứ nhất, bộ thanh thiên là đầu, hai cái vì tốc, tốc giả chỉ có phá vỡ âm hẫm mới có nghịch hành lực, cái gọi là đằng vân, cái này nhất cảnh giới, rèn luyện dung hợp tuy là đạo lực cùng đạo thức, nhưng căn bản lại không có chút nào cải biến, càng bởi vì trong này còn có lớn lao biến số, liền vì đạo khí Nói đến đây, Bộ Thanh Tiên như có điều suy nghĩ nhìn Tể Thiên liếc mắt, khẽ cười nói, giống nhau đạo thân kiếm thể, huyết nục chi khu, làm sao chống đối. Lát sau, Bộ Thanh Tiên lại lớn tiếu vài tiếng, đứng dậy rời đi, hắn một thân một mình đi tới chu cuối cùng, hướng về phía cương phong tự mình trước, không, có ai tới gần, rất nhiều đệ tử đều ở đây lĩnh ngộ kỳ mới vừa nói, có hiểu ra cảm giác. Đột phá thiên điệu tam trọng thiên, có thể đột phá âm trướng. Rất nhiều người có lĩnh ngộ, trong lòng có chỗ quyết định, vẫn chưa lưu lộ bên ngoài. Chu Tiễn. Minh Băng đạo nhân hai mắt mở, lộ ra một cái cười khổ lại lần nữa nhắm lại. Chương 52, Ma Thành. Băng Trù cùng Sích Huyết Cương Phong trong phá vỡ âm trướng, tốc độ đạt tới kinh người tình trạng. Tề Thiên phóng xuất một đạo kiếm thức, thử lộ ra Băng Trù, lại như bị sét đánh, thoáng cái bị nghiền nát. Sắc mặt hơi tái nhợt, Tề Thiên ẩn ẩn có chút rõ ràng bước thanh ý của trời, bất quá, hắn đồng dạng tâm có nghi ngờ, Thiên địa cửu trọng tiên, thực sự tốt như vậy đột phá sao? Băng Trù hướng bắc, tại xích Huyết Cương Phong trung đi xuyên đủ 3 ngày, không nguyệt, cục đi tới Ma Ngục lý Phương viên, động thiên hai đại địa môn. Tam đại tông môn cộng đồng trưởng quản ma ngục, mỗi một niên đều có đệ tử tiến nhập trong đó lẫm, có nhân cuối cùng đi ra, cũng có người vĩnh viễn lưu tại bên trong, hóa thành hoàn thổ, triệt để mục nát. Băng Chu đánh xuống tam trọng tiền, mọi người gặp được nhất phiến huyết sắc đại địa. Thể lương cổ xưa đại địa lan tràn tứ phương, không thấy phần cuối, phản phát bị vô hạn tiên huyết luồn dần, mọi người đúng là người thấy nhẹ nhẹ mùi máu tanh. Cái này chính là ma ngục đại địa. Có vô số minh nha tại đại địa thượng đặt chân, bọn họ phát sinh đau thương để minh thành, như gạo khắp thảm thiết, thường. Đó là cái gì? Có nhân chỉ vào Viễn Phương kinh hồ, mọi người men theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ngoại trừ 16 đại một ít lao nhân, đều là nhưng thật ra hít một hơi lương khí. Bọn họ nhìn thấy gì? Tại đây Phương huyết sắc đại địa thượng, đứng vững vàng nhất tòa thật to ma thành, ma thành quá mức khổng lồ, hùng vĩ như sơn, dù cho băng chu vẫn ở chỗ cũ không thiên thượng, cũng có thể rõ ràng cảm đến. Cổ xưa ma thành, tại cái này mảnh huyết sắc đại địa không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt, có tăng thương khí làm cho nhân cảm thấy giản ngu ý nhị. Đây là ma thành, là thượng cổ để lại cổ thành, vì thượng cổ đông thổ tiền bố chỗ xây dựng. Lấy thế điện thượng cổ chết đi đạo linh, đồng dạng trấn áp thôi cái này, nhất phiến ma ngục đại thế, nhiễu loạn dưới nền đất ma ngục tổ mạch, làm bọn họ vô pháp ngóc đầu trở lại. Băng Chu trước, Minh Băng đạo nhân lần đầu tiên mở miệng, vì chúng nhân giảng giải. Tại đây phiến cổ xưa đại địa, năm đó máu chạy thành sông, thi cốt như sơn, trải qua vô tận tuyết nguyệt, tại thành tiểu này phương đại địa, đã từng có vô số bản tiên, thậm chí tại chân nhân ở chỗ này lưu lại quá dấu chân, nếu là ngày sau các ngươi có thể tìm được một kia nửa điểm, vậy đủ các ngươi hưởng thụ vô cùng. Rất nhiều đệ tử ồ lên, cảm thấy bất khả tư nghị. Long môn bản vẫn còn có chân nhân, nhưng là chân chính đại năng, mỗi một cái uy năng đều đủ để xọ xuyên qua đông thổ, là chân tránh tuyệt đỉnh nhân vật. Đúng vậy, chân nhân, chúng ta Thanh Vân Tông liền long môn bán tiền cũng không có, này chân nhân cũng đều là một cái tôn hóa thạch, là gấn ngàn năm trở lên tuế nguyệt. Nếu là có thể tìm được bọn họ di tích, từ đó tìm được một ít di tảng, tất nhiên có thể lĩnh ngộ xuất vô cùng lớn đạo, được to lớn để thăng. Rất nhiều thập thất đại đệ tử đều tâm thần kinh hoàng, bọn họ cảm thấy có đại cơ duyên đang chờ đợi bọn họ, khẩn cấp muốn nhảy xuống băng chu. Tâm thần mặc dù có chút Thế nhưng Tề Thiên như trước dự vững trấn định, hắn chú ý tới, một ít 16 đại lao nhân lộ ra vẻ thương hại, trong mắt bọn họ tuy rằng cũng có trở mong, thế nhưng càng nhiều hơn còn lại là cẩn thận. Tề Thiên hai người đều là thu liễm tâm thần, cảm thấy cái này Ma Thành tuyệt không đơn giản, buộc phải cẩn thận hành sự. Ma Thành có vô số đạo giả lui tới, thậm chí tại mang ngoài thành, mọi người gặp được không ít phản tục nhân. Đều là cái này phiến đại địa con mồ côi, tại Ma Thành trong sinh sôi nảy nở đến nay. Có 16 đại lao nhân giải thích, nhìn ánh mắt của hắn, hiển nhiên đã từng đã đến Ma thập phần hiểu rõ. Băng chu hạ xuống, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt, lượng đạo thần quang từ ma thành trong ngự không bay ra, rơi xuống băng chu trước. Minh Băng trưởng môn, Dược Tiên cốc Thanh Trần có lễ. Từ Nguyệt động Thiên Mạc Cố Trần, gặp qua Minh Băng trưởng môn, không nghĩ tới, lại là Minh Băng trưởng môn tự mình hộ tống. Cách đó không xa, một ít tán người tu đạo âm thầm kinh hô, không nghĩ tới thoáng cái xuất hiện tam tôn đại nhân vật. Dược Tiên cốc Dược Vương Thanh Trần, từ Nguyệt động Thiên Thái thượng trưởng lão Mã Cố Trần, đây chính là lưỡng tôn đại nhân vật, nghe một thân tu vi đều tiến vào cảnh, tích huyết trọng sinh, có đại pháp lực. Còn Minh Băng đạo nhân Vì Thanh Vân tông hiện giữ trưởng tông, một thân tu vi cũng là thâm bất khả trắc, nghe đồn đã đến gần lòng môn cảnh. Băng Chu thượng. Tề Thiên thấy dược tiên cốc cùng tử nguyệt động thiên lượng tôn đại nhân vật, mỗi một cái, hắn đều nhìn không ra, tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể, có đáng sợ cảnh giới, làm ánh mắt của hắn đều không thể hạ xuống. Minh Băng đạo nhân huy động đạo bảo, Băng Chu thượng chứa nhiều đệ tử nhất thời bị đè lại. Cùng dược tiên cốc cùng tử nguyệt động thiên lượng tôn đại nhân vật hàn huyên hai câu, Minh Băng đạo nhân triệu hồi Chu, mắt chúng nhân mắt, "Đạo, các ngươi tự giải quyết cho tốt, nửa năm, nửa năm sau, phản hồi tông môn." Nói xong, Minh Băng đạo nhân ba người phóng người lên, hóa thành tam đạo thần quang rơi vào ma thành trong, rất nhanh biến mất. Sau đó, chứa nhiều đệ tử rất nhanh lần nữa chia làm quần lạc, tiến vào ma thành trong. Bộ Thanh Tiên đem hồ lôn ném trả lại cho Vân Vi, hắn một mình đi tới, quanh thân có đạo vận tướng theo, rất nhanh vậy tiến nhập ma thành trong. Đứng ở ma thành dưới, Tề Tiên không khỏi cảm thán, như vậy nhất tòa cổ thành, quả thực không nên tồn tại ở thế gian, nó thái cổ xưa, to lớn như sơn, mỗi một diện thành tường đều cao tới mấy trăm trượng, như sơn giống nhau, huyết sắc thành tường, huyết sắc thành lâu. Cả tòa ma thành đều phảng phất xâm nhiễm ở tại máu luân trong. Ha ha, 50 năm, tiến vào, lại đi ra, tiến vào, không có trở ra, ta cũng nên tiến vào. Có thanh âm giản mua ở cửa thành vang lên, đó là một tên lão giả, hắn vải thô áo bào trắng, dựa vào dưới tường thành, một bầu rượu lâu năm lộ ra cay độc vị đạo, lao giả không chút do dự nào, từng miếng từng miếng vãng trong miệng qua theo. Tuế nguyệt du du 5000 năm, tiền chiều rót rượu quen biết đỉnh đài. Không biết lao nhân chân di tích, bàn sơn điển hải chưa từng ai. Lão nhân vẻ mặt đỏ hồng, tản ra nồng mùi rượu. Rất nhiều đi ngang qua đạo giả cảm thấy hắn thoại hàm huyền cơ, tiến lên hỏi, lão nhân nhất một chỉ điểm, cuối cùng những này nhân men theo lão nhân phương hướng vào Ma Thành. Vân Phi cảm thấy có chút bất khả tư nghị, đạo, chẳng lẽ là cái cao nhân thâm tàng bất lộ. Tề Thiên cũng hiểu được không đơn giản, hai người tiến lên, lão nhân kia ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đạo, tìm tiên vấn đạo, không phải là ta nguyện vọng vậy, bất quá cùng hai vị tiểu hữu hữu duyên, các ngươi nhập Ma Thành, đến Bắc Thành một chỗ linh phường, nơi nào sẽ có người chỉ điểm các ngươi. Tề Thiên hai người hai mặt nhìn nhau, muốn nữa hỏi, lão nhân cũng không để ý đến hắn nhóm, một mình uống rượu rung đôi lắc ý, lần nữa sướng lên cho mang theo quái khang cổ thi. Bất đắc dĩ, hai người tiến vào ma thành, ma thành trong bao hàm vàng diện, có to lớn tiên khuyết huyền phụ tại ma thành phía trên, Quỳnh lâu điện ngọc, đình đài hiện tạ, đều là giường cột chạm trổ, mái hiên nha ca mộ, hầu như ngũ bước lộ một, thập bước nhất cát, thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là huyết sắc, liền tiên khuyết cũng được ma khuyết. Đi tới tại ma thành trong, có thật nhiều phàm nhân, bọn họ đối với đạo giả thấy nhưng không thể trách, đã thành tự nhiên, chỉ là trong lời nói có chút kính cẩn, không dám châm chế. Từ những người phàm tục trong miệng, đề tiên lượng nhân biết được Những thứ này tiền khuyết đình ngai, Quỳnh lâu địa ngọc đều là vốn có tồn tại, cũng có đạo giả đã từng muốn chứng kiến, thế nhưng rất nhanh liền tao ngộ rồi đại nạn, bỏ mình đạo tiêu, từ nay về sau, lại có thật nhiều đạo giả đến thử, nhất nhất ứng nghiệm, không ai có thể chạy trốn, vô tận tuyết nguyệt xuống tới, nữa không ai dám sinh ra tâm tư như thế. Chính là Tề Tiên, lúc này cũng không cấm sinh ra một chút lòng tính sợ, bất kể như thế nào, cái này ma thành truyền thừa thượng cổ, là gắn vô tận tuyết nguyệt, chính là một cái xưa nhất hóa thạch. Hai người đi tới đến Bắc Thành, Bắc thành linh phường săn sát, khổ không đồng nhất, hai người vừa đến Bắc Thành Liền có một người trung niên đạo giả chào đón, đạo, hai vị là một lao chỉ điểm tới được sao, ha ha, hai vị thực sự tìm đúng người, cũng chỉ có một lao biết chúng ta thánh linh phường có rất nhiều hào khoáng, đều là tại ma ngục chỗ sâu đào móc đi ra ngoài, mỗi một khối đều muốn không ít người tính mệnh. Bạn sinh linh khoáng. Hai vị quả nhiên có kiến thức, một lao không nhìn lầm người, hai vị đi theo ta, ta nhất định chỉ điểm tốt nhất bạn sinh linh khoáng cho hai vị. Chương 53, Thanh Tổ. Mà Thành. Không có tiên hà lợn lờ, cũng không linh khê cổ tuyển, có, chỉ là vô biên huyết sắc. Thành Tề Thiên hai người bị dẫn vào một tòa gọi là Thánh Linh Vương Huyết Sắc Đại Điện, thiên điện trung, hai người ngồi xuống. Triệu Hoán mấy cái phạm tục thiếu nữ dân linh trà, trung niên kia đạo giả xin lỗi nhất thành, liền đi đầu tối lui. "Sư đệ, người nói, tông môn đột nhiên đình chỉ Cửu Phong tiểu bỉ, ngược lại đem chúng ta tiến đến nơi đây, tới cùng là vì cái gì? Ta luôn cảm thấy có chút quỷ bí, tựa hồ có đại sự gì muốn phát sinh." Tề Thiên lắc đầu, "Đạo, cái này ma ngục có nhiều lắm biên số, hay là chờ nửa năm sau, chúng ta liền dễ dàng biết được, bất quá, cũng sẽ không là bởi vì động vương." Vân Phi chỉ hơi trầm ngâm gật đầu nói, không sai, yêu tộc sư vương, quả có thể so với Hoán Quốc cảnh, ta Thanh Vân tông cũng không phải là không có Hoán cốt cảnh trưởng lão, chính là trưởng môn, vậy đủ để cùng chi chống đỡ. Hai người trò chuyện với nhau, một gã lao đạo cất bước tiến đến, lao đạo một thân cẩm đoạn đạo bào, đầy mặt hồng quang, hắn xa xa nhìn Tề Thiên hai người liền mở miệng cười nói, nguyên lai là hai vị Thanh Vân tông cao tú, lão hủ tán tu nhất mạch, có nhiều chậm trễ, hai vị thứ lỗi. Tề Thiên hai người đứng dậy chào, ở chỗ này, bọn họ dỗng nhiên cảm thấy không ít người khí. Hai vị đến ta Thánh Linh phường thiết thạch, xem như tìm đúng địa phương. Chúng ta Thánh Linh Phượng tuy rằng không lớn, thế nhưng hào thạch rất nhiều, đã từng có thể là có người cắt ra quá thánh linh thạch. Thánh linh thạch. Nói thế coi là thật. Tề Thiên thân thể bỗng dưng chấn động, trầm giọng nói, thảo nào cái khác, thánh linh thạch đối với hắn thực sự trọng yếu, khả năng quan hệ đến ngày khác hậu tu hành, là có một khối thánh linh thạch, ngày sau tu hành hội bằng phẳng rất nhiều. Tự nhiên, ta Thánh Linh Phường còn vị đại nhân vật kia đã từng lưu lại đạo tích, không tin hai vị có thể theo lão hủ đến đánh giá. Đại nhân vật đạo tích. Tề Thiên trong lòng hai người động, theo lão đạo này ra khỏi thiên điện, cái này Thánh Linh Phượng thực sự không lớn. Ngoài trừ nhất phương chính điện, một chỗ thiên điện, liền nữa không cái khác. Tiến nhập chính điện hậu, một cổ tang thương cổ xưa khí cơ bắt đầu tràn ngập, nồng nặc mùi máu tanh xâm nhập tí phổi, làm Tề Thiên trước mắt sáng ngời. Vân Phi quét mắt liếc mắt trong chính điện chất đầy huyết sắc thi đầu, mắt lộ ra kỳ quan đạo, quả nhiên là trải qua vô tận 5 tháng cổ thạch, có ít nhất vạn năm quang cảnh, như vậy mùi máu tanh, sợ là một loại huyết sắc, chỉ có ma ngục trong mới. Lao đạo nhất thời mặt mày hớn hở nói, thế nào, lão đạo ta nói không sai chứ, chúng ta tán tu cũng là có thứ tốt. Một bên, Thiên tâm niệm vừa động, mở miệng nói: không biết vị đại nhân vật kia đạo tích ở nơi nào. Ha ha, hai vị tiểu hữu bên này tỉnh. Lão đạo mang theo hai người vòng qua một đống bạn sinh linh khoáng, tại điện bích một góc, hình lình có một khối màu xám cho thạch bi. Thạch bi không cao, chỉ có tứ xích, mặt trên lưu chuyển có cổ xưa khí cơ, thạch thân rắn rúc, bia thân dấu vết theo hai phương đại tự. Thanh tổ. Giờ khắc này, Tề Thiên chỉ cảm thấy cả nhân lâm vào nhất phương cổ xưa đại địa thượng, một gã thanh niên đi tới trong đó, thanh niên một thân thanh sam, tư thế bay hùng bừng bừng, mỗi một bước bước ra đều có nhật nguyệt tướng theo, tinh hà đấu truyện đều che lấp hắn không được tư thế hào hùng, hắn độ trưởng rơi xuống, một tòa núi cổ bị sinh sôi đánh nát, giang hà khô, địa hòa dâng lên. Mắt thấy Tề Thiên hai người lầm vào trong đó, lao đạo kia trong lòng cũng thiếu, rốt cuộc hai cái chí nhi, Thanh Vân tông thì như thế nào, tới cùng còn chưa phải là cũng bị lao đạo ta trấn trụ, nhìn hai người này đều là 16 đại đệ tử, ra sản sợ là bất phàm, ha ha, thật là lớn buôn bán, đại buôn bán à. Vô lượng đạo tổ. lao đạo than nhẹ nhất thanh, Tề Thiên hai người mới từ bia đá kia trung tỉnh táo lại. Vân Phi có chút không khỏi kinh hãi, đạo, lại là Thanh tổ. Làm sao có thể, ở đây cư nhiên để lại thánh tổ thủ tích. Tề Thiên cũng là tâm thần rung động, thanh tổ, hắn tại kiếm phong tàng kinh cấp thỉnh thoảng có nhìn, biết được nhất điểm, cái này thánh tổ, chính thượng cổ lúc yêu tổ, một thân chiến lược kinh thiên động địa, có thể cùng đạo tổ tranh phong, là vạn năm khó gặp yêu tổ cự phách, cái thế yêu nghiệt. Thánh tổ lưu lại truyền thuyết quá nhiều, không người nào biết hắn yêu tộc bản thể, cho dù là Tề Thiên ngẫu nhiên có nhìn, vậy gặp được rất nhiều truyền thuyết, như vậy một cái trầm miên thượng cổ đại nhân vật, cư nhiên tại đây thánh linh phường để lại bút tích, lẽ nào, thực sự ở chỗ này cắt ra linh thạch. Hai vị Lão đạo nơi này bạn sinh linh khoáng đều là hảo thạch, từ ma ngục viễn cổ linh mạch trung đào ra, một ít linh sư đều thường xuyên đến vãng, không phải một lao cùng hai vị hưu duyên, lao đạo ta là không tiếp thụ. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Vân Phi đạo, không biết nhiều ít linh thạch một hối. Lao đạo cười to trong lòng, trên mặt lại gợn sóng không sợ hãi, đạo, thập khối hạ phẩm linh thạch, đây là nhìn tại một lao mặt mũi, không thể nữa hàng. Thập khối hạ phẩm linh thạch. Thanh Vân tông 16 đại đệ tử, không có gì cơ duyên thoại, năm cái nguyệt, cũng liền có thể được đến nhiều như vậy. Cắn răng một cái, Vân Phi kiếm chỉ vung lên. Ta khối hạ phẩm thổ linh thạch cùng thập khối hạ phẩm kim linh thạch nhất thời rơi xuống đất, tức khác, hắn ngăn cản muốn động tác Tề Thiên, "Đạo, sư đệ, ngươi linh thạch không thể động, phải bảo chứng tu luyện." Nói đến, Tề Thiên vậy chỉ còn lại một khối trung phẩm linh thạch, mà linh khí trong đó, vậy không sai biệt lắm đi thất thành nhiều, miễn cưỡng có thể coi như tam thập khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá, tiên thiên kiếm thể muốn tu hành, bước vào kiếm thai cảnh hậu, chỉ có thể thôn phệ linh thạch, thiên địa linh khí, kỳ tinh thuần đã vô pháp thỏa mãn kiếm thể cần, đợi đến có nửa tinh tiến, liền hạ phẩm linh thạch, sợ là đều không thể duy trì tu hành. Không có miễn cưỡng, Tề Thiên dừng lại động tác, lao đạo kia cười nói, hai vị tiểu hữu không nữa nhiều mua mấy khối. Vân Phi lắc đầu, đạo, linh thạch không nhiều lắm, thử trước một chút sao, nếu là hôm nay vận khí tốt, thử lại lần nữa cũng không sao. Hai vị kia chọn thạch sao? Lao đạo ngồi yên cuốn lên trên đất linh thạch, lùi qua một bên. Tề Thiên hai người đi tới thạch đôi bên cạnh, cái này một đống bạn sinh linh khoáng khổ không đông nhất, lớn lúc có mấy cái ma bàn đại, tiểu nhân cư nhiên chỉ có nửa cái đầu người khổ, bất quá mỗi một khối đều hết sức cổ xưa, huyết quang nhân luận, hồ đã từng ngâm tại huyết tương trong. Vân Phi bắt đầu chọn thạch. Hàng tại trong tàng kinh các lần xem quá rất nhiều về linh thạch ly chép, thủ pháp có chút cũ đạo, một bên, Tề Thiên chú ý tới lao đạo kia thần sắc có chút cổ quái, thế nhưng cổ quái ở nơi nào, lại lại không nói ra được. Bất động thanh sắc, Tề Thiên thả đan điển khí hải tiên tiên kiếm khí, đầu tương lớn nhỏ kiếm thai như vàng ngọc có ánh, rực rỡ không tỉ vết, từng đạo thực chất tiên tiên kiếm khí phun ra nuốt vào ra. Ông, có kiếm ngân vang thanh tại trong khí hải dâng lên, kiếm ngân vang thanh cao vút, như long ngâm cửu thiên, thiên thần nhảy, quả nhiên có linh thạch. Mạc lơ đãng, Thiên đi tới tại mấy đôi huyết thạch trong lúc đó, rốt cục tại một chỗ góc gặp được một khối huyết thạch, cái này sợ là cái này thánh linh phường trung nhỏ nhất bạn sinh linh ngọc, hầu như bị nửa cái đầu người còn muốn nhỏ thượng một vòng, thạch văn hỗn độn, còn có từng đạo vết dạng, tựa hồ sau một khắc sẽ gặp vỡ nát ra. Không có gấp cầm lấy khối này linh khoáng, Tề Thiên lần nữa cảm ứng chỉ chốc lát, lại là có chút kinh ngạc. Không có, lẽ nào tiên thiên kiếm khí vô pháp cảm ứng những thứ này đến từ ma ngục viễn cổ linh khoáng. Đi tới chỉ chốc lát, Tề Thiên lần nữa tìm được một khối, khối này bản sinh linh khoáng hầu như đoạn đi nửa đoạn, thạch văn đều tán loạn, một đạo kiếm thức mang tất cả mà qua vẫn chưa bị thạch văn trở ngại, trực tiếp thấu nhập trong đó. Thật không có. Trong mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, lúc này, Tề Thiên xem như rõ ràng. Chỗ nào là có duyên, rõ ràng là xem bọn hắn mới vào Ma Thành, muốn tử trong tay bọn họ lao thượng lấy một. Bất động thanh sắc, Tề Thiên xoay người tùy ý nhặt lên khối kia không đủ nửa cái đầu người lớn huyết thạch đi tới Vân Phi bên cạnh, lúc này, Vân Phi đã chọn chúng một khối chừng hai cái ma bản lớn huyết thạch, khối này huyết thạch thạch văn tinh tế, đúng là mơ hồ vòng quanh nhất phương qua huyết cực kỳ túy, vị Phi liếc mắt nhìn chúng. Sư huynh Không bằng khối thứ hai liền để cho ta tới tuyển. Vân Phi sử suốt, nhìn về phía Tề Tiên trong tay thạch văn tạm nhạp vết thạch, hơi chần trở, liền cười nói, "Hảo." Một bên, lão đạo vẫn nhìn, lúc này thấy đến Đông đủ Thiên lấy một khối hầu như nghiền nát nát thạch, trong lòng hầu như tiêu xuất thao thiên sóng to, lúc này, hắn là thật khẳng định, hai người này đối với linh khoáng là rốt đặc cắn mai. Chương 54, trung phẩm linh thạch. Thánh linh phường. Tại Tề Tiên hai người tuyển định linh khoáng hầu, lại lục tục vào được năm tên thanh niên đạo giả. Cái này năm tên thanh niên mặc đạo bào màu xanh, tại nơi ngự Dấu vết theo một nguồn màu đỏ dự đỉnh, lúc trước trung niên đạo giả cẩn thận tiếp khách. Vân Phi truyền âm nói, "Six sắc dự đỉnh, bọn họ là Dược Tiên Cốc thập bát đại đệ tử, cùng ta Thanh Vân Tông thập thất đại đệ tử địa vị tương đương." Dược Tiên Cốc đệ tử. Tề Thiên bừng tỉnh, chắc không được 5 người này vừa tiền đến, liền có một cổ mùi thuốc tướng theo, nguyên lai là xuất từ Dược Tiên Cốc. Dược Tiên Cốc tại đang đạo tạo nghệ bất phàm, ta Thanh Vân Tông cùng Tử Nguyệt động thiên hàng năm đều muốn lấy linh thạch đổi lấy đại lượng linh đan, cho nên những thuốc này tiền cốc đệ tử ở bên ngoài từng cái một mắt cao hơn đầu, thường thường không muốn lấy tới người khác. Văn Phi giọng nói mang theo xem thưởng, bất quá một đám ỉ vào tông môn tiểu nhân, vậy giả bộ tượng. Hai người truyền âm hai câu, liền đem hai khối bạn sinh linh khoáng đặt tới lao đạo trước mặt. Hai vị tiểu hữu chính là đã chọn. Vân Phi gật đầu, không sai, liền cái này hai khối. Phốc. Có một gã dược tiên cốc đệ tử nhìn thời gian dài như vậy rốt cục nhịn không được bật cười. Lớn còn có chút khán đầu, bất quá cũng là tốt mã rẻ tuổi, thạch văn quá mức chỉnh tề, thông thường có linh thạch chất chứa, vô tận tuyết nguyệt lấy linh khí cọ rửa, đều có thể có mấy cái không hoàn chỉnh, thái giả. Bốn người khác đều là gật đầu. Một người chỉ vào vậy không túc nửa cái đầu người lớn huyết thạch cười nhạo đạo: "Ta không biết là làm sao tuyển ra như vậy đó, cái này nếu có thể cắt ra linh thạch đến, sợ là ta đều có thể thành đạo tổ." Thế sao? Vân Phi mặt lạnh, không để ý tới 5 người. Tức khắc, lão đạo lấy ra một ngụm thanh sắc thập đao, nải ngọc đao thần quang trong suốt trong suốt, mặt trên lưu chuyển một tia đạo vận, mặc dù nhạt mỏng, cũng là này ngọc đao tự thân tràn. Tứ phẩm đạo khí, là gấn một tia đạo vận, có tấn chức ngũ phẩm chi vọng. Một gã dược tiên đệ tử kinh hô nhất thành, ngũ người trong lòng nửa không thể nghi ngờ lo. Cái này Thánh Linh Vương liên tiếp thạch một ngụ ngọc đao đều đạt tới tư phẩm, giòn ngó lốm đốm mà có thể thấy được toàn cảnh, những thứ này thượng, cổ linh khoáng, hơn phân nửa vậy giả bất đi nơi nào. Trước tiết chính là Vân Phi Lửa khối kia có hai khối ma bản lớn huyết thạch, lao đạo đao pháp thành đạo, mỗi một đao hạ xuống, đúng là có đạo vận tương theo, Tề Thiên lúc này chú ý tới, lao đạo này tu vi, hắn lại không cách nào nhìn đấu, nghĩ đến, vậy nhược bất đi nơi nào. Nam tiên dược tiên tử càng thêm hung bọn họ tiến lên nửa hai bước, muốn xem phải rõ ràng hơn. Phục, phục, từng cục huyết sắc thạch ra rơi xuống đất. Hai khối ma bản lớn nhỏ huyết thạch rất nhanh chỉ còn lại có ma bản đại, không có nhìn thấy linh văn. Vân Phi bất giác trái tim trầm xuống, thật chẳng lẽ như dược tiên cốc đệ tử theo như lời. Khối này huyết thạch chỉ là tốt mã rẻ rủi. Lao đạo đao pháp rất nhanh, Ngọc đao phong duệ, rất nhanh còn lại đầu người lớn nhỏ huyết thạch, lúc này, ngoại trừ thạch văn còn là thạch văn, không, có một cái linh văn hiện ra, không cảm ứng được chút nào linh tính. Có thể xuất linh thạch, trừ phi thật là lớn số mệnh. Lại một danh dược tiên đệ tử khẽ nói, đồng thời hướng một bên trung niên đạo nhân hỏi thăm huyết thạch xuất xứ, cùng với Lai Lịch Thập tứ hậu, còn sót lại lớn chừng quả đấm huyết thạch bị lao đạo một đao chọc toé, không có gì cả. Thập khối hạ phẩm linh thạch. Vân Phi không khỏi cười khổ, cái này mới vừa vào Ma Thành, chưa tìm được một khối linh thạch, liền đem trên người linh thạch hễ quét là sạch, điều này thật sự là có chút. Sư Minh, không phải còn có nhắc tới, lần trước, vận khí của ta cũng không kém. Vân Phi không khỏi trước mắt sáng ngời, ban đầu ở Thanh Linh Thạch Quyết, đồng dạng một khối tầm thường bạn sinh linh khoáng, sinh sôi cắt ra nhất khối lớn linh thạch, thiên vật khí, thực tại không kém, bất quá Vân Phi nhìn nữa còn dư lại một khối thạch. Thật sự là không để được lòng dạ, khối này huyết thạch thái rất nát, hầu như đều muốn nổ nát, sợ là hơi dùng một lát lực chỉ biết mở tung. Lại còn tưởng thiết, chân chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta phải tuyển như vậy thật đầu, lúc này lập tức đi ngay. Không biết sống chết. Nam tiên dược tiên quốc đệ tử đều cười nhạo, cảm thấy Tề Thiên tử chống đỡ mặt mũi, không muốn vì thành Vân tông mất mặt. Thật muốn thiết. Liên Liên lao đạo kia vậy lộ ra vẻ chờ chờ, khuyên nhủ, vị tiểu hữu này, nếu hôm nay số mệnh không ở, liền quá chút thời gian trở lại sao? Tằng Đán này, lão hủ nhìn thạch nhiều năm, tuy rằng không kịp linh sư Nhưng điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, khối này huyễn thạch, tuyệt đối thiết không ra nửa điểm linh thạch. Tề Thiên bất vi sở động, khẽ cười nói, nhiều ít cũng chính là mấy đao công vụ, nói không, già, ta hôm nay vận khí không tệ, liền dễ dàng mang đi một hai khối linh thạch. Trân tráo. Có dược tiên cốc đệ tử nhìn không được, mở miệng nói, không có thấy như vậy ra mặt dày nhân, tảng đá này không có khả năng xuất linh thạch, tiểu tử, ngươi nếu là không tưởng ném quang thanh vân tông mặt, liền đi nhanh lên, ngươi thành vân tông trưởng giáo nửa năm này tọa trấn ma thành, phải cho hắn biết, hai người ngươi sợ là cũng bị lập tức điều về. Tề Thiên hắn một cái, Tiên chỉ nói, nhiều ít liền mới đau, cắt. Lao đạo nhìn về phía Vân Phi, rõ ràng. Vân Phi cắn răng một cái, "Đạo, thiết." Lao đạo có chút tiếc rẻ lúc đầu, hai người này thái cứng đầu, bất thiết còn có thể lưu lại nhất chút mặt mũi, cái này cắt, chuyện hôm nay chuyển đi, không ngừng bọn họ mất mặt, toàn bộ Ma Thành Thanh Vân Tông đệ tử đều muốn trên mặt không ánh sáng. Trong tay ngọc đao vung lên, Lao đạo cũng không đi lục lọi cái gì thạch văn, trực tiếp một đao đánh xuống, hắn muốn hai người này sớm đi hết hy vọng, bởi vì hai người họ còn có lớn hơn buồn bán. Không biết cái gọi là Vài tên dược tiên quốc đệ tử cờ nhạng, nhưng mà không chờ bọn họ mở miệng nữa, một đạo dược rực kim mang chiếu sáng chỉnh ngôi đại điện. Đốt. Lao đạo ngọc đao cơ hồ bị thoáng cái bắn lên, cửa hồ kim thiết vang lên chi âm. Linh thạch. Là kim linh thạch, không có khả năng. Lao đạo cùng năm tên dược tiên quốc đệ tử hầu như đồng thời kinh hô thành tiếng, năm tên dược tiên quốc đệ tử là cảm thấy cái này không thể tưởng tượng nổi, như vậy bạn sinh linh khoáng, ít khả năng xuất linh thạch, mà Lao đạo còn lại là không thể tin tưởng, hắn biết được cái này trong chính điện tất cả huyết thạch, sớm mời cao nhân xem qua, căn bản không khả năng có nữa linh thạch. Sư đệ là Kim Linh Thạch. Vân Phi hai mắt trợ to, cười to lên, nhưng tức khắc ánh mắt của hắn nhướng ngưng, không đúng, Kim Hà Lự Lở, linh khí thành vụ, là trung phẩm linh thạch. Năm tiên dược tiên quốc đệ tử triệt để kinh trụ, bọn họ nhìn xuống đất thượng, một khối trẻ con đầu lớn tiểu nhân Kim Linh Thạch thình lình có Kim Hà Lự Lở, linh khí nồng nặc hầu như ngưng tụ thành khí vụ, không phải trung phẩm linh thạch vậy là cái gì? Một khối trung phẩm linh thạch, đủ để bằng được 100 khối hạ phẩm linh thạch, linh khí càng thêm tinh thuần, thông thường không còn ai nguyện ý đi đổi lấy hạ phẩm linh thạch, trẻ con đầu lớn tiểu nhân một khối, đủ để phân chia hai khối linh thạch hai khối trung phẩm linh thạch có thể so với 200 khối hạ phẩm linh thạch. Lúc này, năm tiên dược tiên quốc đệ tử đều là hai mắt tỏa ánh sáng, chặt chẽ nhìn thẳng điện này trùng chứa nhiều hết thạch, Tề Thiên hai người 20 khối hạ phẩm linh thạch, cư nhiên cắt ra hai khối trung phẩm linh thạch, thập bội chiến lệ, quả thực khó có thể tưởng tượng, coi như là bọn họ dược tiên quốc luyện chế linh đan, tông môn linh thạch đầy đủ, bọn họ mỗi người một tháng bất quá có thể lĩnh đến tứ khối hạ phẩm linh thạch, hai khối trung phẩm linh thạch tương đương với bọn họ mỗi người tứ nhiều năm cung cấp. Cầm lấy trên đất kim linh thạch, Tề Thiên đạo, không biết Thánh Linh Phượng không đội linh thạch Lão đạo sử sốt, ngay sau đó gật đầu nói, nếu Thế Thạch tự nhiên hoàn Thạch, không biết Tiểu Hữu phải thay đổi thủ kia một chuyến lệ thuộc. Một khối trung phẩm kim linh thạch, mặc khác đổi lại 50 khối hạ phẩm kim linh thạch, 50 khối hạ phẩm thổ linh thạch. Lao đạo gật đầu, giáng xuống trung niên đạo nhân bỏ lấy linh thạch, sau đó tiếp nhận tề thiên trong tay trung phẩm kim linh thạch, tỉ mỉ đánh giá, có chút sợ run. Nửa nén hương hậu, trung niên đạo nhân mang tới linh thạch, tề thiên thu hồi khối kia trung phẩm kim linh thạch, còn thừa lại vân phi vậy không khách khí, đều thu nhập khí hải trong. Không biết hai vị tiểu hữu còn tuyển không chọn. Không đợi vân phi mở miệng, Tề Tiên lắc đầu nói, vận khí có thể chỉ lần này thôi, hôm nay còn là tính, sư minh, chúng ta đi thôi. Vân Phi gật đầu, hai người ly khai Thánh Linh Phường, Thánh Linh Phường tiền, Tề Thiên hai người nhìn thấy không ít đạo giả đi tới tại chứa nhiều linh phường trong, có đạo giả chứng kiến hai người từ Thánh Linh Phường đi ra, đều là khép cười lắc đầu. Chương 55, khám phá sinh tử. Ma thành thập phần thật lớn, như một tòa núi cổ, tọa lạc Bạch Lý Phương Viên. Cổ xưa ma thành trọng, chư tiên khuyết đều dính vào huyết sắc, Tề Thiên hai người đi tới tại bắc thành một góc, có mùi thơm nồng nặc từ ngọn tiên khuyết trung truyền ra. Ma thành thạch trên đường, đạo giả cùng người phàm hô tạp, tựa hồ đã tư không kiến quán, cũng không ít đạo giả tại phàm nhân quầy hàng thượng thường theo thức ăn, trong miệng một bên nói liên miên cằn nhằn. "Mẹ nó, những thứ này tiên khuyết thái tệ người, một đạo trăm năm lão tham nấu canh lại muốn thập khối hạ phẩm linh thạch, cái này đầy đủ lão tử mua tam gốc cây giới, chỉ là mùi vị đó, quên không được a." Mũi nội nó, đừng nói nữa, ta nước bọt đều xuống, này tiên huyết, không phải chúng ta những tán tu này có thể đi, ngươi không có thấy, Tam lại tông môn đệ tử đều ít có người đi tới sao? Bọn họ vậy tiêu hao không dậy nổi. Tề Thiên có chút không nói gì. Những tán tu này chân như phố phường ở trong, trong lời nói không có chút nào cố kỵ, bất quá trong đó không kềm chế được cùng hào hiệp, rồi lại làm hắn không sanh được chán ghét tình. Đi tới tại Ma Thành trong, ở giữa Tế Thiên hai người gặp mấy tên Thanh Vân tông đệ tử, bất quá hai phương đối mặt cũng không từng nói chuyện với nhau, chỉ là gặp thoáng qua, hình như người lạ. Xem ra, bọn họ đều đã tiến nhập dưới nền đất Ma Ngục. Tế Thiên gật đầu, "Đạo, dưới nền đất Ma Ngục, Liệp Sát Ma Đầu, có thể thu nạp kỳ tiêu tán thực nghiệm, lấy lớn mạnh kiến thức, nếu là kiến thức lớn mạnh, đối với Thiên Điệu đại đạo cảm ứng cũng sẽ càng thêm rõ ràng." có trợ giúp cảnh giới đột phá. Không sai, sư phụ nói qua, thông thường ma đầu, thậm chí là đại ma đầu đều không làm gì được chúng ta, chỉ có gặp phải Tu La, tai đường phải cẩn thận. Cửu Phong Tiểu bị mặc dù là lấy Liệp sát Ma Đầu định thắng bại, nhưng cũng là một lần cơ duyên lớn lao, miễn là bất tử, săn giết được đầy đủ ma đầu, nửa năm sau đều có thể có tăng lên không nhỏ. Ma thành trấn áp ma ngục, ma ngục nhập khẩu, liền tại ma thành trong ương đại điện. Một đạo to lớn huyết môn in vào đại điện thượng, huyết môn nóng ánh trong sáng, lưu chuyển màu đỏ thần quang, có trận trận mùi máu tanh tuấn ra rồi lại bị một cổ lực lượng vô hình cấm tham chĩnh ở, vô pháp tán dật ra. Tề Thiên hai người đến, huyết trước cửa đạo giả cũng không nhiều, còn có một chút phàm nhân xây dựng tự bằng, một vò đàn rượu mạnh để, rất nhiều mới từ huyết môn hạ đi ra đạo giả một thân sắc khí, bọn họ đi tới tiểu bằng chung, ném một khối hạ phẩm linh thạch, liền nắm lên một vò rượu mạnh uống thả cửa đứng lên. Rượu mạnh xuống bụng, trên người bọn họ sát khí tài tiêu tán một chút, sau đó lại nắm lên một con vò rượu rời ánh mắt hơi ngưng trọng, xem ra dưới nền đất mang ngục giết còn muốn tại dự liệu của hắn thượng. Nhất nhập ma môn, sinh tử không do Đi ra ngoài, ra không được, đều thiếu. Một ga phàm tục lão giả ngồi sổm tựa bằng bên cạnh, giơ một cây lão yên túi có một ngụm không có một ngụm rút ra, ánh mắt của hắn có chút vân đục, lại phản phất nhìn hết thế gian tăng thương, nhìn huyết môn trong lui tới lão giả, thỉnh thoảng lại cảm thán hai câu, một ít tán tu nghe vậy, đều còn nghi, cảm thấy có đại hung hiểm, khả năng nữa cũng không cách nào đi ra. Ở đây, Tề Thiên hai người gặp được một ít Tam tông đệ tử, bọn họ khí thế như hồng, phân chia một cái lại một cái của lạc, mắt nhìn thẳng, trực tiếp bước vào huyết môn trong. Mới sinh con nghẽ, thông thường đều muốn gặp một lần lão hồ mới biết được sợ hãi. Lão nhân chấn động rất xuống tẩu hút thuốc chung khói bụi, lại lần nữa trang thượng nhất túi, tại hâm rượu lò lựa thượng trầm. Tề Thiên hai người đi tới tụ bằng bên cạnh, lão giả ngẩn đầu nhìn liếc mắt, cũng không có tầm thường phạm nhân nhìn thấy đạo giả cung kính, vậy không, có nửa điểm sợ hãi, chỉ là bình thường địa ngồi chồn hổm ở đây, từng miếng từng miếng điệu tiếp tục rút ra lão yên. Vân Phi ném một khối linh thạch, từ hỏa kế trong tay tiếp nhận lưỡng gọ rượu, đưa cho Thiên một vỏ. Lão nhân gia, ngài năm nay thọ. Lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía Tề Thiên, lắc đầu, đạo, lão bất tử ngồi chồn ở chỗ này 50 năm. Cái này vẫn là lần đầu tiên có đạo giả hỏi ta mấy tuổi, ha ha, lão bất tử năm nay 80 có năm, cũng không có mấy năm, có thể quá nhất thiên là nhất thiên, không giống các ngươi người trong tiên đạo, vẫn đạo cầu trường xanh, sống được có thể so với chúng ta phạm nhân dài nhiều. Dừng một chút, lão nhân lại nói, gặp các ngươi đạo bảo, chỉ sợ cung tam đại tiên tông đệ tử sao, thanh nhân nhân, còn là trầm ổn một chút hảo, ma ngục không giống với chúng ta trong cuộc sống, nói không có, vậy sẽ không có, này ma đầu, cũng sẽ không nói cái gì đạo lý, bọn họ chỉ biết ăn, ăn huyết, ăn thịt người, là không nhà xương cầm thú Thế Thiên đạo, lão nhân ra biết rất nhiều. Lão nhân run lên khói bụi, cau mày nói, nhìn mấy thâm niên, bao nhiêu nhân đi vào, bao nhiêu nhân đi ra, mỗi ngày đều có đến nhà xác, chính là đại thể, cũng là liền nhất cái xương đều thu không trở về, đều mục nát ở bên trong, hoặc là vào một con ma đầu cái bụng. Nói đến đây, lão nhân thật sâu nhìn Tề Thiên lên mắt, thấp giọng nói, thanh niên nhân, lão bất tử gặp các ngươi còn có mấy phần nhân khí, nhắc nhở các ngươi một câu, nửa tháng này, hay nhất không nên tiến vào đến ma ngục tầng thứ 3. Lão bất tử nhìn vài niên, nửa tháng này nội, tầng thứ 3 bị chết tối đa. Tầng thứ 3. Thế thiên trong lòng dù mình gật đầu đà tạ lao nhân ra lão nhân lắc đầu nói lao bất tử cũng là gặp các ngư người lương tiểu tử thoát mắt đến rồi cái tuổi này lao bất tử cũng sống đủ rồi là nhìn vậy nhìn là ăn vậy ăn nên làm bất nên làm là đúng không nên sai vậy toàn đều đi qua cái mạng này chính là chỗ này hôm nay cùng hai người các ngươi nói nhiều như vậy lao bất tử vậy cần phải trở về lão nhân đứng dậy, thân thể câu lũ một tay bối ở sau người một tay cầm điếu thuốc túi chậm ra hướng phía một cái ngõ nhỏ đi đến cũng không nhìn nữaể thiên hai người thích sâu một hơi vẫn phí đạo khám phá sinh tử, liền lại như vậy cảnh giới sao? Tề Thiên cũng là tâm có sở ngộ, đang điền trong khí hải, kiếm thai hoang mang mà mình, tựa hồ có một cổ phong mang muốn phụt ra ra, tiên lặng tại kiếm thai chung một luồng kim hoàng, lúc này vậy hơi rung chuyển, dẫn tới Tề Thiên toàn bộ kiếm thể đều có chút phát nhiệt, sinh mệnh tinh khí tại trong huyết mạch bắt đầu khởi động, mỗi một thốn cơn cốt, đều cơ hồ muốn bắn ra xuất phong mang khí. Tức khắc, hai người đi lên huyết môn, dưới chân huyết môn huyết mang lưu chuyển, một cổ huyết khí bồng dựng đem hai người lại, biến mất. Đợi đến hai người nữa mở hai mắt ra, đã xuất hiện ở một tòa huyết sắc trong sân cốc. Ô Cố Âm Phong gào rít giận dữ, hàn khí bức người, cái này trong sát na, dường như hàn thời tiết mùa đông, hô một mạch, vậy ngưng tụ thành một chút băng cha rơi đại địa. Sơn Cốc không lớn, cũng có không sai biệt lắm người giảm phương viên, bên trong tụ tập không ít đạo giả, cốc bích cao tới thiên trượng, trùng nhập nhất phiến huyết sắc khung thiên trùng, mặt trên dấu vết theo ba cái đen kỳ đại tự. Trấn Ma Lốc. Mới vừa thấy được ba chữ này, Tề Tiên hai người chính là khắp người chấn động, lộ ra vẻ không thể tin. Từ cái này ba cái lộ ra cổ xưa khí cơ đại tự thượng, bọn họ đúng là cảm ứng được một cổ rõ ràng phong mang khí. Không sai, chính là phong mang khí. Cái này cổ phong mang khí quá mức tính túy, bọn họ vừa tiến vào trấn Ma Cốc, liền dẫn động toàn thân bọn họ phong mang, tựa hồ cũng bị hấp kéo ra. Đây là thượng cổ kiếm đạo phong mang." Tê Thiên trầm giọng nói, "Không nghĩ tới, cái này trấn Ma Cốc lại là thượng cổ kiếm giả chỗ xây dựng." Vân Phi cảm ứng chỉ chốc lát, cảm thắn nói, "Đúng vậy, nơi này mỗi một thốn cốc tích, ta đều có thể cảm ứng được một tiêu kiếm vận, dù cho trải qua vô tận truy nguyệt, vẫn không có hoàn toàn tiêu ma, khó có thể tưởng tượng, trước đây cái này trấn Ma hành, tới cùng có thế nào kinh người phong mang." Sau đó, hai người nhìn bốn phía, Ngoài trừ gần nửa tán tu ở ngoài, liền là bọn hắn Tam Đại Địa Phủ tông môn đệ tử, hầu như mỗi người trên mình đều bao phủ một tầng sát khí, bọn họ mưu quang trong suốt hiện ra, lộ ra thần quang, thậm chí có một chút đạo giả quanh thân sát khí hầu như ngưng tụ thành thực chất, bọn họ nói thức ngoại tràn đầy, lộ ra khí tức làm tề thiên giật mình, hầu như đều cùng hắn không kém nhiều. Cái này trấn ma trong quốc không có một con ma đầu, một ít đạo giả ngồi sẽ bằng, thu nạp linh thạch khôi phục đạo lực, còn có một chút còn lại là ở trước người trưng bày một ít đạo tài, linh thạch hoặc là linh đan, hiển nhiên là trao đổi ý, không ít đạo giả ở trong đó lưu luyến trao đổi đến mong muốn đột đạc. Tề Thiên nhìn về chấn ma ngoài cốc, ngoài cốc khung thiên màu đỏ tươi nhất phiến, hầu như muốn hạ xuống huyết vũ, từng đạo ma ảnh thoáng hiện, chuyển đến hoặc tâm thần người ma âm. Phía sau tử trúc kiếm hầu như muốn tuất ra khỏi vỏ, Tề Thiên miễn cưỡng trấn áp dao động phong mang khí, trầm giọng nói, tiến nhập tầng thứ nhất, liệt sát ma đầu. Thỉnh mỗi một vị cất giấu kiếm tổ bạn đọc đầu nhất chương phiếu đề cử, sách mười trong lúc, cần đại gia trợ giúp, không, có giấu thu trốn một chút, thập bước dùng canh tân hồi báo. Chương 56, ma đầu. Trấn ma cốc ngoài, là chân tránh dưới nền đất mang ngũ Không có ai biết được dưới nền đất ma ngục có mấy tầng, mặc dù là Tam đại địa phủ tông môn Túc Lao, cũng bất quá dò xét nhập quá tầng thứ 9. Về phần tầng thứ 9 có cái gì, những thứ này Túc Lao sau khi đi ra đều là y miệng không nói không nói. Xích hồn châu. Đi tới đi vài bước, Vân Phi không khỏi dừng bước lại. Tại một gã ngồi xếp bằng tán người tu đạo trước mặt, thình lình để mấy chục khóa lớn trừng ngón cái xích sắt châu, những thứ này hạt châu tinh hệ ra, mỗi một khóa đều phản phất cuốn vòng quanh xích hạ, có một cổ lệnh thức nghiệm rung động khí tràn, hấp dẫn kẻ thiên ánh mắt. Một tầng xích ma hồn châu Một khối hạ phẩm linh thạch hoán một viên. Cái tia giả trên người sát khí rất nặng, hầu như ngưng tụ thành một lớp bụi sát vũ khí, thanh âm vậy thập phần đông cứng, chỉ nhìn Tề Thiên hai người liếc mắt, liền làm lượng tâm thần người khẽ run. Đây là từ núi thây huyết hải trung sát đi ra ngoài ánh mắt, chính là Tề Thiên tâm tình bất phàm, kiếm tức cường thịnh, vậy đủ để lay động tâm thần của hắn. Một tầng xích ma, vì ma đầu chung một loại, hút tiên huyết, thực lực bất quá tương đương với 108 khiếu viên mãn đạo giả, một khối hạ phẩm linh viên, thật sự là có chút cao. Không có nữa dừng lại, Tề Thiên lững người đi tới trấn Ma cốc một chỗ ranh giới đại địa, một tầng nhũ bạch sắc thần quang tre ở toàn bộ trấn Ma cốc, cái này thần quang to lớn qua minh, như dương chi bảnh ngọc, lộ ra một cổ đường hoàng tường hòa khí. Giờ khắc này, Tề Thiên thần sắc hơi động, đan điền trong khí hải, yên lặng xá lợi có chút hơi phát nhiệt, kể cả lục khóa thủ từ xỉu thụ quả thực, vậy đồng thời chiến động. Trước đây, ra khỏi Diêm La điện, Tề Thiên liền phát hiện, lục khóa đen tuổi quả thực vẫn chưa tiêu thất, đáng tiếc, hắn sau lại đi trước tàng kinh các lần xem các loại điện tịch, tiền bối bạn tay, đều không sao biết được hiểu cái này lục khóa trái cây rốt cuộc vật gì chỉ là luôn luôn luẩn dưỡng ở đàn điện khí hải, lấy xá lợi trấn áp. Lúc này, thân thủ ở đó nhũ bạch sắc thần quang thượng quét, vân phi đạo, cái này thần quang, nghe đồn là thượng cổ Tây Thiên Phật thủ Bồ Tát bảy, có nó bảo vệ trấn ma cốc, trừ ma lui tránh. Gật đầu, Thể Thiên trầm quát một tiếng, "Đi." Nhất bộ vượt qua thần quang, thần mang chưa tan hết, Thể Thiên liền cảm thấy một cổ lớn lao nguy cơ hàng lâm xuống tới. "Các các." Có thế lương tiếng rít vang lên, nồng đậm huyết khí trước mặt nào tới. Tâm thần bất loạn, kiếm thai minh, Thể Thiên lấy chỉ thành kiếm, một đạo tiên thiên kiếm, khí lăng không bộ ra. Tứ Trượng dài tiên thiên kiếm khí xé rách không khí, phát sinh như sấm tiếng kiếm rít, tức khắc, một đoàn huyết quang tại trước mặt tung tóe, Phật thủ thần quang mới rốt cục tiêu tán. Sigma. Vân Phi khẽ hô nhất thành, trước mặt ám hồng sắc đại địa thượng, một đầu Sigma thình lình bị một phân thành hai, sắc hồng sắc huyết tương như hỏa. Cư nhiên trên mặt đất lan tràn mấy trượng phương viên. Chân chuột huyết ra, đầu đính một cây tam cấp huyết sắc đục rác, như hoang lang ngụy đầu, cùng với hai con sinh ra được lục chỉ, có hàn mang tung tóe đây là nền đất mang ngục một tầng bình thường nhất ma đầu. Thật nhiều Sigma. Tế Tiên thần sắc vi ngưng. Tại đây phiến ám hồng sắc cả vùng đất, có khổ không đồng nhất núi cổ, ám hồng sắc núi cổ đều là ngưng một lớp bụi sắc sắc khí, có gào khóc thảm thiết, làm người ta sợ hai tốn hơi thừa lời âm hưởng triệt tại toàn bộ trong thiên địa. Lúc này, tại trước mặt bọn họ, liền có mấy chục đầu xích ma, mấy chục đầu xích ma chảy đỏ thám nước rãi, màu đỏ ma nhãn lộ ra huyết quang, chặt chẽ nhìn thẳng Tề Thiên hai người cổ. Đây là nhất phiến giết chóc ma ngục, ở chỗ này, chỉ có giết chó, Tề Thiên trầm giọng nói, ta có chút minh bạch những người đó vì sao phải dùng linh thạch hoán phàm tộc diễm mạnh, bất quá, nửa năm này tuy nguyệt, tông môn như vậy là muốn ngưng luyện xuất một đám chiến lược mạnh mẽ sao, rõ ràng như thế bất kể tổn hao. Dược tiên quốc cùng tử nguyệt động thiên giống như vậy. Vân Phi tức lời, câu mày, từ trúc kiếm tại xích ma đầu lô trung khơi một cái, một viên cuốn vòng quanh xích hà hồn châu nhất thời lạc vào trong tay, đồng thời, hắn đánh rơi xích ma lượng khỏa ma nhãn, giết chóc ma đầu, nửa năm sau những thứ này ma nhãn liền đem thành vi dựa vào. Các các. Mấy chục đầu xích ma trầm dãi vây đến, mỗi bước ra một bước sẽ gặp lưu lại một đạo đỏ tươi chân ấn, phản bọn họ toàn thân đều là huyết tương, vương, tề có thể mơ hồ nhìn thấy đạo khí quang. Ở chỗ này, hầu như mỗi một tốn đại địa đều lưu chuyển vết chóc khí cơ. Ngâm. Tử trúc kiếm chiến minh, bàng bạc sinh mệnh tinh khí triệt để bắt đầu khởi động, phong mang khí từ mỗi một gần cốt trung bình phát ra, cái này trong sát na, thể thiên nhất bộ bức ra, tử trúc kiếm liên phách, như từng ngọn núi cổ nghiền động, tiên thiên kiếm khí nội vận, chỉnh khẩu tử trúc kiếm như biến thành một khối vàng ngọc. Phốc. Phốc. Phong mang khó khăn ngăn cản, tất cả Sích Ma bị phân chia hai nửa, máu loang tuôn ra ra. Vân Phi răng, đồng dạng phá vỡ mà vào Sích Ma trong đám, tiến quyết chiến khai. Kim thổ lượng đạo kiếm khí lăng không chẳng giết, mấy chục đầu xích ma rất nhanh giết chóc nhất hung. Đại địa nhuốm máu, mấy chục đầu xích ma lưu huyết, vậy mà hội tụ thành một cái huyết hà, huyết khí trùng thiên, hầu như tại giết chóc rừng trong đáy mắt, có tiếng kêu rên từ viễn phương chuyển đến, liên miên không ngừng, rất nhanh liền tiếp cận. Không tốt, lui. Tề Thiên thần sắc khẽ biến, hai người rất nhanh thu hồi ma nhãn cùng xích hồn trâu, hướng phía viễn phương một tòa huyết sơn tối lui. Nửa nén hương hậu, hai người đứng ở một tòa mười mấy cao cổ khâu thượng, hướng phía vài dặm ở ngoài nhìn lại, dặm dặm chừng hơn mấy trăm ngàn xích ma hội tụ tới. Bọn họ tham lam mút vào mặt đất hư tường, nuốt thanh dù cho cách xa vài dặm đều có thể rõ ràng nghe được. Vân Phi sắc mặt xấu xí, thì là những thứ này xích ma chỉ tương đương với đạo khiếu viên mãn, hơn mấy trăm ngàn đầu, cũng đủ để cho bọn họ nuốt hận, khó khôi phục kiếm khí. Mà rất nhanh, Tề Thiên hai người thần sắc liền trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, bởi vì bọn họ lúc này phát hiện, tại đây Ma ngục đại địa, vậy mà vô pháp khôi phục kiếm khí, cái này phiến Ma ngục, không tồn tại thiên địa linh khí, tựa hồ nhất phiến cắt đứt thiên địa, chỉ có nồng nặc sát khí cùng ma khí. Ma khí, Kiếm tổ sư bạn chép tay có luôn là một cổ tràn ngập ma tính linh khí, không tồn tại tại trong ngũ hành, là thế gian vạn ác buồn nguyên. Kiến thức mới vừa tiếp xúc, Tề Thiên liền cảm thấy mình thất tình lục dục bị vô hạn đề thăng, kiếm hai đều chiến động, một thân huyết mạch càng là hầu như sôi trào tuôn ra. Ông đang điền trong khí hải, kiếm thai dưới, trấn áp lục khóa sử hữu quả thực xá lợi bỗng dưng thần quang đại thịnh, kim hoàng sắc Phật quang tương hòa, lại đường hoàng to lớn, thoáng cái tịch quyển Tề Thiên toàn thân, cho dù là kiến thức cũng bị Phật quang phủ. Suy, trong sát na, nghe được vạn ma bi thương tiếng diễn dị, kiếm thức xúc động ma khí nhất thời tiêu tan thành mây khói. Hít sâu một hơi, tề thiên đạo, chắc không được, cái kia giả phải thay đổi thủ linh thạch, nguyên lai, like, đất này thấp ma ngục cũng không phải tưởng ngây ngô bao lâu liền ngây ngô bao lâu, cũng không đủ linh thạch, căn bản vô pháp duy trì rất chóc.